chương 639, vào thành trương 639, vào thành mang theo mã táo người nhà, đắng người xuất phát, tiến về đàng liên thành. Có lẽ là bởi vì biết văn triều sinh so sánh với kinh chủ càng thêm lợi hại, mã táo người nhà đối với văn triều sinh mấy người thái độ phi thường cung kính. Khi thật, tứ quốc người tại tái ngoại một mực không quá thụ chào đón, nhất là tiến về tái ngoại thương nhân, nếu không phải là bởi vì tam đại thị tộc ký kết điều ước ước ước, những thương nhân này an toàn sẽ là một cái vấn đề thật lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thương nhân có khéo, lại miệng lưỡi lợi hại, tái ngoại người thì phần lớn tô bạo. Cửa không chịu nổi tứ quốc thương nhân nhẻ lưỡi, vị đạo hô làm một chút mua bán lô bốn. Quả thật, cái này cùng bọn hắn toán học không tốt cũng khá liên quan, nhưng thời gian dài, toán học lại không người tốt cũng có thể cảm giác được vấn đề. Bất quá, như là văn triều sinh người như vậy tại tái ngoại là tuyệt không về phần không nhận chào đón. Tái ngoại một cường, càng là cường giả, ở chỗ này càng sẽ không bị so đo thân phận, trừ phi là ngại sinh tương đối nghiêm trọng ân đoán lợi ích. Trên đường, mã táo thế tử tự tự hồ là đã từ bị cầm tù trong trạng thái khôi phục, một đường lưu dịu nói không ngừng. Đầu tiên là hỏi thăm Văn Triều Sinh bọn hắn Ngọc Lâu La tông môn đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, cho dù Văn Triều Sinh đã hướng bọn hắn giải thích qua Ngọc Lâu La loạn vào đổ sắt là một trận chính hắn cũng chưa từng ngờ tới ngoài ý muốn, nhưng Mã Táo thế tử ý nguyên tin tưởng không chắc, đó chính là Văn Triều Sinh đáng người thủ bút. Dù sao, chỗ kia trừ Văn Triều Sinh bọn hắn bên ngoài, cũng không có người nào khác. Về sau kiến Văn Triều Sinh đối với cái này không còn giải thích, Mã Táo thế tử liền đem con của mình đẩy lên Văn Triều Sinh trước mặt, muốn Văn Triều Sinh tu nàng ba đứa hài tử làm nô đệ, để bọn hắn ngày sau có thể có cái bảo vệ mình bản sự. Mã Táo thề tử cùng Văn Triều Sinh hứa hẹn, nếu như hắn nguyện ý trở thành ba tên hài tử lao sư, tương lai Mã Táo nhất định sẽ dốc hết toàn lực báo đáp Văn Triều Sinh. Nữ nhân tuổi trẻ, cũng coi như xinh đẹp, dạng này dung mạo cho dù đặt ở tứ quốc cũng có thể nói là tư sắc nợ nàng mỹ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác nàng quá nhiều, nhiều đến giống như là con rùa một dạng ông ông tác hưởng. Một bên các tư hi cùng mạnh phản quang đều đối với cái này cảm thấy khinh thường, một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền muốn để Văn Triều Sinh thu con của nàng làm nô đệ, nơi đó có chuyện tốt như vậy. Ai biết Văn Triều Sinh chẳng những tự tay làm thịt ma kha, bây giờ lại giết ngọc lâu la kinh chủ lúc Chớ nói mã táo thế tử liền ngay cả bọn hắn đều muốn để Văn Triều sinh truyền thụ chút bản sự hoặc là để a thủy chỉ điểm bọn hắn một hai cũng tốt tại tháii ngoại thực lực này cùng sinh tồn cường độ cao móc nối địa phương Văn Triều sinh thở dài quay đầu đối với còn đang vì chính mình hài tử tương lai cố gắng nữ nhân nói ra mã táo tại thácạ thị tộc bên trong quyền lực rất lớn a nữ nhân trong mắt chuyển động xuống nâng lên cùng mình Trượng phu tương quan sự tỉnh nàng giống như lại bỗ nhiên trở nên thận trọng từ lời nói đến được làm mã táo hắn là đứng đầu một thành quyền lực khẳng định không nhỏ vô luận tiên sinh là muốn vàng bạc chââu đáu hay là một chút mặt khác cái gì Mã táo hắn đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn tiên sinh. Văn Triều Sinh nghĩ đến tên kia đi bắt Ngải Sơn đưa tin người mang tin tức, cũng không có hoài nghi Mã táo cùng mình người nhà thái độ, dù sao một khi hắn phản bội Thác bạn thị tộc, chẳng những những năm này cố gắng cùng dốc sức làm vô cùng có khả năng thất bại trong gắng sức, thậm chí một khi kế hoạch của bọn hắn cuối cùng không thể lấy được thành công, để Thác bạn thị tộc hồi sức sống đến, vậy hắn cùng hắn gia tộc đều sẽ đứng trước di tộc phong hiểm. Vậy nếu như là để hắn đem ta dẫn tiến cho Thác bạn thị tộc một vài đại nhân vật, cũng có thể a. Nữ nhân không có cho Văn Triều Sinh khẳng định trả lời chắc chắn. Mã Táo tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, có thể đem tiên sinh nhân vật lợi hại như vậy dẫn tiến cho thị tộc, đối với Mã Táo mà nói cũng nên là một cái công lớn. Văn Triều Sinh liếc xéo nàng một chút, đâm nhiên cười nói, có thể trở thành Mã Táo thế tử, ngươi cũng không đơn giản. Đến Đằng Yên Thành, ta gặp Mã Táo rồi nói sau. Lần này đi Ngọc Lâu La, Văn Triều Sinh cũng không có chậm trễ quá lâu thời gian, mọi người tại Vương Hiển cùng các Tư Hi dẫn đầu xuống, rất nhanh liền đã tới Đằng Yên Thành. Đằng Yên Thành là Văn Triều Sinh cùng A Thủy tại tái ngoại nhìn thấy tòa thứ nhất nghiêm trên ý nghĩa có thủ vệ lại thành. Nơi này lối kiến trúc cùng Tế Quốc có 3 phần tương tự, tự hồ tham khảo Tế Quốc biên thành công sự phòng ngự tối uyến, bên ngoài thủ vệ cảnh giới nghiêm, cả tòa thành trì đều bao phụ tại một lớp trận nghiêm túc trong không khí. Bây giờ Tam đại thị tộc quan hệ khẩn trương, Lam Hà công quốc phong bế đằng sau, đang yên thành rất nhanh cũng bắt đầu cường độ cao cảnh giới, bất luận cái gì người tiến vào đều cần nghiêm ngặt loại bỏ, một khi phát hiện vấn đề, lập tức truy nã, nếu có phản kháng, kẻ nghiêm trọng liền sẽ tại chỗ tru sát. Phía ngoài thủ vệ nhìn thấy Văn Triều Sinh mấy người, muốn muốn tiến lên để giáng nghi vấn, có thể theo bọn hắn đến gần đằng sau đã thấy đến Văn Triều Sinh bên người Mã Táo người nhà, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức quỳ xuống, đối với Mã Táo thê tử cùng kính nói, Mã phu nhân ở ngay trước mặt hắn, Mã phu nhân đưa lưng về phía Văn Triều Sinh mấy người, ngón trỏ tiện tiện dựng thẳng tại bờ môi, đối phương thấy vậy, tâm thần run lên, lập tức im miệng, không tiếp tục nhiều lời một. "Chิễu, mấy vị kia đều là chúng ta ân nhân cứu mạng, chớ có lãnh dạm, mau mau cho đi." Mã phu nhân mới mở miệng, tên kia quỳ gối trên mặt đất thủ vệ thủ lĩnh lập tức quát tay, cửa thành thủ vệ lập tức chỉnh ra, Mã phu nhân quay đầu đối với Văn Triều Sinh mấy người tiện tiện gọi một tiếng, khom người nói: Chư bị ân nhân, hãy theo ta đi gặp phu quân đi. Ba ngày nay buồn ba vất vả chư bị, thiếp thân sau đó liền sai người là chư bị an bài đặt chân. Văn Triều Sinh nhìn lướt qua chung quanh những cái tia ánh mắt chênh lệch quân sĩ, khẽ mước cằm, tại Mã phu nhân dẫn đầu xuống tiến nhập trong thành, một đường đi đến phủ thành chủ. Dự biết Triều Sinh ở Tề Quốc nhìn thấy đại bộ phận phủ đệ khác biệt, nàng yên thành phủ thành chủ tương đối lẫn giản, tới tới lui lui cứ như vậy chút liệu dáng kiến trúc, bất quá bên trong phủ thủ vệ nghiêm nghiêm, vào trong tầm mắt chỗ đều là tuần tra thủ vệ, không biết phải chăng là lạ bởi vì Mã táo người nhà bị thần không biết quỷ không hay bắt cóc để hắn sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tại Mã phu nhân dẫn đầu xuống, đám người thông suốt, một đường tiến nhập Mã táo chỗ lại đường, hắn đang cùng một vị nào đó khách nhân trò chuyện một chút trọng yếu công sự, cau mày, một mặt vẻ ưu sầu. Gặp được Văn Triều sinh mấy người sau, hắn kích động xài bước phóng ra cửa. "Phu nhân, cha, A Đường, Bảo Nhi, các ngươi cũng còn còn sống." Người một nhà thân tình ôm nhau, Mã táo âm thanh dữ dữ dậy, cánh tay cũng đang dữ dữ dậy, nói mình ngay tại bố trí kế hoạch chuẩn bị tìm kiếm cứu bọn họ, không nghĩ tới chính bọn hắn trở về. Mã phu nhân trước tiên hướng Mã Táo giới thiệu Văn Triều Sinh mấy người. May mắn mà có Văn Tiên Sinh mấy vị ân nhân thân mạo hiện cảnh, đem tiếp thân cùng cha mẹ các con cứu ra, nếu không Mã Táo vọng hướng Văn Triều Sinh bọn hắn, đối với bọn hắn không người đải bái, đội ân rơi nước mắt, sau đó hắn lại thấy các Tư Hi, cảm kích sau khi nhiều hơn mấy phần lão hưu gặp nhau mừng rỡ. Cắt Tư, gần nhất Lam Hà công quốc bên kia mà tiếng gió rất căng, ngươi sao lại ra làm gì? Cắt Tư là các Tư Hi dòng họ. Bị Mã Táo đột nhiên hỏi cùng vấn đề này, Cắt Tư Hi sắc mặt hơi có vẻ lúng túng, hắn liếc mắt Văn Triều Sinh hai người một chút khan một cái nói ra ta bên kia mà xảy ra chút ngoài ý muốn cái này không trọng yếu để nói sau lại nói chương 640 vòng xoáy một chương 640 vòng xoáy một hắn 2 câu 3 lời đem mã táo qua loa tắt tới người sau gần nhất việc và quân thân cũng không có ngay trước mấy tên ngoại nhân mặt một mực truy vấn hắn đối với mấy người nói ta chỗ này còn có một chút chuyện quan trọng không có xử lý sạch sẽ phu nhân người trước mang chư vị tiến đến nghỉ ngơi một lát đợi ta đem trong tay sự tình xử lý xong lập Tức liền sai người chuẩn bị đến hội thảo hào khoản đãi một chút mấy vị ân nhân Mã phu nhân nghe vậy có chút không rời, xoay người đi tới cửa, đối với Văn Triều Sinh mấy người nói chữ vị ân công, xin mời. Văn Triều Sinh gật gật đầu, đi ra ngoài đi ngang qua Mã phu nhân cùng Mã Táo ba tên hải tử bên người lúc, A Thủy dừng lại một chút, Văn Triều Sinh nhìn xem nàng nói, làm sao? Thân thể không thoải mái? A Thủy chần chờ một lát, khẽ gật đầu. "Ân, có chút chóng đầu." Văn Triều Sinh nói ra, có thể là trên đường buôn ba quá mệt mỏi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn thấy A Thủy khó chịu, Mã phu nhân cũng quan tâm đi theo Hàn Nguyên vài câu rất nhanh liền dẫn đám người đi đến trong phủ đệ chuyên môn chiêu đãi khách nhân khu vực, tiếp lấy, nàng dặn dò mấy người tại riêng phần mình trong phòng chờ một lát, có cần tùy thời liên hệ phía ngoài hạ nhân, chính mình liền rời đi. Đóng cửa phòng, A Thủy có chút chớp mắt, đưa lưng về phía Văn Triều Sinh, nói khẽ, lúc này mềm lòng, có thể sẽ lâm vào phiền phức. Văn Triều Sinh lướt lướt đầu dường một cái lơ hương, thanh âm giống như gió nhẹ. "A Thủy, ta sớm không phải khổ hại huyện cái kia ta. Nếu mà bắt buộc, ta sẽ không chút do dự lấy bất luận cái gì tàn phương pháp giết chết cái kia ba đứa hài tử. Đi đến hôm nay, trên tay của ta dính nhiều như vậy máu." Sao lại tùy tiện bỏ mặc lòng từ bị uy hiếp ta tính mệnh an toàn?" A Thủy khẽ chau mày, "Có thể lưu bọn hắn ở bên người, Mã Táo mới có thể cố kỵ." Văn Triều Sinh khẽ lắc đầu, "A Thủy, ngươi nghĩ đi cả, người một nhà kia có vấn đề, Mã Đào cũng có vấn đề. Tại tái ngoại, bởi vì quá giã man, dẫn đến nữ nhân địa vị thường thường thấp kém, có thể ngươi cẩn thận hồi ứng một chút, tại chúng ta vào thành thời điểm, những cái kia chỗ cửa thành thị vệ nhìn về phía Mã phu nhân lúc, trong mắt có phải hay không mang theo sợ hãi? Những thị vệ kia có thể được tuyển chọn làm thủ vệ, trên tay đều là gặp qua máu. Dù là nàng là thành chủ phu nhân thủ vệ nhìn thấy nàng cũng đơn giản nhiều chút tính sợ như thế nào tùy tiện sợ hãi còn nữa bọn hắn mất tích có chút thời gian giờ phút này đỗng nhiên về tới đằng liên hành những thủ vệ này nhìn thấy bọn hắn trước tiên chẳng lẽ không phải hẳn là kích động chẳng lẽ không phải hẳn là trước tiên đi thông chi mã tao à Theo văn Triều sinh trầm chậm giảng thuận ra những ngày quái dị chi tiết á thủy đôi trong mắt kia cũng dần dần đã xuất thần nàng cũng không phải là quan sát không cẩn thận nhưng đối với rất nhiều lo dị phương diện chi tiết vẫn cảm trình độ không bằng văn Triều sinh bọn hắn không phải mã táo người nhà Suy tư một lát sau, A Thủy trong miệng bỗng nhiên tung ra một câu ngay cả chính nàng đều bị giật nảy mình lên nói. "Văn Triều Sinh để tay xuống bên trong lư gương. Bên trong mùi phần sạch sẽ, không có một chút cho tàn, cũng không có đố gương. Tạm thời còn không thể phân biệt, nhưng ta có khuynh hướng một chuyện khác ghá thủy xoay người, tại hơi có vẻ căn phòng mở tối bên trong dự biết Triều Sinh đối mặt. Chuyện gì? Văn Triều Sinh đi tới A Thủy diện trước, tiến tới bên thai của nàng, dì hai vài câu. Tóc đen phiêu động ở giữa, A Thủy biểu lộ biến, con người cũng đi theo dù lại. Trước đường reo dao, mặt khác Ta lưu một cái mật lệnh một khi chúng ta tách ra, lúc gặp mặt lại, ngươi nhớ kỹ dùng cái này mật lệnh thăm dò một chút ta, nếu là có vấn đề, chớ có lưu tình. Hắn đem mật lệnh cáo chi cùng Á Thủy, hai người trong phòng không có nghỉ ngơi bao lâu, liền có người đến gõ bọn hắn cửa, đối phương go cửa cường độ rất nhẹ, Văn Triều Sinh mở cửa đằng sau, càng nhìn gặp Mã phu nhân đứng ở ngoài cửa, nàng chưa mở miệng, cũng ra hiệu hai người không cần nói chuyện, đối với lấy bọn hắn làm thủ thế, sau đó quay người dẫn đường. Văn Triều Sinh đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạn, không có nhiều lời, Cùng A thủy lặng yên không một tiếng động đi theo Mã phu nhân sau lưng, một mực xuyên qua mấy tầng thủ vệ, đi tới phủ đệ ở trung tâm, tại cái kia bị thủ vệ chặt chẽ trông coi trong đại sảnh, Văn Triều Sinh hai người gặp được Mã táo. Chư bị chậm trò chuyện, tiếp thân xin được cáo lui trước. Mã phu nhân đối với đám người thi lễ một cái, quay người rời đi, đồng thời đem cửa phòng chăm chú đóng kỹ. Trong phòng, dưới ánh nến, Mã táo đối với hai người không người nói tạ ơn, đa tạ hai vị dốc sức tương trợ, hữu ta người nhà tại thủy hỏa, phu nhân đã đem ngọc lâu la sự tình cáo chi cùng ta, hai vị nếu là có cái gì cần, cứ việc nói ra, ta nhất định ta tận hết khả năng. Hắn luôn tử cần thiết, thái độ chân thành, có thể thoại âm rơi xuống đằng sau, trong phòng nhưng không có chuyển đến Văn Triều Sinh cùng A Thủy bất kỳ đáp lại nào. vì dị trầm mặt một lát sau, Mã Táo có chút không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu, đã thấy Văn Triều Sinh nhàn nhã uống trà, cũng mang theo nụ cười khó hiểu theo dõi hắn. Nụ cười này khiến cho hắn bất an. Hai vị, Mã Táo không có minh bạch Văn Triều Sinh thái độ, nhưng trong bất chi bất giác, vừa rồi hắn trầm ổn lại tự tin khí thế đã biến mất, chỉ là bởi vì cái kia ngắn ngủi trầm mặc một cái không rõ ràng cho lắm dáng tươi cười, Mã Táo nội tâm thành lập đã lâu công sự phòng ngự cứ như vậy bị Văn Triều Sinh tan rã. Hắn mười phần thành khẩn, có thể không bằng Văn Triều Sinh thành khẩn. Lúc trước tại đưa người nhà ngươi trên đường trở về, ta còn đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không đưa ngươi người nhà giữ ở bên người đến bước những ngươi, bất quá, vào thành thời điểm, ta đột nhiên bỏ đi ý nghĩ này, mã táo trong lòng hung hăng nhảy một cái, hắn trầm mặt không biết làm gì đáp lại, lại nghe nói Triều Sinh tiếp tục nói, ta phát hiện, cho dù ta đưa ngươi người nhà toàn bộ lưu tại bên cạnh ta, ta cũng chưa chắc có thể bức hiếp đến ngươi. Hắn nhấp một ngụm trà, thở thật dài một tiếng, từ khi ta rời đi Tề Quốc đi vào tái ngoại, bên người một mực tràn ngập mang Giống như rất khó từ các ngươi miệng của những người này bên trong nghe được một câu nói thật. "Thành chủ, có thể nói cho ta biết, có cái gì là thật sao?" Mã Táo bị Văn Triều Sinh nói đến phía sau lưng đổ mồ hôi, hắn ngoài cười nhưng trong không ngờ mà nhìn xem Văn Triều Sinh, "Ân công đây là ý gì? Các ngươi cứu ra người nhà của ta, ta lẽ ra cảm tạ các ngươi, thiên kinh điểm nghĩa, nếu có cái gì nhu cầu, ngài nói thẳng ra chính là có thể làm, ta nhất định quyết tâm hết sức vì ngài xử lý." Văn Triều Sinh đặt chén trà xuống, "Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nói cho ta nghe một chút, như thế nào?" Mã Táo đầu lâu cúi xuống, ân công người nói, "Văn Triều Sinh, Ngọc Lâu La bắt cóc người nhà của ngươi, có phải hay không là ngươi chính mình một tay tổ chức?" Đờ hét, "Ra tay trước hôm nay hẳn là viết hai trường, còn lại ta tận lực trước bộ lấy." Chương 641, vòng xoáy 2 chương 641, vòng xoáy 2 tại đến Đằng Yên Thành trên đường, Văn Triều Sinh một mực ôm một loại hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu ý nghị đến khống chế Mã táo. Trước đây hắn đối với Mã táo cùng Mã táo người nhà là không có gì hoài nghi, dù sao phụ trách đưa tin yến đông nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, ý vị này Mã táo là thật mượn ý vì người nhà của mình cùng Thác Bạt thị tộc kết liễu. Cố tần này lo di quan hệ ở bên trong, đủ để hiện lộ rõ ràng xuất mã táo đối với mình người nhà coi trọng trình độ, cho nên Văn Triều Sinh không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Nhưng bảo thành lúc hắn phát hiện những chi tiết kia, lại tăng thêm Văn Triều Sinh cảnh giới, để hắn không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ chuyện này từ đầu đến cuối. Cuối cùng mấu chốt của vấn đề liền rơi vào Yến Đông nơi đó. Đám người vừa lúc tại cái kia thời gian gặp điên đông, nếu như đây hết thảy đều là có người hữu tâm vì đó, vậy bọn hắn làm sao biết Văn Triều Sinh mấy người biết tại cái kia thời gian xuất hiện tại địa điểm kia? Là Vương Huyền A, mà ở bọn hắn gặp phải Yến Đông trước đó, Vương Hiền vẫn luôn đi theo đám bọn hắn, nếu là Vương Hiền thả ra tin tức, vậy hắn là từ lúc nào ra tay? Hoặc là Vương Hiền, hoặc là chính là Cát Tứ Hy. Trên đường đi, ta nhìn chầm chằm vào bọn hắn, có thể cho bọn hắn cơ hội hạ thủ không nhiều, có khả năng nhất hẳn là tại Bắc Ngai Sơn tòa kia đen kịt trong mật đạo nghĩ tới chỗ này thời điểm. Văn Triều Sinh có chút giật mình một cái chớp mắt. Trong đầu của hắn chỗ sâu lóe lên một cái hình ảnh. Trước đó Vương Hiền mang theo bọn hắn tại tòa kia Bắc Ngai Sơn trong sơn đạo xuống đến mạch ngầm đà bên lúc, lên nước ngầm, lên nước ngầm nước uống một ngủ. Cái này vốn chỉ là một cái rất phổ thông hành vi nhưng ở lúc này lại bị vô hạn phóng đại. Lúc trước tại Úc đảo lúc, Vương Hiền cùng mọi người nói qua, bọn hắn bình thường đi thương, gặp phải tái ngoại nước là không dám tùy tiện uống, tái ngoại kỳ trùng đông đạo, không đem nấu nước rồi, tùy thời đều có thể xảy ra vấn đề cho nên vì cái gì hết lần này tới lần khác đến cái chỗ kia thời điểm, hắn liền dám không hề cố kỵ uống nước lã. Kỳ thật bởi vì thời gian trôi qua có một hồi, lại thêm lúc đó hoàn cảnh thực sự quá lờ mờ, cho nên Văn Triều Sinh cũng không có cách nào hoàn toàn khẳng định Vương Hiền là thật đem cái kia nước uống xuống dưới. Bắc Ngải Sơn địa xuống sông đạo dòng nước cũng không biết đến cùng hướng chạy địa phương nào, nhưng có thể xác định là nước đi khẳng định so với chúng ta nhanh thông qua đi đường thủy phương thức đến truyền vận tình báo a, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhìn như vậy lời nói, cục này có Vương Hiền đúng tay, đại khái cũng cùng Tiền Cơ lâu có quan hệ trong thời gian thật ngắn, Văn Triều Sinh tâm lý lóe lên vô số suy nghĩ, mà đối mặt hắn chất vấn, Mã Táo cũng làm ra đáp lại. "Ân công lời này là ý gì? Ta làm sao lại đi liên hợp ngoại nhân đến bắt cóc người nhà của mình đâu?" Gặp hắn như cũng lựa chọn tiếp tục cẩn tàng, Văn Triều Sinh không có bội dao động, tiếp tục hỏi: là ai cho các ngươi đi tức, Vương Hiển? Là của ngươi bằng hữu cũ Cát Tứ Hy. Tại Bắc Nhai Sơn bên ngoài, chúng ta đoạn đến một tên người mang tin tức, hắn gọi Điền Đông, là ngươi phải hắn đưa tin, cuối cùng tại Bắc Nhai Sơn trùng tảng binh thị tập hợp lực đánh tan Lam Hà công quốc thùng sắt phong ngữ, ta càng nghĩ, ngươi vốn là thác bạn thị tộc người, đột nhiên phản bội thị tộc, quả thật có chút không hợp tình lý, nhưng nếu như đây chỉ là người đơn phương tự biên tự diễn tiết mục, ngược lại có thể nói tới thông chút. Đông nhiên mâng lên Điền Đông, táo nguyên bản còn mười phần tự nhiên biểu lộ xuất hiện một chút mối. Chi tiết, Điền là cái thằng xui xẻo, hắn đại khái sẽ không nghĩ tới Cái này nhìn như an toàn kế hoạch vậy mà đối với hắn mà nói là con được chết. Văn Triều Sinh chậm rãi đem chính mình suy đoán từng bước giảng thuật ra, ý vị này hắn phi thường tin tưởng Mã Táo. Tin tưởng hắn sát thực có vấn đề. Tại Văn Triều Sinh giảng thuật những này quá trình bên trong, Mã Táo không cắt đứt hắn, tại cuối cùng, Văn Triều Sinh lưu lại một vấn đề, cho nên các ngươi cùng vương hiền mở dạng, đều là tại vì thiên cơ lâu hiệu mệnh, đúng không? Tam đại thị tộc ở giữa mâu thuẫn cũng là thiên cơ lâu dở cho quỷ. Mã Đạo tại Văn Triều Sinh nói chuyện trong lúc đó, nhìn chằm chằm vào hắn cặp mắt kia, hắn cũng biết, chính mình bây giờ ở vào một cái 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh, Văn Triều Sinh đã xác nhận hắn có vấn đề, sau đó vô luận làm cái gì, hắn nếu là không đáp ứng, hắn cùng người nhà của hắn tất nhiên sẽ trở thành Văn Triều Sinh bức hiếp đối tượng. Một cái có thể giết chết Ma Kha, có thể đánh bại Ngọc Lâu La kinh chủ người, tại giới khoảng cách này, chỉ cần đậu thủ, hắn không có chút nào phản kháng khả năng. Bất quá, Mã táo nhưng lại chưa bối rối. Chúng ta nhận được qua tin tức, nói ngươi thông minh khó có người bị được, phi khó đối phó. Bất kỳ một cái nào sai lầm cũng có thể bại lộ, lúc trước không ít người đối với cái này còn rất khinh thường, dưới mắt ta là không dám. Chỉ dựa vào trên đường lấy được một chút phá thành mảnh nhỏ manh mối, có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, ngươi thật rất phiền phức. Hắn dùng tiền phất cái từ này để hình dung Văn Triều Sinh, nhưng nghe đi lên càng giống là một loại ca ngợi. Cho nên, ngươi thật là tại vì thiên cơ lâu địa mệnh. Văn Triều Sinh ánh mắt tiến tĩnh, tựa hồ đã tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng Mã Táo trả lời lại có chút vượt quá hai người đó trước, cũng không phải là như vậy. Cái ngoại tình huống so với ngươi nghĩ càng thêm phức tạp, ngươi đoán được một số việc, nhưng cũng có một bộ phận cùng ngươi thiết tưởng cũng không giống nhau. Để cho ngươi gặp phải đến Đông, để cho ngươi nhìn thấy tin, thậm chí ngay cả ta người nhà bị trói đi ngọc lâu la, đây đều là trong kế hoạch một vòng. Nghe vào giống như rất không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Trong đó bất kỳ một cái nào khâu nhỏ phạm sai lầm, ngươi liền không vào được vấn này, nhưng hết lần này tới lần khác cái mới nhìn qua này rất khó thực hiện thành công kế hoạch cứ như vậy thành công thực hành. Ngồi ở một bên A thủy ngân chân, nghe được nhíu chằm mày. Bất cứ lúc nào chỗ nào bị người chi phối bị người mưu hại đều là một kiện đầy đủ làm cho người phiền chán sự tình. A thủy từ trước đến nay không có cái gì đam mê đặc tủ, tay run dậy chỉ đại biểu lấy thân thể của nàng bản năng, nếu là không có lý trí chối buộc, nàng đại khái sẽ trực tiếp một đao đem đối phương chặn. Mà chúng ta làm những chuyện này, cũng không phải là vì thiên cơ lâu. Ngoài ra, thẳng thắn một chút dạng, các ngươi cứu những người kia, hoàn toàn chính xác đều là thân nhân của ta. Có thể trở thành kế hoạch này một vòng, người đại khái cũng có thể đón được, phu nhân của ta cũng không đơn giản. Trên thực tế, Ta một cái ngoại tộc có thể có thành tựu ngày hôm nay, bị Thác Bạt thị tộc trọng dụng, có rất lớn trình độ bên trên đều là bởi vì ta thế tử. Văn Triều Sinh đã hiểu, lại có chút ngoài ý muốn. Thế tử của ngươi là Thác Bạt thị tộc thành viên tâm. Mã Đáo khẽ gật đầu. Nàng gọi Thác Bạt Hưng Ngọc, là Thác Bạt thứ 64 chi tộc tộc trưởng Tam Nữ Nhi. Chương 642, vòng xoáy 3 chương 642, vòng xoáy 3 Văn Triều Sinh sắt thực không nghĩ tới, Mã táo gia hỏa này lại là dựa vào ăn bám thượng vị, nhưng vừa thấy được Mã Đáo tu cùng Cát Tư Hi, hắn nhiên lại bình thường trở lại. Cũng đúng. Nếu là không có một chút đặc thù gặp vỡ, lấy Mã Táo tứ cảnh ra mặt Tu Vi, còn không có cơ hội ngồi lên đàng yên thành chức thành chủ bảo đoàn. Lúc trước ta như thế nào cùng phu nhân có biết, quá trình giải gióng, liền không cùng tiên sinh tuần thuật, đây cũng không phải là trọng điểm, tin tưởng tiên sinh đối với cái này cũng không có hứng thú. Trên thực tế, liên quan tới nghĩ cách cứu viện người nhà của ta sự tình, trên bản chất là đối với tiên sinh một lần thảo thí. Mà tiên sinh đã thành công hoàn thành lần này thảo thí, liền hướng chúng ta đã chứng minh, tiên sinh có vào cuộc tư cách. Văn Triều Sinh, nhập hai cùng. Mã Táo ngắn ngủi trầm mặc sau, trầm rãi nói, bạn thị độ." Văn Triều Sinh tựa hồ nghe đã hiểu hắn nói bóng gió, rơi có chút kinh dị dõng nhiên ngẩng đầu, "Làm sao? Các ngươi cùng Thiên Cơ Lâu không phải cùng một bọn?" Mã Đáo mỉm cười, "Trước kia là, nhưng bây giờ không phải." Đối với thị tộc tới nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Tại ta hướng tiên sinh giảng thuật bộ phận kế hoạch trước đó, lại cho ta hướng tiên sinh hỏi một vấn đề, "Các người đối Thiên Cơ Lâu hiểu bao nhiêu?" Văn Triều Sinh đại khái chỉnh hợp một chút trong nào tin tức, nói ra, "Thiên hạ đệ nhất đại giang hồ thế lực, nhất là ưa thích thu thập giang hồ tranh văn, bình thường thời điểm cực kỳ thần bí, nhiều năm qua, Thiên Cơ Lâu rất ít nhậm giang hồ nhân quả." bọn hắn giống như là một người đứng xem cùng bọn chúng, vì thiên hạ bài bố rất nhiều bảng danh sách, bởi vì thiên Cơ lâu tại giang hồ địa vị, dẫn đến những bảng danh sách này cực kỳ vi tín cùng nổi tiếng, trên giang hồ rất nhiều tân tú nổi danh. Phương pháp nhanh nhất chính là tại trên bảng danh sách này lưu danh, cũng chính vì vậy, bảng danh sách này thường thường sẽ ở trên giang hồ dẫn phát gió canh mưa máu. Văn Triều Sinh đương nhiên là có càng nhiều kỹ lượng hơn liên quan tới thiên Cơ lâu tin tức, bất quá hắn chỉ là đại khái miêu tả một chút đối với thiên Cơ lâu ấn tượng. Hắn biết đến những này cùng đối phương biết đến khẳng định không phát tướng sách so sánh nhau. Giang hồ thế lực Văn tiên sinh hay là đem bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Mã táo Thần Sắc trong lúc vô tình trở nên nghiêm túc. Thiên Cơ lâu sớm nhất chính là tại tái ngoại mạc dẽ, khi đó nơi này không gì sánh được hỗn loạn, không có trật tự, mọi người cũng giống như dã thú một dạng con sống. Các người có khả năng muốn gặp đến, và hôm nay xem ra bất luận cái gì tạm nhẫn, khó mà tiếp nhận sự tình, vào lúc đó đều là bình thường nhất thường ngày. Hơn 200 năm trước, tòa này rộng lớn vô ngẩn, bằng phẳng cuồn cuộn to như vậy trên hoang mạc xuất hiện một tòa sẽ không sụp đổ cao lâu, cao lâu xuất hiện đằng sau, hỗn loạn vô tự tái ngoại cũng liền xuất hiện quy củ thứ nhất, bất luận cái nào Chưa tòa cao lầu kia chủ nhân cho phép, đều không thể tiếp cận tòa lầu các kia. Nếu không, liền sẽ đưa tới thiên hai. Nhẹ thì cá nhân trải qua sinh tử đại kiếp, nặng thì thai họa cả một tộc đàn. Thời gian dần trôi qua, tái ngoại lưu truyền ra đủ loại truyền nôn, có người nói tòa kia lâu là cho thần mình chỗ ở, cũng có người nói đó là ma quỷ cùng bận rủi reo hạt thổ địa tái ngoại không có người còn dám tiếp cận nơi đó, cho đến. Hôm nay, thiên cơ lâu thành lập đằng sau, nguyên bản ăn lông ở lỗ hoang nhân, lần thứ nhất có phát ra từ linh hồn em ngại cũng có người đem thiên cơ lâu xem như tính ngượng của chính mình, cả ngày lẫn đêm đi vào bên ngoài tri bãi, bọn hắn đem cái này trở thành là trong sinh mệnh mình chuyện trọng yếu nhất, đồng thời dần dần sinh sôi là một cái tộc đàn. Tiên sinh ngày hẳn là có thể đoán được ta nói chính là ai. Văn Triều sinh gật gật đầu, Mã táo cho mình rót một chén trà, uống một ngụm, tiếp tục nói, đây chính là thác bạt thị tộc tổ tại, không, có cái gì chuyển thừa, không, có cái gọi là trải qua trì nổi, chỉ là bởi vì tại rất nhiều năm trước một ngày nào đó, bọn hắn đột nhiên nhận lấy tiên cơ lâu chúc phúc thế là liền trở thành tái ngoại to lớn nhất thị tộc. Năm đó nhận thiên cơ lâu chúc phúc mấy chục người kia bên trong, một phần trong đó đột phá ngũ cảnh, trở thành tiên nhân, tại chinh phục tái ngoại khu vực khác trong quá trình, lưu lại Hiển Hách Hung danh, gọi người nghe tin đã sợ mất mật, bất quá đại bộ phận đều ngã xuống tuyết nguyệt thẩm phán phía dưới, chỉ có trong đó số rất ít ba vị, đột phá lục cảnh, đang lâm tiên đỉnh, sống đến hôm nay. Mã Táo giản lược miêu tả năm đó liên quan tới Thác Bạt thị tộc một chút phát ra sự, có thể trong câu chữ lại lộ ra làm người ta kinh ngạc run rẩy tin tức. Đơn giản tổng kết một chút chính là ba điểm. Một tiên cơ lâu tại tái ngoại có địa vị trí cao vô thượng, không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc. Hai bọn hắn có cực kỳ khủng bố nội tình cùng thực lực, thậm chí có thể nhân công tạo nên ngũ cảnh cường giả. Ba bây giờ Thác Bạc thị tộc có 3 tên lục cảnh trí cường giả, nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ không dám đắc tội hoặc ngỗ nghịch Tiên Cơ lâu. Chỉ từ ba điểm này đến xem, thiên Cơ lâu nội tình liền muốn xa so với văn triều sinh bọn hắn lúc trước nhận biết cùng giải đáng sợ nhiều lắm. Trừ cái đó ra, Thiên Vũ thị tộc cùng Hạ Lan thị tộc cũng là bởi vì thiên Cơ lâu nguyên nhân, mới có thể tại Thác Bạc thị tộc thống trị bên dưới dần dần hướng từng bước một đi đến hôm nay, thậm chí đến có thể cùng Thác Bạc thị tộc đối kháng tình trạng. Văn Triều Sinh nói đưa thích đùa bẩn quyền nhu người, cho tới bây giờ giỏi về ngăn được, mắt thấy các người một nhà làm lớn, Thiên Cơ lâu muốn bồi dưỡng mới lâu là đúng là bình thường. Mã Táo thở dài, những năm này, Tam đại thị tộc ở giữa ân oán không ngừng xung đột, nhưng kỳ thật trong lòng đều có một cái ranh giới cuối cùng, lẫn nhau đều dựa vào Thiên Cơ lâu đến đỡ lên, không có Thiên Cơ lâu lên tiếng, ai cũng không dám thật cầm đối phương thế nào. Đúng vậy lâu trước đó, Thiên Cơ lâu đương nhiên ban xuống một đạo mật lệnh, bọn hắn yêu cầu các bạn thị tộc tiến đến cùng Tề kết đồng minh hiệp Sinh biết đạo này, mật lệnh ý vị như thế nào sao? Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, Ta nhớ được tái ngoại Tam đại thị tộc ở giữa có một đầu lưỡi ức, chí ít các ngươi trên mặt nổi không thể cùng tứ quốc kết thành đồng minh. Thiên Cơ Lâu làm như vậy, là muốn cho các ngươi xé bỏ cái này lưỡi ức. Mã Táo trầm chọc gật gật đầu. Không sai, Thiên Cơ Lâu muốn chúng ta khai chiến. Lúc đầu cầm tới mật lệnh thời điểm, trong thị tộc đại tộc trưởng liền đi Thiên Cơ Lâu hỏi qua, nhưng không có đạt được đáp lại. Đây là Thiên Cơ Lâu thái độ, chúng ta không có khả năng ngẫm định, cho nên Lam Hà công quốc mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Bây giờ Tiền Vu thị tộc cùng Hạ Lan thị tộc thực lực đều không yếu. Thật liên hợp lại, Thiên Cơ Lâu lại từ bên trong làm chút thủ đoạn, các đại thị tộc sợ là rất khó tiêu hóa nếu nhất định phải khai chiến, chúng ngô tất nhiên cần phải chuẩn bị sớm, thiên hạ thủ bị cường. Văn Triều Sinh suy tư thời điểm, ánh mắt Lơ đãng cùng A Thủy giao thoa một chút. Bọn hắn kỳ thật cũng không lớn có thể minh bạch Thiên Cơ Lâu làm như thế động cơ. Các ngươi không có nghĩ qua phản hàng a? Hoặc là nói, bây giờ tam đại thị tộc đều đã đã cường đại đến tình trạng như vậy, nếu như các ngươi ba nhà liên hợp lại, Thiên Cơ Lâu chưa hẳn chịu nổi a. Mã Táo cười khổ lên tiếng. Phản kháng Văn tiên sinh, ngươi cũng đã biết, thái ngoại còn có lớn thứ tư thị tộc. Văn Triều xinh nhíu mày. Thứ tư thì tổng, Mã táo đặt chén trà xuống. Ngươi nghe qua, các ngươi nhất định đều nghe qua. Đệ tử tổng, gọi là Thiên Hải. GS, a a a a a, vì cái gì? Vì cái gì? Viết nhiều một chữ đều như vậy khó khăn. Từ thủ, cho ta viết a a. Chương 643, đây là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội 1 chương 643, đây là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội 1. Thế nhân đều coi là Thiên Hải quốc năm đó sợ gì sẽ gặp đại kiếp này là bởi vì đắc tội tứ quốc, nhưng bọn hắn cũng không biết, Thiên Hải quốc đắc tội tứ do Bọn hắn nguyên bản phát triển tình thế chính thịnh, Mạc Khắc Tam đại thị tộc mặc dù trong lòng cực không thoải mái, nhưng trở ngại Thiên Cơ lâu Dung Túng, chỉ dám ngẫu nhiên làm chút ngắn chân. Mắt thấy trừ Tam đại thị tộc bên ngoài, lập tức sẽ có cố thế lực thứ tư tại tái ngoại cao hứng, lúc đó thị tộc Lao tộc trưởng hoàn toàn chính xác động đại ý đồ không chính đáng, hắn chuẩn bị liên hệ mặt khác hai tộc quản sự người, cùng nhau hướng lên trời Cơ lâu tạo áp lực. Tái ngoại có ba cái thị tộc đã đủ, chúng ta có thể giúp Thiên Cơ lâu quản lý tốt tái ngoại, đây là Lao tộc trưởng chuẩn bị xong kế tự, cũng là Lao tộc trưởng thành ý, cho dù chạy tới bây giờ tình trạng, hắn như cũng đối Thiên Cơ lâu trung thành. Dùng trung thành đi hình dung một tên lục cảnh cường giả, bản thân liền mang theo một loại bộ cận, bọn hắn là trên đời này cường đại nhất trí cường giả, là áp đạo đông đảo chúng sinh phía trên tồn tại, cho nên bọn hắn lẽ ra không cần trung thành với bất luận kẻ nào, chỉ cần vì chính mình má sống. Văn Triều Sinh nói ra, từ sự miêu tả của người bên trong không khó coi ra, Lão Tộc Trưởng cuối cùng nhất định không có làm như vậy. Mã Táo cười nói, Lão Tộc Trưởng nếu là làm, hôm nay thác bạc thị tộc liền lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bất quá người này, lớn bao nhiêu cái mông liền xuyên bao lớn của độc. Không phải ai đều có thể gánh chịu nổi cái này tề thiên vận may. Theo Thiên Hải Quốc thành lập, Thiên Hải thị tộc trở thành một cái duy nhất có thể không nhận ước thúc, có thể tùy ý cùng tứ quốc hợp tác tái ngoại thị tộc. Loại này độc sủng cũng làm cho Thiên Hải người cầm quyền trở nên không gì sánh được thế nào, quên hết tất cả. Năm sau đến hướng lên trời cơ lâu cung phụng thời gian lúc, Thiên Hải thị tộc không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Thiên Hải Vương như là thường ngày vẫn như cũ trầm mê ở vô cùng xa xỉ bên trong. Năm đó, do trời biển đến tiên cơ lâu chỉ có một phòng thư, trên tư lưu lại hạ long thể khí ban, ngày sau đến nhà bãi phòng 12 chữ. Thiên Hải Vương tộc chính là từ cái này 12 chữ bắt đầu. Mã Táo giảng thuật chuyện xưa phương thức tương đối sáo rđiệu, hắn không có đi tốn hao miệng lưỡi tường thuật thiên hải vương quốc chi tiết, mà là nói cho hai người, lúc trước thiên hải vương quốc bản chất là bởi vì gỡ nào không đáng chú ý một chuyện nhỏ. Cái kia 12 cái chữ qua đi, thiên hải thị tộc liền phát hiện, bọn hắn làm chuyện gì đều cực kỳ không thuận, Nguyên Lai Phong sinh thủy khởi thị tộc, rất nhanh liền bắt đầu khắp nơi vấp phải chất trợ, thiên hải thị tộc lúc đến đường đi quá thuận, lại thêm bọn hắn lại đang đứng ở ý nhất giai đoạn, tự nhiên không thể chịu đựng được. được. Mã Táo nói đến đây, cho Văn Triều Sinh một cái ánh mắt ý vị thâm trường, người sau cũng hoàn toàn chính xác minh bạch cảm thụ như vậy, thời điểm đó Thiên Hải Vương Tộc liền giống như là một đầu xâm nhập trong lồng máy thú, hướng đi nơi đâu đều là tử lộ. Cho nên bọn này cũng không người thông minh, cuối cùng lựa chọn không khác biệt sử dụng bạo lực đi giải quyết vấn đề. Mà có chút vấn đề mặc dù trong thời gian ngắn có thể sử dụng bạo lực giải quyết, nhưng thế tất sẽ lưu lại một chút tương đối mịt mờ di chứng. Văn Triều Sinh dần dần minh bạch, Thiên Hải là thế nào giữa lúc bất tri bất giác cứ như vậy đắc tội tứ quốc Vương Tộc, cuối cùng bị tứ quốc liên hợp thảo phạt, diệt quốc Vương Tộc. Mặt ngoài nhìn qua Thiên Hải khó khăn là tứ cốt thủ bút, trên thực tế lại là Tiên Cơ Lâu bày ra, tại không người chú ý trong góc, nó mượn tứ cốt nào đi diệt Thiên Hải người. Đáng tiếc, bọn hắn không biết tiền thối, nếu không bây giờ tuyệt không nên kết cục này. Văn Triều Sinh không hiểu, thiên Cơ Lâu có năng lượng lớn như vậy, các mặt đều có thể khống chế đúng chỗ. Mã Táo chậm chậm châm trà, lớn cùng không lớn, các ngươi một đường trải nghiệm hẳn là muốn sâu so ta sâu. Nếu chỉ là phô trương thanh thế, làm sao có thể đủ thủ đến Tam Đại thị tộc? Bất quá, thị tộc phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ, đã có mấy cái một giáp nội đình cũng chứng kiến vô số hưng thịnh chập trùng, chúng ta mặc dù cao hưng với thiên cơ lâu chi thủ, lại làm quá nhiều năm nô buộc. Có lẽ, chúng ta ngay cả nô buộc cũng không tính được, chỉ có thể gọi là làm khôi lỗi. Nhưng không ai sẽ nguyện ý làm cả đời khôi lỗi, lại càng không có người nguyện ý con cháu của mình hậu đại đời đời làm nô. Thác Bạt thị tộc vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, mà bây giờ, cơ hội này xuất hiện. Văn Triều Sinh chân thành nói, "Như lời ngươi nói cơ hội này, không phải là ta đi." Mã Táo ngửa đầu, thật dài thở dài ra một hơi. "Không phải, nhưng cùng ngươi có liên quan. Kỳ thật đến bây giờ, chúng ta có thật nhiều sự tình cũng không nhiều rõ." liên quan tới thiên cơ lâu, liên quan tới người. Giữa các người có rất vi diệu liên hệ, chúng ta cũng không hiểu rõ vì cái gì thiên cơ lâu coi trọng như vậy người, nhưng vấn đề này về sau tự nhiên sẽ có câu trả lời. Mà trong miệng ta cơ hội, là tế quốc. Thiên cơ lâu để thác bạt thị tộc tìm kiếm nghị cách cùng tế quốc thành lập minh hữu quan hệ, trên bản chất là muốn quấy tái ngoại phong vân, nhức lên chiến tranh. Tất cả mọi người biết, tiêu ngạo tế quốc nhân không thể lại lựa chọn cùng tái ngoại thị tộc trở thành minh hiếu, cho dù thật trở thành minh hiếu, vậy cũng chỉ là một tờ nói Tề Quốc Nhân có câu nói, gọi là không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, dù là có nhiều ước, giữa lẫn nhau tất nhiên sẽ có mảnh liệt đề phòng. Mà lần này, lao tộc trưởng giao cho chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản, cũng rất khó khăn, hắn yêu cầu chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cùng Tề Quốc thành lập chân chính minh hữu quan hệ. Văn Triều Sinh hỏi, làm sao mới tính chân chính minh hữu? Mã táo, gặp nạn sẽ rút. Văn Triều Sinh nghe vậy nở nụ cười, Mã táo cũng cười đứng lên. Ngươi nhìn, chỉ là nói một câu, ngươi cũng cảm thấy đường. Văn Triều Sinh trả lời, thiên hạ tứ quốc ở giữa đã có đại độc tắc. Tề Quốc dưới mắt chỉ sợ không phải một cái thích hợp trở thành minh quốc gia. Tại Ngọc Lâu La, ta phải biết Hạ Lan thị tộc bên kia tỉ báo, Tề Quốc tại Đông Bộ tình hình chiến đấu rất phức liệt, cũng rất khốc liệt. Các người lựa chọn ở thời điểm này cùng Tề Quốc trở thành minh hữu, thành công ngược lại là một kiện chuyện thuận toái, một khi Tề Quốc bại vào Yến Triệu chi Tri thủ, quay đầu các người liền sẽ nhận thành toán. Mã táo, chúng ta biết phong hiểm, thị tộc đi đến bây giờ sẽ rất ít làm đánh bạc hành vi, lần này, quyền lựa chọn không tại chúng ta. Bất quá còn tốt, lần này đánh bạc phong hiểm rất cao, nhưng lích lợi cũng rất lớn. Y Thật Hoán Vũ lại, Tam đại thị tộc khai chiến co như thác bạc trở thành người thắng cuối cùng, chúng ta mình đẩy thương tích, kéo lấy sau cùng thân thể tạn phế kéo dài hơi tàn, lại có thể duy trì bao lâu phong quang đâu. Qua nhiều năm như vậy, thắc bạc thị tộc tại tái ngoại kết bao nhiêu kiểu già, ngoại nhân nghị cũng không dám nghĩ, đến lúc đó nếu như thiên cơ lâu muốn đến đỡ thế một mới, cái kia thắc bạc thị tộc chính là thịt cá trên tất gỗ, hoàn toàn không có phản kháng cùng năng lực tự bảo vệ mình. Kéo dài hơn 100 năm thị tộc vinh quang như vậy là tuyệt. Lao tộc trưởng cùng chúng ta trong thị tộc thành viên hạch tâm tuyển sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy chương 644, đây là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội 2 chương 644, đây là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội hai dù sao thua đều sẽ vạn kiếp bất phục, không bằng đánh cược một lần. Lần này, Thác Bạch thị tộc như thắng, liền muốn thắng được tất cả. Mã táo người này muốn xa xa so với hắn danh tự càng thêm có mị lực, có lẽ hắn thượng vị dựa vào lá thê tử của mình, nhưng ngắn ngủi nói chưa thiếng, Văn Triều Sinh có thể xác định trước mắt người này là có bản lĩnh thật sự. Khí chất, ăn nói, ánh mắt, hắn có thể đi đến hôm nay, cũng không phải là cắt tư hi trong miệng một câu vận thế liền có thể thay thế. Văn Triều xinh cười cười, hắn cầm chén trà, đối với Mã táo hư không ngợi một ly trà. Cho nên các ngươi là muốn cùng Tế thị tộc lực lượng, trợ giúp Tế Quốc đối kháng Yến Triệu, đồng thời cũng nghĩ mượn nhờ Tế Quốc lực lượng thoát khỏi thiên cơ lâu đối với các ngươi không chế. Mã táo gật đầu. Đúng là như thế. Nhưng nguyên bản thị tộc cùng Tế Quốc ở giữa không tính đối phó, muốn chân thành hợp tác là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, dù sao tại người này ăn người trong thế giới, tín nhiệm là nguy hiểm nhất đồ vật một trong. Muốn làm đến điểm này, biện pháp tốt nhất chính là đợi đến Quốc gặp nạn lúc, thị tộc dốc sức cứu giúp, biểu đạt thành ý của chúng ta, nhưng bây giờ thế cục dạng này, không cho phép chúng ta làm như vậy. Nếu là tệ quốc thật đại bại tại Yến Triệu tri thủ, vậy coi như là có 3 năm cái thị tộc, sợ cũng vô lực hồi thiên. Nếu con đường này đi không thông, chúng ta liền lựa chọn một con đường khác. Đối phương là một cái rất có ý nghĩ, rất có kiến giải người, Văn Triều Sinh lặng lặng lắng nghe đối phương giảng thuật, không có đội vã phát biểu ý kiến của mình. Một con đường khác lại là cái gì? Cùng Chu Bạch Ngọc có quan hệ sao? Đối với tái ngoại người mà nói, Chu Bạch Ngọc hẳn là một cái tên xa lạ, có lẽ là thấy được Văn Triều Sinh bạn sự, mã táo không còn rối trá tiến hành dầu giếng, gọn gàng dứt khoát nói ra, một con đường khác Cần trợ giúp của hắn. Cũng cần trợ giúp của ngươi. Văn Triều sinh uống trà động tác có chút dừng lại, lông mày dần dần nhăn. Ta. Tại sao là ta? Mã táo như nói thật nói bởi vì các ngươi hai người là tể vương người tín nhiệm nhất. Cùng tề quốc đạt thành đồng minh quan hệ, chúng ta cần tể vương tín nhiệm. Văn Triều sinh nói ngươi biết liên quan tới ta nhiều chuyện như vậy, ta rất bất an. Mã táo, đây là Bình Sơn vương lưu lại. Năm đó hắn mang binh tiến về thiên hải bình loạn, tại tái ngoại lưu lại một tay. Đuổi theo hỏi đi, sự tình cuối cùng thế mà về tới một người chết trên thân Hắn làm sao lại cùng các bạn thị tộc có quan hệ? Mã Táo Đạo, bởi vì sớm tại rất nhiều năm trước thời điểm, các bạn thị tộc Lao tộc trưởng liền đã có cùng tứ quốc hợp tác, từ đó thoát khỏi thiên cơ lâu khống chế ý nghĩ. Chuyện này trực tiếp liên quan đến toàn bộ thị tộc căn nguy, cho nên lão tộc trưởng phi thường cẩn thận, đây cũng là hắn vì cái gì cuối cùng sẽ chọn quốc lực tưởng đại nhất đế quốc. Bởi vì tại lão tộc trưởng phán đoán bên trong, thiên cơ lâu còn không có can đảm kia, trực tiếp tại che thiên điện dưới mí mắt thâm trấu đến đủ cô đi. Mà bình thường thời điểm giá ngoại căn bản không có năng lực tiếp xúc đến Bình Sơn Vương dạng này quyền lực tầm cấp người, Lao tộc trưởng bắt lấy năm đó cơ hội duy nhất. Lúc kia, Bình Sơn Vương cũng không có trực tiếp đáp ứng Lao tộc trưởng đề nghị, nhưng cũng không có cự tuyệt, hắn tại Lao tộc trưởng âm thầm trợ giúp bên dưới, thành lập một cái rất đơn giản cứ điểm tình báo. Tình báo này cứ điểm Việt đại bộ phận thời điểm sẽ chỉ chia sẻ một chút đơn giản nhất tình báo, đơn giản liên quan tới quân sự, liên quan tới thế cục, không có bất kỳ dị thường gì. Vất quá phía trước không lâu, Bình Sơn Vương chuyển về cái cuối cùng tình báo, cũng chính bởi vì tình báo kia, để Lao tộc trưởng hạ quyết tâm muốn cùng Tề Quốc tổ kiến Đồng Minh. Văn Triều Sinh hỏi thăm mã táo thời gian cụ thể, thẩm tra đối chiếu đằng sau, Văn Triều Sinh liền xác tập trung báo kia ước trùng chính là Bình Sơn Vương trước khi chết phát ra. Đối phương vẫn luôn là một cái giỏi về tấn công tâm kế người, có lẽ là bởi vì thời cuộc quá hối loạn, Tề Vương tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, biết mình không còn sống lâu nữa Bình Sơn Vương bị bất đắc dĩ, không thể không nảy sinh một chút suy nghĩ khác. Nếu Tề Quốc đã không có gì đáng tin cậy người có thể dùng, vậy cũng chỉ có thể nắm tay hướng tái ngoại thôi. Hắn làm vài tay đánh tính, trừ Văn Triều Sinh bên ngoài, các bạn thị tộc cũng là một trong số đó. Hắn bận khí không tốt, nhưng hắn bận khí lại không sai. Thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nghĩ tới sự tình đúng như hắn lúc đó dự đoán như thế phát triển. Văn Triều Sinh cảm khái một câu. Mã Táo tiếp tục nói, "Để cho người cùng Chu Bạch Ngọc đến tái ngoại, tận mắt chứng kiến cùng tham dự tái ngoại chuyện phát sinh, hiểu rõ thắc bạn bây giờ gặp phải khó khăn, dạng này sau khi trở về, Tề Vương liền sẽ rõ ràng thành ý của chúng ta. Chúng ta thành tâm hy vọng hai nhà người có thể vứt bỏ qua lại ân oán, chân thành hợp tác, mà không chỉ là vì thời cuộc mà bị ép làm ra thỏa hiệp. Loại này thỏa hiệp không cách nào trèo chống thị tộc hoàn thành lộ sắc cuối cùng." Văn Triều Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, Hắn một mực tại cố gắng tiêu hóa lấy mã táo giảng thuật những chuyện này. Đương nhiên, trước đó, chúng ta cũng cần đối với ngươi tiến hành một chút khảo thí lấy bảo đảm Chu Bạch Ngọc cùng Tề Vương bọn hắn giảng thuật là nói thật, đồng thời đáng giá thị tộc bước lên nguy hiểm to lớn đến giúp đỡ ngươi đối phó Thiên Cơ Lâu. Văn Triều Sinh trầm ngâm một lát. Ta cùng Thiên Cơ Lâu ở giữa đã không có chỗ giảng hòa, có đúng không? Mã táo, đúng vậy. Căn cứ chúng ta giải, Thiên Cơ Lâu vì đạt được bọn hắn muốn có được đồ vật, thường thường không chỉ có thể đối phó ngươi một cái, sẽ còn đối phó ngươi bên người những người khác. Cùng ngươi quan hệ càng là thân cận, cũng liền càng là nguy hiểm. Mã Đao lúc nói lời này, túi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà, nhưng trên thực tế, hắn ám chỉ đã rất rõ ràng. Thiên Cơ giới lầu một lần hành động mục tiêu, hoặc là về sau hành động mục tiêu, rất có thể sẽ vây quanh Á Thủy tiến hành. Văn Triều Sinh nói ta đại khái giải, nhưng ta còn có mấy vấn đề. Đồ Diệt Ngọc lâu La tông môn người kia là ai? Mã táo trả lời, lao tộc trưởng. Văn Triều Sinh thất thần nhất sát. Khó trách bọn hắn không có nghe được bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, xuất thủ quả nhiên là Lục Cảnh cường giả. Hắn ở bên ngoài xuất thủ, sẽ không bị tiên cơ lâu phát hiện sao? Mã Đao cười nói, Thiên Cơ lâu cũng không phải thần. Giám thị một tên lục cảnh cường giả nào có dễ dàng như vậy. "Thuống chi, như hôm nay Cơ Lâu đại bộ phận lực lượng đều đã đi về phía đông." Văn Triều sinh trong lòng khẽ động, Tứ quốc chi chiến cũng có bọn hắn tham dự. Mã táo khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc trở nên càng nghiêm trọng. Há lại chỉ có từng đó. Mặc dù ta tạm thời không có tính thực chất chứng cứ, bất quá, ta muốn lần này Tứ Cốc chi tranh, phía sau rất có thể là thiên cơ ôm vào giở trò quỷ. Không có bọn hắn dốc sức tương trợ, Tề bộ chiến Tuyến sẽ không xuất hiện đột biến. Nơi đó dù sao có hơn 10 vạn Tề Quốc tinh nhuệ, Cùng 15 tên che thiên điện lục cảnh trí cường giả toa chấn, nếu như không phải phát sinh cực kỳ thảm liệt sự tình, bạn nghe là sẽ không như thế nhanh liền chuyển ra chương 645, vượt bỏ nguyên tượng chương 645, vượt bỏ nguyên tượng mã táo giảng thuật những bí mật này cực kỳ tính trùng kích, nếu không có văn triều sinh là bản thân người thâm dự, rất có thể hắn cả một đời cũng sẽ không biết được. Nhưng khi bọn hắn rung động thời điểm, mã táo lại giảng thuật ra một cái khác bí mật. Về phần vương hiện, cũng chính là 9K bên trong cái kia cùng ngươi người liên hệ, thật sự là hắn tại vì cơ lâu làm việc, cũng rất khéo, người này chúng ta đã từng tiếp xúc qua rất nhiều lần. Lúc đầu kế hoạch là muốn suối dục hắn, bất quá cân nhắc đến thành công tính thật sự là có chút thấp, cho nên chúng ta cuối cùng suối dục một cái tiếp xúc với hắn tương đối dày đặc nhưng quan hệ lại không tính đặc biệt người thân cận. Văn Triều Sinh lập tức nghĩ đến một người, người nói chính là Vương Tiêu Đầu, Mã táo Lắc Đầu, không phải hắn, nhưng cũng là bọn hắn tiêu của người, trùng hợp không khéo, người kia cũng đi qua các người lúc trước tại Bất Nhai Sơn đi qua một đạo, hắn lúc đó phát hiện Vương Hiển sẽ sử dụng đường thủy đưa tin hành vi, chúng ta sau đó phái người đi thăm dò, tại con sông này hạn dù, lại có người lợi dụng cơ quan thuật xây dựng một cái dùng cho loại bỏ nước cửa sắt. Bởi vì mạch nước ngầm kia chỉ là một đầu sắp khô cạn những sông, cho nên tốc độ chạy kỳ thật rất chậm, cửa sắt bên cạnh còn có một cái chuyên môn phụ trách tình báo chuyển vận tiểu đạo, chúng ta đi thời điểm động tác rất cẩn thận, lại thêm lúc đó vận khí không tệ, nơi đó chạm canh gác tại ngủ gần, thế là không có bại lộ. Văn Triều Sinh nói cũng không phải vận khí tốt, như vậy tối tăng không ánh mặt trời địa phương, lại thêm phần lớn thời giờ căn bản cũng không có bất kỳ công việc gì, là cá nhân liền sẽ mệt rã rời. Mã Táo cười nói, đúng là như thế. Đương nhiên, ngay cả chúng ta chính mình cũng không có nghĩ đến, lần này phát hiện cuối cùng bậy mà cử đi tác dụng lớn. Ký thật lúc đó chúng ta sắp xếp một chút nhân thủ, tại các ngươi trên con đường phải đi qua, nếu như các ngươi xuyên qua bắt ngài sơn, bị bên trong quân đội truy sát, người của chúng ta liền sẽ phục kích những quân đội kia, cho các ngươi tranh thủ bộ phận thời gian. Đương nhiên, hiện tại rất tốt, các ngươi sống tiếp được, bọn hắn cũng sống tiếp được. Bất quá hắn lông mày níu lại. Chuyện lần này kết thúc về sau, các bạn thị tộc liền coi như là chính thức cùng thiên cơ lâu trở mặt. Vương hiển chẳng mấy chốc sẽ phát hiện trong này vấn đề. Hắn sẽ đem tình huống dị thường chuyển về cho Thiên Cơ Lâu, chúng ta chỉ có thể là chỉ hoàn Thiên Cơ Lâu nhận được tin tức thời gian, cho nên Mã Táo huyền truyền làm một cái cắt cổ thủ thế. Khi nào độc thủ? Văn Triều Sinh hướng hắn hỏi thăm. Tối nay, Văn Triều Sinh, cho dù dạng này, cũng lựa không được bao lâu. Tại lúc chúng ta tới trên đường, Vương Huyền vẫn luôn tại hướng lên trời Cơ Lâu chuyển lại tin tức, các ngươi giết hắn, Thiên Cơ Lâu chẳng mấy chốc sẽ biết. Mã Táo nhìn về phía Văn Triều Sinh, Văn Tiên Sinh tựa hồ còn có ý khác. Văn Triều Sinh, ngươi muốn nghe? Mã Táo chắp tay xoay người, xin lắng hay nghe. Văn Triều Sinh nói không nên đánh cỏ tính rắn. Hắn đưa thích truyền tin tức, vậy liền để hắn truyền. Vương Hiền ở ngoài sáng, Thiên Cơ Lâu ở trong tối, người này là ta duy nhất có thể trực tiếp cùng Thiên Cơ Lâu sản sinh liên hệ mối quan hệ, nếu hắn có thể làm Thiên Cơ Lâu làm việc, vậy cũng có thể vì chúng ta làm việc. Bất quá, ta đối với người lời nói như cũng bảo trì hoài nghi, muốn để ta an tâm, Mang Chu Bạch Ngọc tới gặp ta. Văn Triều Sinh mục tiêu minh sát, hắn lần này tới tái ngoại chính là chạy chu Bạch Ngọc tới, nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp Tề Vương tìm về Chu Bạch Ngọc. Về phần Thiên Cơ Lâu, Văn Triều Sinh kỳ thật căn bản không có ý định cùng đối phương cùng chết. Mã Táo tự hồ có thể nhìn ra Văn Triều Sinh suy nghĩ trong lòng, hắn nói Chu Bạch Ngọc bây giờ cùng Thác Bạc Trọng Công tử cùng một chỗ, trừ tộc đàn bên trong số rất ít mấy người biết bọn hắn ở nơi nào, những người khác không biết hai người này hành tung. Ta có một lời nói cùng Tiên Sinh nghe, bây giờ, Tiên Sinh đã bị thiên Cơ Lâu để mắt tới, trở thành thiên Cơ Lâu trên bàn thứ cá, thiên hạ duy nhất có thể che chở Tiên Sinh địa phương, ước chừng chỉ có Tế Quốc, mà lấy Tiên Sinh bây giờ chi cảnh huống, Quốc hẳn là trở về không được, mà Trần Quốc chi quốc lực căn bản vô lực phụ hộ Tiên Sinh tiến triệu hai nước, những năm này đều là cùng Thiên Cơ Lâu có Thiên Ti bạn lũ liên lụy, chỉ dựa ở Bảo Quốc một chuyện tiên sinh liền có thể gặp một đốn, tương lai nếu là Tế Quốc chiến bại, tiên sinh lại nên như thế nào tự xử. Mã táo giảng nhiều như vậy, khi thật chỉ có bốn chữ hay tâm. Bước bỏ vết tưởng. không nên cảm thấy chỉ cần cách xa tái ngoại thật giống như cách xa Thiên Cơ Lâu, bây giờ Văn Triều sinh tình huống, nếu như không chính diện giải quyết Thiên Cơ Lâu vấn đề, như vậy hắn ở thiên hạ sẽ không còn đất dung thân. Văn Triều sinh đồng dạng trong lòng biết điều này, hắn thật dài thở ra một hơi, dò hỏi, vậy các ngươi có cái gì kỹ càng kế mai sao? Lần này tiên cơ lâu cũng không biết đến cùng tại tái ngoại muốn làm ra yêu thiêu thân gì, không chỉ là liên quan đến cá nhân ta sinh tử, cũng cùng các ngươi thị tộc tổn bóng có quan hệ, chắc hẳn các ngươi nhất định có một bộ kế hoạch chu toàn. Mã táo trầm mặt một lát. Có một số việc bằng vào ta cùng phu nhân trình độ còn liên quan đến không đến, tối nay, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi đó gặp một người. Văn triều sinh nói ai? Mã táo, Lao tộc trưởng. Tiên sinh không phải muốn biết Chu Bạch Ngọc Hạ là sao? Lao tộc trưởng nhất định biết, tối nay gặp Lao tộc trưởng, tiên sinh có thể ở trước mặt hỏi thăm Văn Triều Sinh trong mi tâm xuất hiện một vòng do dự, nhưng rất nhanh, cái này bôi do dự lại biến mất. Ở trước mặt gặp một tên lục cảnh cường giả là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn dưới mắt còn không có đột phá thiên nhân, tại cái này tái ngoại, đối phương nếu quả như thật muốn giết bọn hắn, bọn hắn chạy không được. Vào đêm, Văn Triều Sinh tại Mã Táo dẫn đầu xuống, đi trong thành một tòa duy nhất vườn lê gặp thị tộc lão tộc trưởng, những cây lê này đều là từ đế quốc dẫn vào chủng loại, bởi vì khí hậu vấn đề, dẫn đến bọn chúng sinh trưởng rất khó coi, xiêu xiêu meo meo, vừa gây lại nhỏ, nhìn qua cho người ta một loại ốm đau bệnh tật cảm giác. Không biết là tái ngoại người không có cái gì đối với đẹp truy cầu, hay là nói bọn hắn nguyên bản liền đưa thích loại này tùy ý sinh trưởng của vọng, những cây lê này thật sự là nửa điểm không có tu bổ, bên trong cỏ dại cũng không có nổ. Một cái vóc người còn xuống, mặt một mạc lao giả áo đen xếp bằng ở vườn lê ở giữa, hắn hai gỏ má lõm, thuế nguyệt niên luôn viết lên tại hắn khuôn mặt ở giữa trong khe danh. Lao nhân này cùng băn triều sinh trong tưởng tượng lao tộc trưởng hình tượng rất không giống với, đầy người trên giới chỉ có một dạng đồ vật sẽ cho người cảm thấy đặc đó chính là con mắt của ông Còn có một canh sẽ khá muộn, các vị trước đi ngủ, ta viết xong ngủ tiếp, thiếu canh 4 đang cố gắng ngậm. Chương 646, Lao tộc trưởng chương 646, Lao tộc trưởng Văn Triều Sinh lần trước nhìn thấy lục cảnh thời điểm, hay là tại Tề Quốc Vương cung hoàng kim trên này, một lần kia hắn gặp được che trời trong điện doanh hành, cảm nhận được đến từ lục cảnh cường giả uy áp đi cùng. Không chút nào khoa trương, đối với những cái kia không có tu hành qua người bình thường, nếu như tâm tính hơi kém chút, có lẽ thật sẽ bị lục cảnh cường giả dùng ánh mắt chứng chết. Nhưng mà lần này, khi hắn tại cái này mang vu lê bên trong gặp được lão nhân lúc, lại phát hiện đối phương bình thường đến tựa như là dĩ vãng hắn tại bất luận cái gì hướng trấn, bất luận cái gì trong phụ thành nhìn thấy lao giả mở hướng dạng. Nếu như không phải Văn Triều Sinh đôi mắt kia tại trên người lão giả ngẫu nhiên liếc thấy một hai tia chập trùng đạo vận, hắn thậm chí cũng hoài nghi đây là Mã Táo liên hợp thị tộc cho hắn làm một tủ địch. Tiểu Hữu, lao nhân mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, trung khí mười phần bên trong lại dẫn một tia nho nhã. Tại hai người tiến vào vườn lê trước đó, Mã Táo cũng đã lên rời đi trước, Văn Triều Sinh cùng A Thủy đối với lão nhân chắp tay hành lễ, tiếp lấy xếp bằng ở nhân đối diện đều nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt không tin tưởng, cái kia đã từng giết ma kha người, vậy mà chỉ có tứ cảnh. Lao tộc trưởng đối với Văn Triều Sinh cũng hết sức cảm thấy hứng thú, cặp kia tràn đầy trí tuệ ánh mắt không ngừng đánh giá Văn Triều Sinh, cuối cùng lại rơi vào A thủy trên thân. Trước kia các bạn thị tộc cùng đế quốc tại Đông Cương giao thủ qua, không chỉ một lần, người của chúng ta đều nói nơi đó có cái nữ võ thần, bên Hồng Song Đao có thể chạm tiên nhân, khi đó sợ rằng cũng không nghĩ ra, hôm nay lúc này người ta vậy mà lại lấy minh hữu thân phận ở chỗ này gặp nhau. Lão nhân rất là cảm khái. So với Văn Triều Sinh Ăn đúng à, nước muốn quen thuộc được nhiều, dù sao năm đó thì tụ quân đội tại A Thủy trên tay nếm qua rất nhiều có. A Thủy đối với cái này không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Lần này nàng đã sớm chuẩn bị, trước khi đến tìm Mã táo muốn rất nhiều diệu ngon. Tại Văn Triều Sinh cùng những người khác đàm luận chuyện thời điểm, A Thủy đều chỉ ở một bên nghe, sẽ rất ít phát biểu cái nhìn của mình, có khi nàng có ý nghĩ gì, sẽ ở trong âm thầm đơn độc cùng Văn Triều Sinh giao lưu. Lao tốc trường, ta muốn gặp mặt Chu Bích Ngọc. Văn Triều Sinh mở miệng, bất quá đối phương lại làm cho hắn dừng Vẫn chưa tới thời điểm. Hắn cùng tiểu Trọng bây giờ ngay tại bày ra một kiện chuyện rất trọng yếu. Nếu như thuận lợi, rất nhanh ngươi cũng sẽ tham dự vào, đến lúc đó ngươi liền có thể trông thấy hắn. Lao tộc trưởng nói xong, từ ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Văn Triều Sinh. Người sau mở ra xem, thần sắc khẽ biến. Phong thư này chưa biết, đúng là Bình Sư Vương. Ta đối với Chu Bạch Ngọc cùng Tề Vương đều không hiểu rõ, chỉ ít không có hiểu như vậy, nhưng là ta đối với phong thư này chủ nhân coi như có biết, hắn ở trong thư đối với năng lực của ngươi mười phần khen ngợi, cho nên hôm nay các ngươi mới có thể ở chỗ này trông thấy ta lão già này. Văn Triều Sinh thản nhiên nói: Hắn cũng không phải người tốt lành gì, lúc trước bởi vì hắn nguyên nhân ta kém chút không có mạng nhỏ, về sau cái này không chịu trách nhiệm người lưu lại một đống lớn cục diện dối dám giao cho chúng ta thu thập, nói thật, ta thật không nghĩ tới nên thu xếp làm sao. Khả năng ta ẩn độn Thâm Sơn, tiếp qua mấy trăm năm, tôi sống chịu chết những người này. Nhưng đến lúc kia, thiên hạ chỉ sợ lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Lao tộc trưởng mỉm cười. Bình Sơn Vương biết rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, hắn cùng ta giảng không ít. Di Tâm, Tiểu Hữu, ta không phải thư viện viện trưởng, sẽ không bức bách ngươi cưỡng ép đột phá ngũ cảnh lục cảnh. Tương phản, là một cái người từng trải, ta hy vọng ngươi có thể tại cái này quý giá thời điểm hào hảo lắng động một chút chính mình, như vậy tương lai tại đột phá thời điểm không đến mức lưu lại hai hoàng ẩm gì. Văn Triều xin nghĩ nghĩ, nói ra, ta rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ thiên hạng, ta cảm thấy mình đã hoàn toàn đưa thân cường giả hàng ngũ. Nhưng ta tuyệt không phải một cái tự đại cùng người của vọng, ta đối với mình tình huống hiểu rất rõ, cũng đối với ta địch nhân tình huống hiểu rất rõ. Tha thứ ta nói thẳng, Lão Tộc Trường, ta đại khái còn lâu mới có được các ngươi co như ta có được có thể cùng ngũ cảnh cường giả một trận chiến thực lực, nhưng ở thiên cơ lâu tòa này quái vật khổng lồ trước mặt lại coi là cái gì? Một vạc nước nhìn như rất nhiều, nhưng rót vào trong sông cũng liền như thế. Lao tộc trưởng nói ta hiểu, yên tâm, không phải cho ngươi đi làm đệ tớ. Tối nay tới gặp ngươi, là muốn nghe một chút người đối với tái ngoại thế cục cái nhìn. Thị tộc cùng thiên cơ lâu, còn có tốt hơn phương thức xử lý sao? Bình Sơn Vương từng đại lực tán dương qua văn triều sinh lòng dạ cùng ánh mắt, mà thị tộc bây giờ thiếu nhất chính là người như vậy. Đây cũng là vì Hà lão tộc trưởng như vậy nhìn chúng thắc bạc trọng nguyên nhân. So với trong thị tộc mà khác người cầm quyền, các bạn trọng có đặc biệt ánh mắt cùng ý nghĩ, đây là thị tộc hàng hiếm. Làm tương lai thị tộc người lãnh đạo, ánh sáng sẽ đánh đớn không thể được. Văn Triều Sinh trong đầu đơn giản qua một lần, nói tiếp, không bột đấu gột nên hổ. Không biết lao tộc trưởng có nghe hay không qua câu nói này. Gặp lại nấu cơm phụ nhân, nếu như không có mét, đối mặt với bếp lò cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngài cần ta phát biểu ý kiến, cái kia đến vì ta cung cấp đầy đủ tình báo. Lao nhân vừa đầu. Đương nhiên, đây cũng là ta tối nay nhất định phải tự mình gặp ngươi nguyên nhân. Có một số việc không tiện lắm chuyển ra ngoài, bởi vì Lao phu cũng không biết thị tộc bên trong đến cùng có người nào là thiên cơ lâu chó săn. So với thị tộc người một nhà, ngược lại ngươi muốn càng thêm an toàn." Văn Triều Sinh tự rêu nói, "Địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu câu nói này thật đúng là Lao tộc trưởng hai tay đặt ở trên gối, ôn thanh nói, "Muốn biết cái gì, ngươi nói thẳng, có thể nói cho ngươi. Ta tuyển sẽ không giấu giếm." Văn Triều Sinh gật gật đầu, hỏi vấn đề thứ nhất, "Thiên Cơ Lâu thực lực chân chính tình hình chung như thế nào? Bọn hắn có mấy cái lục cảnh, bao nhiêu ngũ cảnh, lý liên thu thực lực cùng ngươi so sánh như thế nào?" tờ S, buồn ngủ quá. Chương 647, Lý Liên Thu. Chương 647, Lý Liên Thu. Văn Triều sinh hướng thắc bạc thị tộc lão tộc trưởng hỏi thiên cơ lâu một chút tư ẩn, là một cái không hiểu thấu liền bị thiên cơ lâu để mắt tới con mồi. Văn Triều sinh hiện tại quan tâm nhất chính là địch nhân của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Viết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Dạng nguyện ban thưởng ngân huy an ủi lão tộc trưởng trên khuôn mặt tuế nguyện vết thường, từ trong miệng của hắn phun ra một cái làm cho người kinh ngạc số lượng, theo ta được biết Thiên cơ lâu trung lục cảnh cường giả trí ít có 10 vị, bọn hắn bị thiên cơ lâu lâu chủ lý liên thu dấu rất tốt, cho nên thế nhân biết được bọn hắn tồn tại không nhiều, qua lại trăm năm bên trong, bọn hắn sẽ rất ít lấy tên thật hành đầu thế gian. Mà ngũ cảnh cường giả một số, cụ thể số lượng ta cũng vô pháp đánh giá, lý liên thu thực lực có lẽ trên đời này tính không được mạnh nhất, nhưng hắn đi con đường này lại có những người khác không có ưu thế, hắn có thể mượn nhờ thiên cơ đi chủ động can thiệp tứ cảnh võ giả đột phá ngũ cảnh quá trình. Đạt được thiên cơ người, cơ hội tại 3 năm đến trong vòng năm liền sẽ đột phá ngũ cảnh, nếu là ngộ tính đủ cao, Có lẽ mấy tháng mấy ngày cũng có khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Cơ Lâu bên trong cất dấu một khấu ngoại nhân căn bản không dám vọng thêm phỏng đoán thế lực, Lý Liên Thu sống nhiều năm như vậy, có trời mới biết hắn tọa kia Thiên Cơ Lâu bên trong đến cùng dấu bao nhiêu ngũ cảnh văn triều sinh ngay vậy, lông mày nhịn không được hướng phía ở giữa vận thành một cái xuyên chữ. Nương tựa theo nhân lực chủ động tạo nên ngũ cảnh cường giả, cái này này bảo, thật sự là có chút quá nghi thiên, hắn làm chuyện này chẳng lẽ liền sẽ không bỏ ra một loại nào đó đại giới. Liên quan tới Lý Liên có thể tạo nên ngũ cảnh cường giả chuyện này, Văn Triều Sinh nghĩ như thế nào thế nào cảm giác do người? mà lại hắn cùng A Thủy kỳ thật không phải lần đầu tiên nghe được chuyện này, sớm tại Thanh Đăng từ lúc, Diêm La cũng đã cùng bọn hắn nói qua, bây giờ lại nghe thấy một tên khác lục cảnh cường giả cũng nói như vậy, Văn Triều Sinh trong đầu đã kìm lòng không được muốn phỏng ra thiên cơ lâu bên trong một phòng ngũ cảnh chẳng diện. Nếu là hắn thật chống giống chơi đùa ra 3500 tên ngũ cảnh cho hắn hiệu lực, cái kia tệ quốc chớ nói 15 tên thánh hiền, chính là đem che trời trong điện lao thánh hiền mời tới cũng không làm nên chuyện gì. Đại giối, hẳn là có, nhưng lão phu cũng không nhiều biết. Bất quá, dựa vào lý liên tu ban cho tiên cơ đột phá ngũ cảnh người tu hành, sẽ có rất lớn hai hại tộc trưởng đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve một chút tr tròm dâu của mình ngự khí mang theo vài phần lánh ý tu sĩ tầm thường tại đột phá ngũ cảnh thời điểm cần vượt qua thiên nhân đại kiếp, chẳng phá tâm ma của mình khi đó thân cùng tâm hợp tâm cùng đạo hợp tại cái này tiếp nhận thiên địaạẩn cùng thân thể giao hòa thời khác khác biệt võ giả sẽ đi ra không giống với con đường cũng ở trong quá trình này phóng thích một loại tin tức mà loại tin tức này chính là thiên cơ lý liên thu có phương pháp đặc biệt có thể đi chép loại này thiên cơ đồng thời Phúc khắc phổ thông tứ cảnh võ giả thu hoạch được loại này thiên cơ đằng sau có thể sớm cảm giác cũng thân cận trong thiên địaạẩn bọn hắn sẽ dần dần bị đạoẩn đồng hóa Tại không thông qua thiên nhân đại tiếp tình hình dưới trở thành thiên nhân. Nhưng loại này thiên nhân, bởi vì thiếu quyết trọng yếu quá trình, đối với đạo ẩn cùng tu hành lý giải dễ hiểu, lại không cách nào lại quay lại trở về bù đắp một đoạn này quá trình, cho nên dẫn đến bọn hắn muốn so bình thường ngũ cảnh cường giả yếu đuối không ít, đồng thời đằng sau đường cơ hội nửa bước khó đi. Chư phi, Lý Liên Thu nguyện ý tiếp tục dạy bảo bọn hắn, tiếp tục giao phó đoạn kia trợ khiến cho bọn hắn đột phá ngũ cảnh tiên cơ đến tiếp sau, bọn hắn mới có thể gian nan tiến lên. Văn Triều Sinh lúc này nghe rõ, đơn giản chút nói, những ngày dựa vào Lý Liên Thu đột phá ngũ cảnh người, Nếu như không tiếp tục đối với lý liên Thu trung thành tuyệt đối, giống đầu chó sủ một dạng vẫy đuôi cầu thủ, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại trước mắt chốn cảnh giới, đúng không?" Lao tộc trưởng bố tay nói, "Đúng là như thế." Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm lão tộc trưởng, ánh mắt sáng rực, "Nếu như ta không có tính sai, ngài năm đó cũng là dựa vào lý liên Thu mới đột phá ngũ cảnh á. Cho nên, ngài có thể đi đến hôm nay, cũng là dựa vào lý liên Thu. Vấn đề này cố nhiên có chút mén nhọn lại mạ phạm, nhưng lão tộc trưởng thái độ cũng hàm dưỡng so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, hắn cũng không tức giận, sắc mặt bình tĩnh trả lời, "Qua lại trăm năm, đã khắc sắc đối thiên cơ lâu trung thành tuyệt đối, thậm chí từng có lúc, ta nghĩ tới làm cho cả thị tộc đều trở thành thiên cơ lâu trung thành nhất chó, sắc bén nhất răng. Ta coi đây là quân bình, thậm chí đem này coi là tính ngưỡng của chính mình, ta cho là, chỉ cần chúng ta trên giới đồng lòng, chỉ cần chúng ta vĩnh viễn đối thiên cơ lâu trung thành, thị tộc liền sẽ dần dần trở thành thiên cơ lâu một bộ phận, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt, tái ngoại cũng sẽ càng ngày càng tốt, lão nhân giảng thuật những ngày lúc, khuôn mặt ở giữa tràn ngập đối với tương lai mỹ hảo vọng. Hắn cũng không ngây thơ, cũng không buồn cười. Bởi vì lao nhân trước mắt thật vì để cho rất nhiều người trải qua tốt hơn làm ra to lớn cố gắng, chỉ là cuối cùng, hắn thất bại trong căn cắp. Đáng tiếc ca. Thế gian này võ công lại sâu, sâu không quá làm người. Ta quá ngây thơ, ngây thơ đến coi là thị tộc thật vào lý liên tu mắt, ngây thơ đến coi là lý liên thu trợ giúp thị tộc lớn mạnh là vì để hỗn loạn tái ngoại trở nên yên ổn. Coi ta chân chính rút đi ngày xưa mê chướng, thấy rõ thiên cơ lâu chân tướng đằng sau, thị tộc đã sớm hãm sâu vũ bùn, trong tay cũng dính lấy vô số tẩy không sạch sẽ máu tươi. Lão giả nói xong, đem chủ đề rời đi trở về, vừa rồi ngươi hỏi phu Lão phu chi thực lực cùng Lý Liên Thu so sánh như thế nào? Không sợ ngươi trò cười, nếu thật sinh tử tương bác, lão phu chỉ sợ tại Lý Liên Thu trong tay đi bất quá 30 năm mới triệu. Tu vi của người này cảnh giới nhập hóa, tâm trí gần giống yêu quái, một thân võ học thiên phú tuyên cổ hiếm thấy, năm đó hắn tìm kiếm hộp cái đầu người, cùng tại Táng Tiên Nguyên nhìn thấy một mặt hội võ luợn đạo, cùng hộp cái đồ người giao thủ qua. Chuyện này cũng không phải là bí ẩn, Văn Triều sinh từng nghe A Thủy nói qua. Hai tháng, hắn hỏi. Lao tập trưởng trầm nói, tự nhiên là Lý Liên Thu. Hộp cái đầu người sát thực rất lợi hại, phóng nhãn thiên hạ cũng là như vậy. Nhưng hắn bình sinh toàn không dễ đấu, cơ hội không có nghiên cứu qua bất luận cái gì cùng người giao thủ tâm pháp võ học, cả đời phóng đãng, gửi ở thiên địa, toàn bằng mượn một thân Hán Hải chi lực cưỡng ép đưa thân thiên hạ trí cực, giả, như hắn nguyện ý phân ra chút tinh lực tại đấu chiến chi thuật bên trên, lý Liên Tu đoán chừng rất khó tại trên tay hắn gầm xuống chút chỗ tốt. Nhưng vô luận như thế nào, lý Liên Thu thực lực đều đầy đủ đáng sợ. Thiên hạ ngày nay, có thể từ nói thắng dễ dàng hắn người, liền coi như bên trên những cái kia ẩn thế người, sợ cũng bất quá số lượng một mặt tay. Đợi còn có một canh tại dạng sáng sau, a thiếu canh buồn nhớ Chương 648, nội đấu chương 648, nội đấu nghe đến đó Văn Triều Sinh, thế mà nhịn không được bật cười. Đây là bất đắc dĩ cười. Chiếu người nói như vậy, Thiên Cơ Lâu lợi hại đến trình độ như vậy, chúng ta đừng vừa. Chơi bất quá. Trí Tuệ cùng giữa lực lượng, cũng nên có một cái thích hợp cân bằng, mà bây giờ, cân bằng này đã bị đánh bỡ. Hắn vung lên nắm đấm đến có thể trực tiếp đem chúng ta toàn bộ đập chết, ta muốn không đến có thể thắng biện pháp của hắn. Liên hợp thị tộc lực lượng đối phó Thiên Cơ Lâu, đối với bây giờ Văn Triều Sinh lại nói, bản thân cái này là một cái vô giải vấn đề. Liên cũng lúc trước hắn tại tệ cú lúc, có người muốn hắn đi đối phó trẻ thiên điện một dạng. Nhìn xem Văn Triều Sinh bởi vì thực sự không có chiêu mà dứt khoát từ bỏ trị liệu, trực tiếp nằm thẳng dáng vẻ, lão tộc trưởng cũng không sinh khí có thể là thất vọng. Đi đến hôm nay, hắn đã trải qua quá nhiều, đã từng vô số lần thị tộc đứng trước sinh tử lựa chọn lúc, hắn cũng nan trí, cũng tuyệt qua qua, cuối cùng vẫn là gắng gượng vượt qua. Hắn tin tưởng bộc chắc, các bạn thị tộc sẽ không cứ như vậy xong đời, thị tộc vinh quang cùng truyền thừa sẽ còn tiếp tục phồn vinh thịnh xuống dưới, trăm năm, ngàn năm, đời đời kế tiếp. Dưới mắt là thị tộc trong hơn 10 năm này gặp phải lớn nhất gặp chất trợ, chỉ cần chịu nổi, chính là trời cao biển rộng. Sự tình còn không có người nghĩ biết bát như vậy." Lao tộc trưởng Kiên Nhẫn nói ra. Lần này tứ quốc chi tranh, Thiên Cơ lâu sâu liên quan trong đó, lấy Lý Liên Thu sư đệ cầm đầu Thiên Cơ lâu chủ lực đều đã sớm đi đến Triệu quốc phía Tây tham dự bố trí, tại Tề quốc không có triệt để suy sụp trước đó, Lý Liên Thu trước mắt có thể sử dụng thế lực không cao hơn Ba Thành." Văn Triều suy nghĩ nghĩ nói ra, nếu như cho Lý Liên Thu trở tới, hắn chó cùng rất dữ có ai có thể ngăn cản mẹ nhà hắn?" Lão tộc trưởng trước mắt không có Văn Triều Sinh xoa bóp một cái mi tâm. Tốt một cái không có. Dù sao đều là thua thôi. Ván này, người ta muốn chơi liền chơi, không muốn chơi trực tiếp là bản. Lao tộc trưởng đầy mắt chờ mong mà nhìn xem Văn Triều Sinh, người nơi đó không có a? Văn Triều Sinh mím môi một cái, chỉ mình, lão tiền bối, không biết trên người của ta chỗ nào để cho ngươi cảm nhận được hiểu lầm. Nếu như sau lưng ta có một cái có thể ngăn chặn lý liên thu người, ta về phần giống một đầu chó nhà có tăng như thế chạy ra thể của ta. Lao tộc trưởng hiếu kỳ nói, ta nhớ được, người là thư viện đắc ý nhất học sinh, lần trước tứ quốc hội đó chính là ngươi trợ giúp thư viện đoạt được thứ nhất. Nếu như ngươi trở về thành thành thật thật hướng che trời trong điện lao thánh hiền nhận cái sai, hắn sẽ đồng ý trợ giúp ngươi sao?" Văn Triều Sinh thần tinh nghiêm túc, "Chu Bạch Ngọc chẳng lẽ không có cùng ngài nói qua liên quan tới ta sự tình sao? Ta cùng che thiên điện ở giữa là từ thủ. Nếu như ngài nhất định phải nói có thể đối phó lý liên thu người, ta ngược lại thật ra nhận biết hai vị, nhưng một vị bây giờ ngay tại dạo trời thiên hạ, ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Một vị khắc Văn Triều Sinh nói nói, đột nhiên tỏ giải. Lão nhân cười nói, "Ngươi tuổi còn trẻ than thở cái gì? Có cái gì không ngại nói ra." mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Văn Triều Sinh nói mặt khác vị kia chính là hộc cái đồ người, ta cùng hắn chỉ có thể coi là có chút duyên phận, nhưng không có bao nhiêu tình nghĩa, trong âm thầm có thể hô người ta một tiếng lao sư, cũng là không gì đáng trách, có thể gặp bực này diễn xuất ngập trời, chạy tới cùng người ta cầu cứu. Là thật có chút chẳng biết xấu hổ. Đương nhiên, việc quan hệ tính mạng mình, dù là vô sỉ một chút, cũng không có quan hệ gì, nhưng dưới mắt vấn đề là, hộc cái đồ người đã bê quan, hắn lần tiếp theo xuất quan thời gian có thể là vài ngày sau, cũng có thể là là mấy năm sau. Lão nhân trầm ngâm một lát, Người trước tạm cùng hắn liên lạc một chút thử nhìn một chút, thật muốn đến lần bản tới khác thì tộc kỳ thật cũng có chút nội tình có thể dùng. Dám cùng thiên cơ lâu khiêu chiến, Văn Triều Sinh liền biết trước mắt lao đầu này còn có chút đồ vật không có móc ra. Hiểu rõ thiên cơ lâu đại khái tình hôm sau, Văn Triều Sinh nói ra, các bạn thị tộc muốn thoát khỏi thiên cơ lâu khống chế, nhất định phải rời đi tái ngoại, đi đến tứ quốc, nhưng mà những năm này tại thiên cơ lâu lo liệu phía dưới, tái ngoại thị tộc cùng tứ quốc ở giữa đã có khó mà hóa giải mâu thuẫn. Các bạn thị tộc lần này muốn lợi dụng thế cục cùng quốc hợp tác, biến thành đồng minh quan hệ, là một nước cờ hiềm cũng là một bước rút tuổi dưới đấy nổi rượu kỳ, nhưng ta muốn, đây chỉ là ngài kế hoạch bước đầu tiên. Ngài chân chỉ muốn, hoặc là nói thị tộc chân chính muốn, hẳn là tương lai trực tiếp nhập vào đế quốc, phong vương phong hầu, chân chính tại đế quốc có được thuộc về mình một vùng khu vực, sau đó đời đời con cháu đều có thể ở trên vùng đất này sinh sôi sinh tồn, ta nói nhưng đối với. Lao tộc trưởng trên mặt nổi lên phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Người tiếp tục giảng. Văn Triều Sinh khẽ gật đầu, bắt đầu đem hỗn loạn suy nghĩ chỉnh lý rõ ràng. Trong mắt của ta, các bạn thị tộc muốn làm đến điểm này, có 3 chuyện cần giải quyết. Đầu tiên là như thế nào tận khả năng bảo tồn thị tộc thực lực tỉnh xuống dưới, giải quyết tái ngoại tam tộc phân tranh. Thứ hai là như thế nào trợ giúp đế quốc tại lần này tứ quốc chi tranh bên trong thắng được. Cái thứ ba là như thế nào mới có thể để che thiên điện đồng ý khống lột như vậy thị tộc di chuyển tiến bảo vệ quốc. Ba điểm này bên trong, mỗi một điểm đều là một cửa ải khó, rơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Văn Triều sinh thoại âm rơi xuống, lao nhân trước mắt vậy mà thất thần một lát, hắn cười nói, ý nghĩ của ngươi cùng trọng nhi ý nghĩ thật sự là không như mà hợp. Vậy theo ngươi góc nhìn, ba điểm này muốn thế nào mới có thể hoàn thành? Văn Triều Sinh chậm rãi đưa tay, huynh đao đao đái, cầm đi a thủy trong tay bầu rượu, lộc cục lộc cục rót mấy ngụm. Cơm ăn từng miếng, đường từng bước một đi. Trước tiên nói điểm thứ nhất, kỳ thuật biện pháp tốt nhất là tránh cho bạo lực tranh chấp. Nhưng dưới mắt, các bạn tại Lam Hà công quốc làm ra sự tình, đã đem con đường này phá hỏng. Ta đối với Tiền Vu thị tộc cùng Hạ Lan thị tộc không phải hiểu rất rõ, nhưng dựa theo lúc trước ngựa táo cung cấp tình báo, nếu như các bạn thị tộc cùng bọn hắn chính diện khai chiến, cho dù có thể thắng, kết quả cũng sẽ rất khốc liệt muốn để các bạn thị làm lực, trước mắt phương pháp tốt nhất chính là để hai nhà này nội đấu. Chương 649, Ly Dán chương 649, Ly Dán nội đấu hai chữ, nghe vào đơn giản, kỳ thực thực hành đứng lên có khiêu chiến thật lớn tính. Kế Ly Dán a, rất khó a. Lao tộc trưởng suy nghĩ một chút khả năng lý do, bất quá thực hành đứng lên đều có to lớn khó khăn. Văn Triều Sinh nói ra, nguyên bản không có khó như vậy, nhưng Lam Hà công quốc từng cái sự tình đằng sau, Đan Vu thị tộc cùng Hạ Lan thị tộc bị buộc đến trong góc, tại Cường Đại ngoại giới áp bách dưới, bọn hắn không thể không liên thủ. Nơi này ngoại giới áp bách, đã có đến từ Thác Bạc thị tộc, cũng có đến từ Thiên Mặc dù không biết trước mắt tiên cơ lâu đến cùng có hay không cùng mà khác hai cái thị tộc tộc trưởng câu thông qua, nhưng tương lai rất có thể sẽ. Muốn trực tiếp ly tán bọn hắn độ khó rất lớn, đến đổi một cái phương thức. Mọi người đều biết, người đang làm chuyện xấu thời điểm sẽ trở nên so bình thường càng thêm thông minh. Văn Triều Sinh giờ này khắc này đã cảm thấy chính mình đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Đổi một cái phương thức. Làm sao đổi? Lao tộc trưởng giống như rất xem trọng Văn Triều Sinh, trong ánh mắt mang theo một loại phát ra từ nội tâm hiếu kỳ cùng chờ mong. Văn Triều Sinh suy nghĩ nhanh trong chuyển động, suy nghĩ hồi lâu Phổ thông thủ hẳn không có cách nào tùy tiện thuyết phục như thế người cầm quyền, thời gian có thể chứng minh một người năng lực, vị trí ngồi xuống nơi này đến sẽ không dễ dàng thụ cảm xúc cho ngồi. Muốn nói động đến bọn hắn, đến làm cho bọn hắn nhìn thấy thiên đại lợi ích. Lao tộc trưởng nghe vậy nhẹ nhàng nuốt ve tròm dâu của mình, suy nghĩ sâu xa Văn Triều Sinh lại nói, "Thiên đại lợi ích, như thế nào mới xem như thiên đại lợi ích?" Văn Triều Sinh đem rượu còn cho A Thủy, nhìn thẳng Lao tộc trưởng hai mắt. "Lão tộc trưởng, ngài cảm thấy Đan thị tộc cùng Hạ Lan thị tộc qua lại trong hơn 10 năm rất muốn nhất cái gì?" Lao tộc trưởng hơi chút suy tư, trả lời, "Về Văn Triều sinh gật đầu, trên mặt nổi lên nguy hiểm dáng tươi cười. Hoặc là nói, địa vị, vô luận là Đan Vu thị tộc hay là Hạ Lan thị tộc, qua lại tại thị tộc phát triển thời điểm, nhất xa cầu mục tiêu nhất định là thay thế Thác bạt thị tộc tại tái ngoại vị trí, trở thành tái ngoại to lớn nhất thị tộc. Đây là mặt khác hai cái thị tộc vài chục năm nay tâm nguyện, nhưng một mực chưa từng thực hiện, mà bây giờ, bọn hắn có cơ hội thực hiện. Đã ngươi đã quyết tâm yếu mang theo thị tộc rời đi tái ngoại, không bằng đem khoảng trống này đi ra vị trí tặng cho người khác." Lao tộc trưởng ánh mắt thâm thúy mà kéo dài. Nghe vào tựa hồ có khả thi, nhưng Như thế nào mới có thể thuyết phục bọn hắn Văn Triều sinh nói rất đơn giản bởi ngài tuyển ra thích hợp nhất đối tượng hợp tác sau đó tự mình đến nhà bãi phỏng về phần phải thuật ta có thể dạy này mặc dù lao tộc trưởng đã là lục cảnh nhưng độc thân đi đến trong tộc khác vẫn sẽ có nguy hiểm Văn Triều sinh cái này thì đề nghị đối với lao tộc trưởng tới nói bản thân liền có một loại hãm hại khả năng. Bất quá trước mắt lao nhân đối với Văn Triều sinh rất là tín nhiệm cũng minh bạch lấy bây giờ tam đại thị tộc ở giữa như nước với lửa quan hệ hắn muốn mời mặt khác hai cái thì tộc tộc trưởng đến đây nghị sự rất khó hơn nữa còn sẽ đánh cỏ kinh rắn đối phương lại không đố Cái này rõ ràng giống như là một trận hở môn yến, làm sao có thể một mình dự thiệp, tất nhiên sẽ đem phô trương làm mười phần long trọng, tốt nhất tiên hạ đều biết. Cái này sẽ dẫn tới đại lượng thiên cơ lâu thay mắt, bọn hắn việc cần phải làm cũng sẽ nhanh chóng bại lộ. Một khi để thiên cơ lâu quá nhanh phát giác được thắc bạn thị tộc chân thực ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến hành can thiệp, đây không phải Văn Triều Sinh muốn xem gặp kết quả. Một mình tiến đến Du thuyết cũng là không là vấn đề, nhưng ta muốn biết, ngươi cho thoại thuật có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Văn Triều Sinh ánh mắt có chút một nhếch nháy, chờ mồn lại tự tin nói, chính hẳn Đám án này gọi lao Tộc trưởng rất là kinh ngạc. Sao là chính thành? Văn Triều Sinh nói nếu là chưa thành, này một thành liền coi như chúng ta số mệnh không tốt. Lao Tộc trưởng nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, cười to. Dân cờ bạc có phải hay không liền tổng ôm ý nghĩ như vậy? Văn Triều Sinh nói kỳ thật có đôi khi, ta cũng chưa không rõ mình rốt cuộc có phải hay không dân cờ bạn. Hai người lẫn nhau, mèn nhìn nho cười. Đế quốc vương thành, qua lại ồn ào hỗn áo biến thành ngay sau đó yên lặng, toàn này phồn hoa thị vượng vừng đô tại bên cạnh tan tác tin tức như gió bình thường thổi qua thổ địa lúc, nhiên bị sợ hãi cùng lo lắng bao phủ. Đan tác chiến báo một phong tiếp lấy một phong truyền về Gondo, Long Bất Phi qua lại đánh đầu thắng đó quân đội, lần này tại Triệu Quốc biên cảnh tao ngộ trước nay chưa có đại nạn, mười mấy vạn người bây giờ còn lại không đến ba thành, đã quân lính tang dã, không biết trốn hướng nơi nào. Về phần từ Tham Thiên Điện xuất trình cái kia 15 vị thánh hiền, bây giờ cũng không có minh sát thư khiêu chiến nói rõ bọn hắn chí tử, nhưng chậm chặt không có tin tức, ngược lại là một diện càng khiến người ta cảm thấy sợ hai sự tình. Vương thành hạn dã ở giữa, các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía, có nói những ngày thánh hiền phản bội đế quốc cùng Tham Thiên Điện đầu hàng địch cũng có nói bọn hắn tao ngụyến quốc Đông Lưng đã chiến tử, bây giờ, tiến triệu ngay tại chỉnh hợp quân đội cùng thế lực, chuẩn bị đẩy ngược hướng Tề quốc Đông Bộ biên cảnh. Vương Thành Trung, những kinh nghiệm kia thời gian quá dài hòa bình các quý tộc, nghe chút Tề quốc cái kia không thể phá vỡ bên ngoài thuận bị người hung hăng xé rách đằng sau, tất cả đều lâm vào kịch liệt sợ hãi bên trong. Tề quốc quân đội chính là thiên hạ cường đại nhất quân đội, hướng phía trước về đẩy mấy trăm năm, quan ngoại thua trận giải rác, làm sao lại nói bại liệt Không ít người hướng Vương Tất Nội bộ nghe ngóng, có thể càng làm cho bọn hắn bất an đối với Đông Bộ thua trận, tham điện chẳng quan tâm. Tin tức từ quan ngoại chuyển đến vương thành, lại từ vương thành chuyển đến thư viện, cuối cùng lại từ thư viện những này trưởng điện miệng chuyển đến Lao Thánh Hiển trong lốt hai. Đối phương sau khi nghe xong mặt không biểu tình, hoàn toàn như trước đây. Không có việc gì liền đi đọc sách đi. Thư viện nhiều sách như vậy, từ từ đọc. Đây là Lao Thánh Hiển cho trưởng điện lời nói, cũng là cho đế quốc thái độ. Hắn không đổi, có thể vương thành những người khác rất gấp. Trước kia bọn hắn gối cao không lo, là bởi vì đối ngoại có Long Bất Phi cái kia một tay thao luyện đi ra như là thủng sắt quân đội, đối nội, Thang Thiên Điện 18 tên thánh hiển đã thành trên đời này không thể vượt qua núi cao. Mà bây giờ, thùng sắt bị phá, núi cao khuynh đạo, nếu là mặt khác hai nước quân đội cùng đại tu hành giả như Thủy Triều mà tới, bọn hắn lại nên làm như thế nào? Đợt, còn có một canh dạng sáng đằng sau. chương 650, về nhà chương 650, về nhà cả tòa Vương Thành, đều là ở vào một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong, lòng người băng hoảng, rất nhiều đùa dẫn quán, tiểu lâu sinh nghĩ lại trở nên càng thêm nóng nảy, số lớn con em quyền quý tụ tập ở nơi này, chia sẻ lấy mỗi ngày không biết là từ chỗ nào có được bậy tin tức cũng dần dần căn cứ từ mình, cái tiên ông cặn nhận biết đi bài trừ trong đó nhìn qua chẳng phải đáng tin cậy bộ phận. Đương nhiên, cái này tất nhiên liền có nồng đậm chủ quan tính, một số người cố chấp cho là, thế quốc chính là thiên hạ cường đại nhất quốc gia, bọn hắn tùy ý hỗn độn, phung phí lấy loại này cường đại, sát nhập sinh ra một loại dối trá cảm giác tiêu ngạo. Dù là yến quốc lâm thời phản bội đâm lưng bọn hắn, nhưng như cũng không cách nào chiến thắng không ai bị nổi thế quốc, đối phương sở dĩ sẽ thả ra những tin tức này, rất có thể là vì mê hoặc bọn hắn, vì đại bọn hắn nội bộ chế tạo khủng hoảng. Nếu một toa pháo đại như vậy không thể phá bỡ Cái kia không ngại thử nghiệm từ nội bộ đi tan rã đó. Cũng có một chút đã trải qua mấy đời hòa bình đằng sau, trở nên mềm yếu nhát gan sợ triền phái, bọn hắn tổ tông dùng mệnh cùng máu, vì bọn họ chế tạo ra cao quý địa vị cùng thân phận, chế tạo ra vài đời phong phú không hết tài phú, nếu như đế quốc bại vòng, vậy những thứ này tài phú cùng địa vị đều sẽ tùy theo cùng nhau bốc hơi, tan thành mây khói. Bọn hắn đã đang lưu đồ lấy phải không ngừng cánh tay cầu sinh. Không cần tại đế quốc địa vị, mang theo số lớn tài phú đi đến Trần quốc có thể là Yến quốc, chí ít rằng này, bọn hắn vẫn cả một đời áo cơm không lo, có thể an hưởng tuổi già, làm ông nhà giàu. Đây đối với phần lớn tể quốc quyền quý tới nói là một kiện rất khó để cho người ta tiếp nhận sự tình, nhưng dù sao cũng tốt hơn cuối cùng cái gì cũng không có. Đùa dỡn quán cửa ra vào chạy theo như vịt, mà giả phụ cửa ra vào lại trở nên đặc biệt và cũ kẽ. Dĩ vãng không ít vương thành quyền quý thường đến tham giả lão là bởi vì bọn hắn có cái kia nhàn hạ thoải mái dừng lại đi chăm chú nghe giả lao bố trí từ khúc. Đối với dạng này một cái cực kỳ nhạc lý thiên phú chân quý nhân tại có một loại không hiểu xùm bái, mà bây giờ đến thời gian chiến tranh Bọn hắn nữa thích đi Hy Lâu cũng không phải vì nghe hí kịch, mà là đơn thuần ở nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều người, chia sẻ đến rất nhiều tình báo, cùng người không ngừng nói chuyện phiếm, có thể giải quyết trong lòng bọn họ sợ hãi cùng phiền muộn. Một người nội tâm yếu đuối sợ hãi thời điểm, thường thường sẽ trở thành mồi kết đội, bởi vì bọn hắn sẽ đem loại này trở mong ký thắc vào trên người người khác. Nguyên bản tính mịch giả phụ trở nên càng thêm tính mịch, dĩ vãng bình thường nơi này chưa từng chuyển ra qua động tính gì, ngày hôm nay lại có một chiếc xe ngựa đứng tại giả phụ cửa gia bảo. Thời điểm còn sớm, mặt trời mọc đằng sau bất quá nửa canh giờ. Mã Phu còn cưỡi tại trên lưng ngựa ngủ gật, hắn túi đầu đầy động não, cũng không biết tối hôm qua đến cùng đi làm cái gì, tóm lại là không có tinh thần gì. Trải qua thu thập đằng sau, giả lão Tương Ti tiểu hồng cùng Trình Phong đưa đến cửa ra bảo. Trình Phong đeo một cái túi lớn, bên trong chứa tất cả đều là giả lão những năm này đối với nhạc lý cùng các loại nhạc khí phương diện thăm dò thành quả tâm đắc. Những vật này, dĩ vãng tại trong vương thành chạy theo như vị, không biết có bao nhiêu nhạc sĩ muốn bỏ ra nhiều tiền cầu được một mặt, cuối cùng lại hẩm hực rời đi, bây giờ lại toàn bộ đóng gói đưa cho Ti tiểu hồng, nếu như ngoại nhân biết, sợ là đến dẫm chân đỏ mắt. Những ngày này đi qua, giả lão khuôn mặt vẫn như cũ hiện ra lấy một loại hồng nhuận rất tốt, chỉ là loại này hùng nhận dơn rất mang theo vài phần ngay cả thường nhân cũng có thể nhìn ra được không phải mạnh. Hắn cầm một cái khăn tay đứng tại cửa ra vào, ho kịch liệt tấu sau một lúc, trên khăn tay mặt dính đầy vết máu. Giả lão đối với cái này tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, trước mắt Ti tiểu hồng muốn ly khai, trong con mắt của hắn tràn ngập không bỏ. Hắn giống như là đang nhìn Ti tiểu hồng, lạ như là đang nhìn người khác. Tạm biệt lúc, giả lão đơn nhiên lại gọi lại Ti tiểu hùng, hắn ngập ngừng nói bơ môi, giống như là có khó khăn có nói, cuối cùng hắn nhìn chỉnh phòng một chút. Đi tới ti tiểu hồng bên người, rắc tay của nàng, rung dậy đi đến một bên đi. "Vốn là còn thật nhiều đồ vật muốn tự mình giao cho ngươi, ngươi là hảo hải tử, cũng rất có tiền phú, tương lai là những vật này tốt nhất truyền thừa dạ. Nhưng bây giờ chỉ sợ không có cái kia thời gian cùng cơ hội." Thế quốc biên cảnh chiến bại tin tức truyền về Vương thành, tự nhiên cũng rơi vào giả phụ trong hai. Ai cũng không biết tin tức này đến tột cùng là thật là giả, có thể nếu như nó là thật, như vậy địch nhân chẳng mấy chốc sẽ chen chúc mà tới. Tất cả mọi người biết, biên cảnh đường tuyến kia là một quốc gia phòng ngự cường đại nhất, một khi phòng ngự này bị xé mở một đầu lỗ hổng, Chiến hỏa sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đốt tới quốc gia này bất kỳ ngóc góc nào. Cho đến lúc đó, ngược lại khổ hại huyện loại này lại nẻo vừa khổ vắng vẻ chi địa sẽ trở thành chỗ an toàn nhất, ít nhất phải xa xa so vương thành an toàn. Đây cũng là giả lao quyết định đưa Ti tiểu Hồng trở về nguyên nhân trọng yếu. Lao sư, ngài thật không theo chúng ta cùng đi sao?" Ti tiểu Hồng hai con người rất thanh tịnh thuần túy, cùng giả lao chung đụng những ngày này, mặc dù không lâu lắm, nhưng đối phương thực tình cũng làm cho Ti tiểu Hồng nhìn thấy giả lão sâu trong nội tâm rất nhiều cảm xúc. Nàng cũng biết, like nàng tống mộ mộ Trần là giả ngoại tôn nữ. Sở dĩ lúc trước Tống Trần Nam cùng trong nhà triệt để quyết liệt, đồng thời trong cơn tức giận thoát đi Vương Thành, là bởi vì Tống Trần Nam trong nhà tại không có trải qua đồng ý của nàng phía dưới, cho nàng an bài một trận hôn sự. Nếu đây là một trận bình thường hôn sự, cũng là cũng không sao, có thể đây là một trận hoàn toàn không có bận tâm nàng cảm thụ thông ra, chỗ phu của nàng là một cái niên kỹ nhẹ nhàng liên hút năm thạch tán quỷ bợ lao, Tống Trần Nam gặp đối phương một mặt, thực sự không thể nào tiếp thu được tương lai mình mấy chục năm tối nguyệt, liền muốn đi phục thị một người như vậy. Thế là Tống Trần Nam lúc đó làm một cái rất lớn mặt quyết định, nàng muốn chạy trốn. Đồng thời Vĩnh Viễn không còn về nhà, Nàng sau khi đi trêu đến cha mẹ của hắn giận dữ, thao tốn rất nhiều tinh lực đi tìm hắn, bọn hắn coi là Nữ Nhi chỉ là rời nhà trốn đi, đến phụ cận chỗ trốn vừa trốn, các loại hết giận cũng liền trở về, nhưng bọn hắn nước chừng sẽ không nghĩ tới Nữ Nhi của mình biệt tăm. Tống Trần Nam cái này vừa chạy, liền chạy tới ở ngoài mấy ngàn dặm, chạy tới Tề Quốc nghèo nhất khổ nhất địa phương một trong, chạy tới một cái bọn hắn mãi mãi cũng nghĩ không ra cũng tìm không thấy địa phương. Chỉ có giả lao biết Tống Trần Nam ở nơi nào. Tống Trần Nam là hắn thương yêu nhất ngoại tôn nữ, có lẽ bởi vì này, hắn cũng không quá có thể tiếp nhận ngoại nữ của mình muốn gả cho người như vậy. Cho nên, cuối cùng giả lão không có đem chuyện nào nói cho Tống Trần Nam người nhà. Khi hắn từ Ti tiểu hồng trong miệng biết được Tống Trần Nam tại Khổ hại huyện nơi này mở một tòa thanh lâu sau, mới đầu là phẫn nộ cùng xấu hổ, nhưng theo Ti tiểu hồng chia sẻ càng ngày càng nhiều sinh hoạt mạnh mẽ cho giả lão, người sau thường xuyên bụng trộm mật lệ. Mà Ti tiểu hồng một câu lão sư, ngươi không muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Lại trực tiếp để giả lão nằm tại nguyên trố xuất thần hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chỉ là cười lắc đầu. Ta thân thể này nha, không có mấy ngày, chịu không được cái này mấy ngàn giặm này. Tại Vương thành còn có thể nhiều chống mấy ngày này, lúc đầu nghĩ đến Đem những này có thể dạy đều dạy cho ngươi. Cũng không có tính cô phụ nàng, làm sao trời không tọa lòng người. Vừa vặn ngươi muốn đưa vị kia Không ngại dứt khoát cùng nhau trở về đi. Chỉ là, lão Phu còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Ti Tiểu Hồng, lão Sư cứ việc phân phó, Tiểu Hồng nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Đợi hết, tấm này là bổ ngày hôm qua tấm kia, sau đó hôm nay lập tức biết không kéo tới ban đêm, ta muốn chỉ trị chính mình kéo dài chứng thực sự cho nó điểm nhan sắc nhìn một chút. chương 651 Tằng Sách chương 651, tặng Sách giả lão tả Hữu xem xét, chậm rãi từ trong tay áo rút ra một tấm ngân phiếu nhét vào Ti Tiểu Hồng trong tay. Phía trên có 9 cái thương hội đặc thủ nhất màu đỏ tứ phương vuông lớn, con dấu này đại biểu cho trong thương hội đỉnh cấp quyền hạn. Bình thường chỉ có lấy bạn làm đơn vị tiến hành tính toán ngân phiếu mới có loại ấn ký này. Trên xuống biết số lượng rõ ràng là 7. Nói cách khác Tiểu Hồng giờ phút này trong tay nắm chặt tấm này ngân phiếu, có thể tại 9K trong thương hội hối đoái thành 7 vạn lượng bạc. Tay của nàng đang run Ti Tiểu Hồng hay là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tiền, mà lại số tiền kia bây giờ ngài tại nàng trong khẽ hở. Vô luận là đối với nàng hay là đối với phần lớn đế quốc người mà nói, bảy vạn lượng đều là một cái con số trên trời, là bọn hắn bình sinh nghĩ cũng không dám nghĩ tại phú. Lão sư muốn Tiểu Hồng đem số tiền kia giao cho Tống mụ mụ trong tay sao? Ti Tiểu Hồng rất nhanh liền minh bạch tâm ý của lão nhân, có thể lão nhân lại khẽ lắc đầu, thở giải: "Nàng sẽ không thu tiền của ta. Nếu như ngươi đem tiền này cho nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ta. Bây giờ chiến hỏa giải rác, tương lai đế quốc là bộ dáng gì cũng không tốt rằng, ta hy vọng ngươi có thể đem tiền này giữ không cần cùng bất luận kẻ nào rằng, tương lai nếu có cần." Số điện kia có lẽ có thể cứu các ngươi mệnh. nhưng ta hi vọng các ngươi đời này đều dùng tốt nhất không lên số tiền kia. Nhìn thấy trên mặt lão nhân chân thành thỉnh cầu, Thi tiểu Hồng thu hồi ngân phiếu, 10 phần nghiêm túc gật đầu nói, "Lão sư yên tâm, tiểu Hồng nhất định làm theo. Giả lão khinh khinh đưa tay quạc lên tiểu Hồng trên bờ vai nhăn nhấn, cười nói, "Được rồi, đi thôi. Nếu có vấn đề khác, đến lúc đó có thể viết thư cho ta, nếu như lão đầu tử còn tại thế, có thể rút tí rút. Nhớ kỹ, khoản tiền kia nhất định phải cất kỹ, trừ chính ca thương hội, không có khả năng ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra, nếu không sợ thành mầm hai ba." Ti Tiểu Hồng giật đầu, cái mũi kéo ra, chuẩn bị lên đường thời khắc, nàng biết đây khả năng là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt, trên đời này nguyên bản đối với nàng người tốt liền không nhiều, bây giờ lại phải thiếu như thế một vị, trong một chớp mắt, kịch liệt cô độc cùng thương cảm đưa nàng bá khổ. "Lão sư, ta đi." Ti Tiểu Hồng quý gói mà đối diện lấy giả lão đại bái ba giật đầu, tiếp lấy đứng dậy cùng Trình Phong cùng nhau lên xe ngựa. Mã Nhi ta bó, xa luân lên đuổi. Hai người dọc theo làn xe, một đường hướng về phương nam cửa thành mà đi, ra khỏi thành đằng sau, mã phu nhiên dừng lại, Trình Phong cảm thấy kỳ quái. Liên tốc lên xe ngựa màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy Mã Phu cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, thân thể lại còn có mấy phần run dậy Ở trước mặt của hắn, đứng đấy một người, một người mặc thư viện phục sức người. Thập Đắc tiên sinh. Trình Phong có chút kinh ngạc, bởi vì người trước mắt không nên xuất hiện vào lúc này tại nơi này. Đối phương chính là thư viện Hàn Lâm người quản lý một chồng, Trương Thập Đắc, trên người đối phương khí tức hùng hậu như bờ sâu ẩn ẩn lộ ra một tia không hiểu vật luận. Trình Phong mặc dù bây giờ tự phế bó công, nhưng dù sao từng leo lên quang ngũ cảnh, một chút nhãn lực vẫn phải có, cho nên hắn lơ mơ biết Trương Thập Đắc khoảng cách ngũ cảnh cũng không xa. Tại trong thư viện, người quản lý này là vì số không nhiều, có thể cùng hắn nói chuyện mọi người, hắn cùng Trình Phong, cùng đốc viện trưởng quan hệ cũng không tệ. "Trình Phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Trương Thập Đắc cười đi tới bên cạnh xe ngựa, đối với trong xe ngựa Trình Phong hai tay trùng điệp, có chút không người thi lễ một cái. Trình Phong muốn xuống xe hoàn lễ, lại bị Trương Thập Đắc ngăn trở. "Tốt, không cần điển phái như vậy. Ta ở chỗ này cho ngươi, là bởi vì nhận được mệnh lệnh." Trình Phong nghe vậy khẽ giật mình. "Ai mệnh lệnh?" Hắn rời đi vương thành chuyện này, Lao Thánh Hiền ngầm tự nhận, cũng chính là bởi vì Lao Thánh Hiền cho phép, cho nên hắn có thể rời đi tòa kia cũ nó hẻm. Bây giờ, thư viện lại đột nhiên phái người đến đây chặn đường hắn, chẳng lẽ là Lao Thánh Hiền đổi ý? Ý niệm tới đây, Trình Phong trong lòng nghiêng nghĩ, nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền trông thấy Trương Thập Đắc từ trên thân lấy ra một quyển sách, giao cho trong tay hắn. Thập Đắc tiên sinh, đây là Trương Thập Đắc cởi đi tới xe ngựa cửa sổ xe chỗ, tiến tới Trình Phong bên hai, thấp giọng nói ra, Lao Thánh Hiền muốn để ta tự tay giao cho ngươi, cũng không có phân phó khác, cũng không có gì nhắc nhở, cũng chỉ là đưa sách. Ngươi coi như đây là Hàn Lâm bên trong khắp nơi có thể thấy được một quyển sách đi. Đi thong thả, nếu có cơ hội, người ta lại pha trả luận đạo đi. Ha ha. Trình Phong nghe vậy trong lòng khẽ động, lại lúc lần đầu, Trương Thập Nặc đã cười quay người rời đi. Lao thánh hiền đưa hắn một quyển sách. Sách này không có tên sách, phía trên ẩn có tối nghĩa huyền diệu vận lực ba động. Trình Phong sốc lên thư tịch đằng sau, con người đột nhiên rút lại. Một bên Ti Tiểu Hồng đã nhận ra Trình Phong dị dạng, bu lại, ánh mắt rơi vào Trình Phong quyển sách trên tay bên trên, nàng lại có chút kinh ngạc, hỏi: "Trình Phong, trong sách này tại sao không có chữ?" Trình Phong đem trong tay sách chậm rãi khép lại, ánh mắt phất tạp nhìn về phía tre thiên điện vị trí, thanh âm sâu thẳm, "Trên có đạo, có thể người xem có được. Đây là người tu hành nhìn sách, tiểu hồng." Dừng một chút, Trình Phong đưa tay nhẹ nhàng giúp Ti tiểu hồng sửa sang lại một chút tóc xít sợi tóc, "Thanh âm môn hỏa, nếu ngươi muốn nhìn, tương lai ta dạy cho ngươi tu hành." Chương thập đắt sau khi đi, mã phu ngồi xuống trên xe ngựa, giơ lên roi ngựa, quất vào mông ngựa gỗ bên trên, mã nhi một tiếng tê mình, liền kéo lấy xe ngựa một đường đi về phía nam. Ánh nắng rải đầy lúc đến đường quan ảnh để cây cỏ càng thêm xanh biếc, cái tia phản vất theo bốn bề rừng tầng tầng lớp lớp hô hấp phun ra sóng nhiệt đập vào mặt, có thể chỉnh phong cùng Ti tiểu hồng lại thành vương thành lý diễn a nhất, thoải mái nhất người. Muốn về nhà mặc dù vương thành phồn hoa để nàng tâm động, nhưng Ti tiểu hồng trong lòng vẫn cảm thấy mình là thuộc về khổ hại huyện địa phương nhỏ này. Chỉ là gần nhất nghe nói biên quan chiến sự căng thẳng, cũng không biết cái này sống yên ổn thời gian còn bao lâu có thể qua. Ti tiểu hồng trong thanh âm mang theo mịt mờ sầu lo, nàng thanh nói chuyện không nhỏ, vị bên ngoài mã phu nghe thấy, cách mảnh lẻo, đối phương cũng sâu kín nói ra, ai nha Mặc kệ đế quốc có đánh hay không từng chiếm được, chiến hỏa cơ hồ đều đốt không đến Khổ Hải huyện loại địa phương kia đi, chỗ kia không có giá trị gì. Ta những ngày này cũng cùng ta phu nhân nói, thu dọn nhà bên trong tài vật, có thể bán thành tiền bán thành tiền, cầm tiền chuẩn bị hướng tiền tiểu trấn di chuyển, nơi đó cùng Khổ Hải huyện mở rộng, đều tại cửa nam, chỉ bắt quá một cái rượi vào đông, một cái rượi vào tây. Nói đến đây, Mã phu lại thở dài, thanh âm giản mua bên trong mang theo một vòng mờ mịt, chỉ là hy vọng ta tổng quân đi hải tử có thể nhận thượng thương chiếu cố, ở trên chiến trường ăn ít chút khổ. Hắn mười phần thanh tịnh, nhưng thanh tịnh cũng đại biểu cho thống khổ. Mã phu không giống trong nhà thê tử cùng tiểu nữ nhi như thế, có thể hy vọng xa với lấy con của các nàng, ca ca có thể từ trên chiến trường còn sống trở về. Làm một cái phụ thân, hắn chỉ là hy vọng con của mình tại chết đi thời điểm thiếu thụ chút thống khổ. Chương 652, chính mình thủ đoạn chương 652, chính mình thủ đoạn dự biết Triệu Sinh tâm tình sau một đêm, các bạn thị tộc lao tộc trưởng về tới trong tộc cấm địa, hắn một đêm không ngủ, trở về lúc lại thần thái sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi đây chính là trong núi La Nguyên. Động nước Phúc Điệp, nơi này duy mỹ cực điểm phong quang, sẽ luôn để cho những cái kia lần đầu tiên tới nơi đây đám người không khỏi suy nghĩ, tái ngoại hoang vu có phải là hay không bởi vì tất cả mỹ lệ phong quang đều bị thiên địa vun trồng đến nơi đây. Chim hót hoa nở ở giữa, một đạo thác nước từ núi cao tuôn ra rơi, phía dưới rộng lớn trong suốt mặt hồ bên cạnh, ngồi hai cái ngay tại đánh cờ với người. Một người trong đó thân mang áo trắng, song mi khóa chặt, nhìn chằm chằm bàn cờ không buông lỏng, 16 con qua đi, hắn ném xuống trong tay bài tử, thở dài, không có ý nghĩa. Chu bạch Ngọc nhếch môi, đưa tay cầm lên một chén mầu rượu, ngửa đầu vánh Mồ hôi rịn hắn nam nhân hở ngực lộ sữa, ra người này ra hiện ra màu đồng cổ con trạch, có rõ ràng không thuộc về tứ quốc người là tù, tương đương đại bộ phận tái ngoại người không giống với chính là, trong hai mắt của hắn cũng không có bao nhiêu bạo ngược chi khí, ngược lại tràn ngập tỉnh táo cùng sắp bén. Chu Bạch huynh, đây là người thua thứ mấy cục. Nghe được đối phương lại xương chính mình là Chu Bạch huynh, Chu Bạch Ngọc quả thực có chút bất đắc dĩ, hắn đại khái có thể hô Chu huynh có thể là Bạch Mặc huynh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn hô Chu Bạch huynh, mà hắn dĩ muốn xưng hô như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì thị tộc nguyên nhân. Tên của bọn hắn trước hai chữ đều là dòng họ mà xứng hô đối diện nếu là dòng họ không được đầy đủ, bản thân liền là một loại không tôn trọng. Thứ 47 cụ. Chu Bạch Ngọc một mực nhớ kỹ số này, dù là uống say cũng chưa, chỉ là mặt của hắn rất đen. Đối phương như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi, "Chúng ta tổng cộng hạ bao nhiêu cụ?" Chu Bạch Ngọc mặt càng đen hơn. "49 cụ." Ngồi đối diện hắn thắc mắc trọng, lộ ra dáng tươi cười. Hắn cho tới bây giờ không có từng hạ xuống cờ bay, là Chu Bạch Ngọc ở chỗ này thực sự nhàm chán tự mình làm ban cờ, lại từ ven khắp nơi tìm đến quân cờ. Chu Bạch Ngọc dạy hắn quy tắc, ván đầu tiên cờ hắn thua, ván thứ 2 bình. Sau đó từ ván thứ 3 cờ bắt đầu, Chu Bạch Ngọc liền rốt cuộc không có thể thắng qua hắn. Đối với Chu Bạch Ngọc tới nói, đây quả thực là nhân sinh bên trong xóa đi không xong chỗ bẩn. Hắn đưa thích đánh cờ, mà lại cũng cảm thấy tài đánh cờ của mình cũng không kém cỏi, bởi vì ở quá khứ đối thủ bên trong, chỉ có chút ít mấy vị là hắn bên dưới bất quá. Người không nên đắc ý, ta đánh cờ kỹ thuật rất bình thường, thắng lợi ta đơn giản không tính là gì bản sự. Hắn dùng có chút xào trá tay nhiệt đơn giản hai chữ, là thật là bởi vì thua có chút cấp trên, thông qua rèm pha phương thức của mình đến rèm pha đối diện mặt. Trước đó ta cùng ngươi giảng họ Văn Tiểu Tử kia hắn đánh cược có thể lợi hại. Chu Bạch Ngọc trong lòng cảm giác khó chịu, hắn còn nhớ rõ mình tại vương thành lý cùng Văn Triều Sinh dưới cái kia bài cục, cũng không có từng hạ xuống. Thất Bạt chọn nghe được Văn Triều Sinh cái tên này, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần trở mong. Chu Bạch Vinh, từ khi chúng ta gặp mặt đằng sau, người liền thường xuyên cùng ta tán dương tên kia gọi là Văn Triều Sinh người trẻ tuổi, bởi vậy có thể thấy được, bản lãnh của hắn rất lớn. Ta thật rất chờ mong có thể cùng thiên kiêu như vậy tuấn kiệt gặp mặt, cùng hắn nói chuyện phiếm nhất định có thể học được rất nhiều thứ. Chu Bạch Ngọc trầm mặc, Cô không biết đến cùng suy nghĩ cái gì, thẳng đến tiếng bước chân xuất hiện tại bên người, Thác Bạt trọng đứng người lên, đối với một lao giả xoay người lại bái, Thác Bạt trọng bái gặp lao tộc trưởng. Chu Bạch Ngọc hoàn hồn, cũng vẫn là đi theo đối với đối phương hành lễ. Đến một lần đối phương đối với hắn coi như không thể, thứ hai chính là hắn thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối phương dù sao cũng là lục cảnh cường giả, không có khả năng thủy tiện đắc tội. Tốt, đều tại nhà mình, không cần câu nệ như vậy, đứng lên đi. Lão tộc trưởng nhẹ nhàng phất tay, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Thác Bạt trọng từ mặt đất kéo lên, người sau nhìn qua lão tộc trưởng cười nói: Tộc trưởng lần này đi là gặp cái gì vui vẻ sự tình sao?" Lao tộc trưởng đầu tiên là cười không nói, sau đó chỉ vào Chu Bạch Ngọc, mở miệng nói, "Đứa bé kia, ta rất hài lòng. Việc này như thành, tương lai lão phu còn có thâm tặng." Chu Bạch Ngọc ánh mắt như ngê. Hắn đối với Văn Triều Sinh năng lực cá nhân là phi thường tín nhiệm, lúc trước bị Trọng Xuân cùng Bình Sơn Vương tính toán, bọn hắn tại như thế giới tuyệt cảnh đều chu toàn lâu như vậy, trong này Văn Triều Sinh công lao ít nhất phải có bệ thành. Lao tộc trưởng, vị kia Văn tiên sinh muốn nói với ngươi cái gì?" Tháp Bạch trọng có chút nghi Trong lòng đối với cái kia gọi là văn triều sinh người trẻ tuổi là càng ngày càng nhiều kỳ, hắn thường cùng nhà mình tộc trưởng tiếp xúc, thường xuyên cũng vì thị tộc bảy mưu tinh kế, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy lao tộc trưởng hưng phấn như vậy. Hắn cho ra phương châm so ngươi lúc trước suy nghĩ không kém quá nhiều, chỉ bất quá hắn lựa chọn một loại phương thức khác. Thác Bạt trọng đạo, phương thức gì? Lao tộc trưởng nói liên hợp một nhà, diệt đi một nhà khác. Tại Thiên Cơ lâu còn không có kịp phản ứng thời điểm, chúng ta trước tiên đem sự tình làm. Như thế quả quyết đơn giản kế sách, để Thác Bạt chọp nhịn không được rơi vào trầm tư. Nghe vào ngược lại là cái ý nghĩ không tồi nhưng lại áp dụng rất có độ khó a làm sao thuyết phục một nhà trong đó đâu lao tộc trưởng trưởngớ dâu nói ra tối hôm qua hắn cùng lao phu thẩm tra đối chiếu một chút thuật thuật phân tích một chút hai đại thị tộc được điểm cùng được điểm quyết định cuối cùng cùng hạ Lan thị tộc hợp tác lao phu trở về lấy một vật tối nay liền lên đường tiến về hạ Lan thị tộc nếu là thành dưới mắt khẩn cấp liền có thể giải trừ nếu là không thành chúng ta lại tính vào sau lao tộc trưởng sau khi nói xong liền rồi điu Bạch Ngọc càng nghĩ thìào nói ra kế hoạch này làm sao nghe được có chút nữa đâu một bên thắc bạn chọn cảm thái nói Thiên Cơ Lâu chính là bày ra yến triệu liên hợp gì đủ, vị kia văn tiên sinh chiêu này, đơn giản chính là hoàn mỹ phục hắc. Điều kiện tiên quyết là có thể thành công thuyết phục Hạ Lan thị tổng. Chuyện này nếu là thành, chỉ sợ thiên cơ lâu rất khó tiếp nhận. Chính mình thua ở chính mình thủ đoạn bên trên. Thật đúng là thiên đại sĩ đủ. Thác Bạch trọng nợ nụ cười, đã đang cười Thiên Cơ Lâu, cũng đang cười văn chiếu sinh. Một chiêu này chẳng những giết người, còn muốn chu tâm. Nhưng thật sự là quá hợp hắn khẩu vị. Hắn xuất sinh chế, đến hắn thế hệ này, đối với tiên cơ lâu đã sớm không có bao nhiêu tín ngưỡng và hảo cảm. Thác Bạch trọng trong mắt có chỉ có thị tộc Lợi ích cùng tương lai, hắn muốn tự tay mang theo chính mình thị tộc từ cái này Hoang Vu đại mạc chi điệu đi ra ngoài. Lao tộc trưởng lần này đi không nhất định có thể thành công, ta muốn đi gặp mặt mấy vị trong tộc trọng yếu quan sự, sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị một chút. Chu Bạch Vinh, tự thiện. Trở về, chúng ta lại uống rượu đánh cờ bay. Chương 653, Diệp Tư gặp một chương 653, Diệp Tư gặp một trừ bỏ bị giam lỏng tại thị tộc trong cấm điệu thác bạn trọng cùng Chu Bạch Ngọc, Lao tộc trưởng không có đem chính mình việc cần phải làm nói cho bất luận kẻ nào. Thiên nhân đằng sau, thiên hạ trừ tới lui tự nhiên. Cũng chi lão tộc trưởng sống nhiều năm như vậy, đối với một chút chuyển thừa từ thiên địa đạo vận bên trong ghi lại thần thông đã nghiên cứu quen thuộc. Tại đêm khuya trăng sáng treo cao thời khắc, hắn xuất hiện ở Hạ Lan thị tộc trong tộc tổng cấm địa. Thái ngoại Tam đại thị tộc đều có một chỗ chỉ cho phép thành viên Hạch Tâm tiến về khu vực, nơi này chính là cấm điện, nơi đây trông coi 10 phần các nghiệt, thậm chí liền ngay cả bộ phận thành viên Hạch Tâm khi tiến vào thời điểm, cũng muốn trải qua khẩu lệnh cùng soát người. Mất quá, những thủ vệ này tự nhiên ngăn không được một tên thành tâm muốn đi vào lục cảnh cửa giả. Toàn thân áo đen thác bạn si lão tộc trưởng xuất hiện ở một tòa do Thạch xây thành cổ địa bên ngoài. Toàn cổ điện này trải qua gió sương tháng 5, trung quanh rất nhiều thạch trụ đã xuất hiện vết dạng, nơi xa tựa hồ còn có sụp đổ lâu vũ, đều là một mảnh vách nát tường siêu cùng rách nát cảnh tượng. Trong cổ điện bộ trên vách tường khắc đầy rất nhiều văn tự, những văn tự này đều là tái ngoại thị tộc ngôn ngữ, lưu truyền từ thiên cơ lâu chính là năm đó thiên cơ lâu điểm hóa bọn hắn thời điểm, ban cho bọn hắn văn tự. Loại văn tự này chỉ có tái ngoại thị tộc thành viên hoạch tâm biết, cũng chỉ có bọn hắn có thể nhìn hiểu. Tại đại điện một mặt tường cao phía dưới, có một vị mặt màu đỏ như máu tăng vào, trang dung yêu giá tinh xảo nam nhân đứng ở nơi đó, hắn không có tóc, vẻn vẹn từ phần lưng đi xem. Rất giống một tên cao tăng, nhưng một khi đi tới hắn chính diện, có lẽ bởi vì hắn trên mặt trang dung nguyên nhân, liền khiến cho hắn nhìn qua vô cùng tà dị. Khi hắn đã nhận ra phía sau mình người tới, chậm chậm quay người đằng sau, trên mặt biểu lộ có chút ngưng kết. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra Thác bạn Si sẽ xuất hiện vào lúc này ở nơi này. Hắn cùng Thác bạn Si võ công đều là tại lúc cảnh, năm đó thiên cơ lâu vì nhanh chóng để hạ lan thị tộc quốc hời. Ở trên người hắn hao tốn không ít khí lực, quả thật, tại dưới tình huống 1 đối một, hắn rất có thể không phải trước mắt tên láo nhân này đối thủ, nhưng nơi này chính là hắn Hạ Lan thị tộc cấm địa, bên trong cũng không chỉ hắn một vị lục cảnh. Ở chỗ này lão tổ, thà bản si coi như có thể còn sống rời đi, cũng sẽ trả giá đắt. Thật sự là khách hiếm thấy nha hạ Lan ngang mở miệng, đối mặt lao giả chậm chậm phía bên trái bên cạnh đi đến, điều chỉnh thân thể của mình bị. Hắn đã làm xong tỉ thời động thủ chuẩn bị. Ngọn gió nào thế mà đem ngài thổi tới chỗ này đến. Hạ Lan ngang chăm chú nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh lão giả. Hắn nghĩ không ra đối phương tại cái này kiếm bạc nỗ trương thời khắp độc thân bãi phòng bọn hắn thị tộc cấm địa cần làm chuyện gì, cũng không hiểu đối phương đến cùng mang theo áp chủ bài gì, cũng dám một người đến. Chẳng lẽ, các bạn thị tộc đã đánh vào tới? Cái này hoang đường ý nghĩ tại Hạ Lan ngang trong óc lóe lên liền biến mất, nó xác thực rất hoang đường, nhưng trước mắt cảnh tượng này đồng dạng hoang đường. Hoang đường đến để Hạ Lan ngang trong lúc nhất thời trong suy nghĩ lại xuất hiện trong không. Không cần cần trương, lão phu tối nay đến đây cũng không phải là vì gây sự, mà là đến nói chuyện hợp tác. Nghe được hợp tác hai chữ, Hạ Lan ngang cười lạnh một tiếng. Hai tay vung dương tay áo phần phật mà động. Hợp tác, ngươi thật đúng là kéo đến hạ mặt. Lam Hà công quốc, ngươi giết ta thị tộc nhiều người như vậy, dưới mắt nhìn thấy chúng ta cùng Tiễn Vu thị tộc muốn đồng minh, Xuân ruột, lúc này chạy tới cùng ta nói chuyện hợp tác. Ngươi không cảm thấy chậm chút sao?" Thác Bản Si thảm như nói, đó là làm cho Thiên Cơ lâu nhìn, Lam Hà công quốc bên trong lại có mấy cái Hạ Lan thị tộc thành viên trong yếu, không thấy điểm biết, Thiên Cơ lâu còn tưởng rằng chúng ta tại nhà chơi đâu. Hạ Lan ngang cười lạnh, hoa luôn sảo ngữ, ngươi lão già này sẽ không coi là thật có thể bằng vào vài câu miệng pháo liền sạch trận này đi. Thác bạn Si đến một bên đất trống chầm chậm rãi ngồi xuống, cũng mời Hạ Lan ngang ngồi tại đối diện với của hắn. "Lão phu tối nay một người tới gặp ngươi, chính là thành ý." Lần này tái ngoại thị tộc ở giữa ân oán nhìn như là do Thác bạn thị tộc bức lên, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Hạ Lan ngang lúc này đã nhanh nhanh tỉnh táo lại, hắn gặp Thác bạn Si giống như xác thực không có cái gì để ý, liền hơi bất phóng túng đi một chút địch ý của mình, ngồi ở trước mặt đối phương. "Là ngươi Thác bạn thị tộc trước phá hư ước, cũng là ngươi Thác bạn bên dưới đến quân thủ, tất cả việc bẩn chuyện xấu đều là các ngươi làm, làm sao hiện tại đến trong miệng của ngươi?" thì tộc cân Đoán không phải là các ngươi bốc lên được. Thác bạn thị si khẽ bướt sợi râu, hỏi ngược lại, vậy ta đây a đối đầu thị tộc có ích lợi gì chứ? Đem Tiền Vũ thị tộc cùng Hạ Lan thị tộc bước đến trong góc, khiến cho các ngươi hai nhà đồng mình, sau đó cộng đồng tới đối phó chúng ta sao? Hạ Lan ngang con mắt khẽ híp một cái, bên trong lóe ra nguy hiểm qua màn. Chuyến này sớm nhất thời điểm hắn cũng cảm thấy có chút đột nút, coi như Thác bạn thị tộc thật muốn cùng Tề Quốc hợp tác, cũng không nên làm cho như vậy gióng chống tụ chiến. Ngắn ngủi tháng, Thác tộc làm sự tình cùng dĩ vãng quyết sách của bọn họ hoàn toàn chính xác có thiên lại tương phản. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Các bác sĩ si khuôn mặt ở giữa thần sắc dần dần nghiêm túc, dần dần chăm chú, loại chuyển biến này làm cho đối phương trong lòng hiện lên một cố nồng đậm dự cảm bất tường. Thiên cơ lâu đại thanh tẩy muốn bắt đầu, Tam đại thị tộc đều là lần này thanh tẩy mục tiêu, nếu như chúng ta không lập tức làm ra lựa chọn, vậy lần này thanh tẩy qua sau, Tam đại thị tộc sẽ không còn tồn tại. Hạ Lan ngang đưa tay đặt ngang ở hai đầu gối ở giữa, trong điện thanh lãnh cùng ngày mùa hè một trời một vực, thấu xương cảm giác như bóng với hình. Các bạn cùng đế quốc hợp tác, là Thiên cơ lâu ý tứ? Các bác sĩ si trả lời, chính là. Hạ Lan ngang suy tư một chút chuyện tiền căn hậu quả, Nhìn qua Thác bạn si ánh mắt mang theo nồng đậm cái giới. Tam đại thị tộc là Thiên Cơ lâu hao tốn to lớn khí lực bồi dưỡng lên, nhất là Thác bạn thị tộc, nếu như ta nhớ không lầm, Thác bạn thị tộc một mực chung với Thiên Cơ lâu, chưa từng có làm ra qua bất luận cái gì ngỗ nghịch Thiên Cơ lâu sự tình, hơn 100 năm tâm huyết, nói phá hủy liền phá hủy. Chính ngươi cảm thấy nói thông được sao? Hắn không tin lão giả trước mắt, bởi vì Thiên Cơ lâu căn bản cũng không có nhằm vào bọn họ lý do. Hạ Lan ngang, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật coi là Tam đại thị tộc đối với Thiên Cơ lâu rất trọng yếu? Chương 654, Diệp tư gặp hai chương 654, riêng tư gặp hai người còn nhớ rõ năm đó Thiên Hải sao? Đương nhiên nhớ kỹ, nhưng Thiên Hải là Thiên Hải, chúng ta là chúng ta, bọn hắn đó là tự gây nghiệp thì không thể sống, Tam đại thị tộc có thể giống như bọn hắn. Ta cũng không phải là thay mặt chỉ chuyện này. Tháp Bác Si lương thẳng tác, ngữ khí 10 phần chú, tại Thiên Cơ lâu kế hoạch ban đầu bên trong, tái ngoại hết thể phải có tứ đại thị tộc cùng tồn tại, biết tại sao không? Hạ Lan ngang không biết đối phương trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì, vì cái gì? Bác Si, bởi vì Thiên Hạ có 4 tòa đại quốc, hiến triệu độ trấn. Hạ Lan ngang nhíu mày, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Thất Bác Si, Lý Liên Thu cố đốn tại lục cảnh đã thời gian quá dài, nếu như hắn lại không đột phá, thọ nguyên khả năng cũng liền còn lại 50, 60 năm, người cũng đừng trông cũng cậy vào hắn có thể giống đạo môn những người kia như thế có thể sống. Những năm này, Lý Liên Thu vì tìm ra đột phá thất cảnh thời cơ, một mực tại tìm kiếm thiên hạ có tiềm lực nhất người tu hành, cũng tìm kiếm nghị cách lấy các loại tản nhận phương thức bức bách bọn hắn trèo lên trên. Nhưng cho dù rằng này, hắn cũng vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. 2, 3 năm qua, Lý Liên Thu đã thu tập được đến không hết ngũ cảnh cùng lục cảnh người tu hành thiên cơ, nhưng cái này y nguyên không đủ, không có người từ lục cảnh đột phá đến tất cảnh, Lý Liên Thu liền không cách nào bắt thông hướng thất cảnh thiên cơ, mà Lý Liên Thu đã không có thời gian lại tiếp tục lặp lại chuyện lúc trước, hắn cũng một mực biết hiệu suất như vậy thực sự quá chậm chạp, chính mình chưa hẳn có thể chờ đến đến, thế là, Lý Liên Thu mưu đổ một bàn đại cục, có thể đem anh, xung thiên hạ toàn bộ đều vòng tiến đến. Nhưng tiên hạ tứ quốc trừ Trần Quốc bên ngoài, mà các tam quốc đều có phi thường cường đại đại tu hành giả tọa trấn, Lý Liên Thu muốn đem tay trực tiếp luồn vào đi. Không khác người Si nói mộng, hắn lại không cách nào trực tiếp kích động tứ quốc ở giữa mâu thuẫn, thế là liền nghĩ đến tại tái ngoại đến đỡ bốn cái có thể xứng đôi tứ quốc thế lực, cũng chính là thị tộc. Hắn lại thông qua thị tộc đi cùng khác biệt quốc gia thành lập kết nối, lại lợi dụng loại này kết nối đi chế tạo đại thế, tình này kích động tứ quốc ở giữa mâu thuẫn, đây cũng là Lý Liên Thu cho tới nay kế hoạch, trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Chỉ là thiên hạ đại thế biến hóa quá nhanh, ngay cả Lý Liên Thu chính mình cũng không nghĩ tới, kế hoạch của hắn sớm thành công. Nói đến đây chỗ, Thác Bản Si cặp kia thâm lại bình tĩnh đôi mắt, lướt qua nhiếp nhân tâm phách nhắn nhát Có một số việc ta mặc dù biết, nhưng lại một mực không có bất trần, Hạ Lan thị tộc một mực cùng Yến Quốc Giang Nguyệt Hầu cấu kết, Đan Vu thị tộc chỉ là thông triệu. Phía sau này kỳ thật đều có Thiên Cơ lâu tham dự, cũng chính coi là như vậy, các bạn thị tộc mới một mực mở một con mắt nhắm một con. Từ bức bách một chút vô cùng có tiềm lực tu hành thiên tài, cho tới bây giờ trực tiếp lợi dụng Thiên Hạ Đại Thế đi bức bách tứ quốc ở giữa lục cảnh đỉnh tiêm đại tu hành dạ, chúng ta giá trị ngay ở chỗ này, mà hôm nay thiên hạ phân tranh đã lên, tứ quốc cách cục sẽ biến, Thiên Cơ lâu không có buông tha quốc, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Lão nhân nói những ngày thời điểm Lư khí trầm ổn mà hữu lực, hắn không nóng vội, phản phất cũng không phải là bởi vì thuyết phục đối phương, mà là tại trận thuật một cái đã cố định sự thật. Khi thật hắn căn bản cũng không biết Đan Vu thị tộc đến cùng có hay không thông triều, liền ngay cả Hạ Lan thị tộc một mực cùng yến quốc cấu kết chuyện này, cũng là Văn Triều Sinh nói cho hắn biết. Bởi vì hiệp ước gấp rút, thị tộc cùng đại quốc ở giữa liên hệ tất nhiên cực kỳ bí ẩn, Văn Triều Sinh cũng là tại Mạnh Phản Quảng nơi đó suy đoán ra được Hạ Lan thị tộc cùng Giang tự mình tương thông. Nhưng giờ này khác này, hắn nhưng biểu hiện ra một bộ giống như sớm đã biết những chuyện này bộ dáng. Chính hắn không biết, cho nên hắn cũng đang đánh cược Hạ Lan thị tộc ra chủ động dạng không biết, Tam đại thị tộc ở giữa lẫn nhau lẫn nhau đề phòng, Lam Hà công quốc chuyện xảy ra lâu như vậy, các bạn thị tộc đã sớm cố ý đã bỏ rốt mấy cái mặt khác thị tộc tụ phạm, thả ra tin tức, thế nhưng là cho tới bây giờ, Đan vu thị tộc cùng Hạ Lan thị tộc còn không có trên giới đồng lòng, cộng đồng đối địch, cái này có thể trình độ nhất định nói rõ, Đan Vũ cùng Hạ Lan trước đây quan hệ thật không tốt, cũng không phải là chỉ là mặt ngoài dạng này. Lão nhân trong giọng nói không có bất kỳ cái gì trách cứ, hắn trầm lại ngư khí, tiến bình thái độ. Trước mặt tăng nhân biến hóa biểu hiện siêu nhỏ, tỏ rõ lấy hắn thành công. Hạ Lang ngang trong lòng hiện ra một tia có chút mát, bởi vì liên quan tới thị tộc cùng yến quốc tư thông sự tình, chỉ có số rất ít người biết, bọn hắn trước đó rõ ràng làm phi thường ẩn ấp, đến cùng là ai để lộ tin tức, bị thắc bạt thị tộc biết nữa nha. Loại cảm giác này tựa như là người một mực tại bụng trộm làm một kiện coi là chỉ có tự mình biết sự tình, kết quả không nghĩ tới chuyện này sớm đã bị bại lộ tại công chúng trong tầm mắt, chỉ là đối phương một mực giả bội như không biết. Trong lúc nhất thời, phức tạp cảm xúc phủ trào, Hạ Lang ngang cũng chưa không rõ đây rốt cuộc là sợ hãi hay là xấu hổ hay là mặt khác cái gì. Nhưng hắn dù sao thấy qua quá nhiều sóng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chỉ là tâm tình của hắn mặc dù dần dần bình ổn, lại vẫn không biết nên nói cái gì. Tinh tế suy tư lão nhân giảng thuật lời nói, hắn có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn nghĩa mà sợ cảm giác, có phải hay không có chút rợn người. Người cho rằng đây là chính ngươi làm quyết định, nhưng thật ra là thiên cơ ôm vào phía sau trợ giúp, ngươi cho là lựa chọn của mình bất quá là người khác trong kế hoạch một vòng. Đây là lý liên tu kinh khủng nhất địa phương, bị hắn tính toán nhân căn muốn cũng không biết mình là lúc nào bị tính kế, thậm chí có ít người đến chết trước một khắc này cũng không biết trận tướng. La phu lúc đầu chỉ muốn tại tái ngoại an ổn để thị tộc phát triển. Qua nhiều năm như vậy Lao phu niên kỷ cũng lớn, lại thêm thiên cơ lâu hoàn toàn chính xác từng đối với chúng ta có rất lớn ơn tình, không phải bạn bất đắc dĩ, Lao phu không nghĩ tới muốn phản kháng bọn hắn. Nhưng hôm nay đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, không phải do chúng ta lại tiếp tục do dự nữa. Người ta kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, dựa vào thiên cơ lâu đến nữa, đan bu cùng Hạ Lan hôm nay đã sớm trải qua không phải đã từng tiểu lâu là, cho dù không có thiên cơ lâu duy trì, các người hai nhà cùng tác bạn khai chiến, cuối cùng tất nhiên giết đến thiên hôn địa ám, ai cũng bất không đến chỗ tốt. Chúng ta lui một bước dạng, dù là cuối cùng là ngươi Hạ Lan thị tộc thắng được, trở thành người thắng cuối cùng, mà vào thời khắc ấy, Thiên Cơ Lâu nếu như bất bỏ các ngươi đi đỡ cầm mới thị tộc hoặc là thế là mới, các người làm như thế nào ứng đối? Tới lúc các ngươi nguyên khí đại thường, không có Thiên Cơ Lâu trợ giúp, tại cái ngoại nhiều năm như vậy tích lũy cựu ra đến lúc đó tới cửa trả thủ, các ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối? Các bà si lời nói giống như là một đạo lại một đạo linh hồn hảo vấn, không ngừng đụng chạm lấy màng nhĩ của hắn. Hạ Lan ngang trong lòng lật lên sóng lớn, trong lúc nhất thời không cách nào làm ra đáp lại. Không cần gửi hy vọng ở Thiên Cơ Lâu sẽ chiếu cố chúng ta. Đường quên, bây giờ tứ quốc phân tranh đã lên, chúng ta chém giết lẫn nhau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có thể thiên cơ lâu hay là để chúng ta làm như vậy. Rất hiển nhiên, Lý Liên Tu đã đã đạt thành mục đích của hắn, thị tộc đã mất đi giá trị, mà hắn cũng không muốn để thị tộc an hưởng tội dạ. Đây chính là hắn lựa chọn, đây chính là thái độ của hắn. Chương 655, vì sao là hạ lan chương 655, vì sao là hạ lan lão nhân trong miệng lời nói không có ân đoán, chỉ có lợi ích. Cá nhân lợi ích, thị tộc lợi ích. Những ích lợi này trở thành một đầu lại một đầu thẻ đánh bạc lại trải qua tầm tầng, tầng tăng giá cả đằng sau, để trước mắt Hạ Lan ngang sinh ra dao động. Thân là thị tộc thủ lĩnh, nó hoạch tâm ý nghĩ cơ hồ đều là cùng thị tộc lợi ích móc đối, cũng chỉ có những lích lợi này mới có thể thuyết phục hắn. Làm một cái thuyết khách, nhất định phải khắc sâu hiểu rõ đối phương nhu cầu, biết đối phương đến cùng muốn cái gì. Thiên Cơ Lâu, thật muốn triệt để phá hủy Tam Đại thị tộc. Hắn tận khả năng để cho mình ngữ khí nghe vào bình tĩnh, nhưng trong câu chữ khe hở vẫn chạy xuôi một loại không nói ra được phẫn nộ. Những năm này, bọn hắn là trời Cơ Lâu làm bao nhiêu sự tình, trải qua bao nhiêu máu. Vô luận đối phương hạ đạt mệnh lệnh như thế nào, cho bọn hắn bố trí như thế nào khó mà hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn đều bất kể bất cứ giá nào đi làm. Mà bây giờ, khi bọn hắn mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, thiên cơ lâu lại giống như là ném rác rời một dạng, đem bọn hắn tùy ý vứt bỏ. Chẳng những vứt bỏ, còn muốn triệt để phá hủy. Loại này phẫn nộ đến từ phần mộ. Tam đại thị tộc phát triển tại tái ngoại sớm đã gặp bình cảnh, nếu không phải là bốn tòa đại quốc các chế, thế lực của chúng ta đã sớm khuyết trương đến địa phương khác, mà bây giờ tứ quốc đại loạn, trận này Tịch quyển Thiên hạ đại chiến kết thúc về sau, liền trở thành thị tộc cơ hội tốt nhất. Ngươi cảm thấy thiên cơ lâu sẽ nhìn xem thị tộc làm lớn sao? chúng ta đạt được nhiều tài nguyên hơn, có lẽ trong thời gian ngắn bọn hắn vẫn có thể áp chế thị tộc, có thể 10 năm sau đâu, 50 năm sau đâu, 100 năm sau đâu. Lời của lão nhân tra cứu kỹ càng vẫn tồn tại lỗ thủng, nhưng tâm hoài tức giận Hạ Lan ngang một cách tự nhiên không để ý đến bộ phận chi tiết. Hạ Lan ngang không nói gì. Lời của lão nhân phù hợp mỗi một cái người cầm quyền tâm lý. Ai sẽ nguyện ý tự tay bồi dưỡng một cái thậm chí nhiều cái tương lai có thể uy hiếp đến mình thế lực đâu. Cái ngoại khối thì này, hắn muốn bốn cái thị tộc phân ra ăn, trừ bộ kế hoạch của hắn bên ngoài, trên bản chất cũng chính là hi vọng bốn cái thị tộc ở giữa có thể lẫn nhau ngăn được Tương lai không đến mức xuất hiện lớn biến số, dẫn đến bọn hắn không cách nào khống chế. Ngươi cũng là bộ tộc chi chủ, qua nhiều năm như vậy cảm thụ, ta nói tới đến tột cùng là thật là giả, chính ngươi trong lòng có thể có phần phân biệt. Khi thật nói rằng đến nơi này, Hạ Lan ngang trong lòng đã tin phần. Đối phương tại điểm thời gian này bốc lên lớn như vậy phong hiểm, tự mình chạy đến thị tộc cấm địa tới tìm hắn, bản thân chính là thành ý 10% nhưng ở cuối cùng, hắn còn có một cái nghi vấn. Tại sao là Hạ Lan mà không phải Đan Vũ? Đan Vũ thị tộc là tại Thác Bạc thị tộc bị đến đỡ sau khi đi ra, cơ lâu đến đỡ cái thứ 2 thị tộc Nhưng bởi vì Thác Bạt thị tộc chiếm lĩnh tái ngoại quá nhiều tài nguyên, lại thêm những năm này trong thị tộc người lãnh đạo vận doanh cũng có phương pháp, cho nên lưu cho Đan Vũ cùng Hạ Lan tài nguyên cũng không nhiều, nhưng dù vậy, Đan Vũ thị tộc cũng muốn so Hạ Lan thị tộc cường thịnh hơn một chút. Hôm nay Thác Bạt xi si tới tìm hắn, mà không phải Đan Vũ giao ước, để Hạ Lan ngang có chút khó hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, những năm này, nhất là mấy năm gần đây, Hạ Lan thị tộc cùng Thác Bạt thị tộc mâu thuẫn sinh sôi không ngừng, đối phương về công bề tử, như thế nào cũng không nên viện hắn mới cận, hay là thiên cơ lâu một đầu chúng quyền, muốn thuyết phục hắn rất khó khăn. Ta thậm chí hoài nghi, Lý Liên Thu muốn hủy diệt đàn Vu thị tộc đều không cần phí sức làm gì nghĩ, chỉ cần cho đàn Vu giao ước một đạo tiếp mệnh lệnh, chính hắn liền sẽ đi làm. Nói với hắn những chuyện này, đó cùng trực tiếp nhảy vào hố lửa khác nhau ở chỗ nào? Nói đến đây chỗ, Thác Bản Si đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm giản mơ mang theo mười phần dụ hoặc, "Ta biết, để cho ngươi hỗ trợ cùng nhau phản kháng thiên ngân cơ lâu là một cái không gì sánh được quyết định nguy hiểm, người ta đều biết thiên ngân cơ lâu nội tình đến cùng khủng bố đến mức nào, nhưng dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Thứ cốt chi chiến hao phí bọn hắn quá nhiều tinh lực." mà chúng ta đối thiên cơ lâu tạm thời không có uy hiếp, cho nên cho dù chúng ta làm ra một chút phản kháng, bọn hắn cũng sẽ không đột nhiên thay đổi thế lực tới nhằm vào chúng ta. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng các ngươi ở trong tối, ngươi giúp chúng ta xử lý đàn Vu thị tộc, thác qua chúng ta thác bạn thị tộc đến quổng. Chúng ta cùng đế quốc ký kết hiệp ước, tứ quốc chi chiến thác bạn thị tộc sẽ hỗ trợ, như cuối cùng đế quốc chiến thắng, bọn hắn sẽ lưu ra vị trí vương hầu cho chúng ta, đến lúc đó thác bạn thị tộc đi ra tái ngoại, tái ngoại cái này lớn như vậy một miếng thịt, liền toàn thành hạ Lan thị tộc trong miệng đưa ăn. Hạ Lan nghe được thác bạn si quyết định không gì sánh được kinh ngạc người mới vừa nói, các ngươi muốn rời khỏi tái ngoại. Lao nhân nói, chính là đây vốn là thiên cơ lâu lưu kế, lão phu liền tương kế tiểu kế, chỉ cần thoát ly thiên cơ lâu khống chế, tự nhiên trời cao mây rộng rãi. mà thác bạn thị tộc rời đi tái ngoại đằng sau, lớn như vậy tài nguyên toàn do các ngươi thị tộc cùng nhau khống chế, thiên cơ lâu muốn đến đỡ thế lực mới, cần chờ đợi rất nhiều năm, ở trong đó chỉ cần các ngươi vận doanh phò đãng, ổn thỏa tái ngoại vị trí thứ nhất rất nhẹ nhàng. Thậm chí tương lai mấy chục năm nếu là phát triển được tốt hạ lan ngang bị của nhạn. Lời này, Phạm Phất Thiên Phương dạ đàm. Ngươi thắc bạn thị tộc để đó tái ngoại vị trí thứ nhất không ngồi, bước lên lớn như vậy phong hiểm liền vì đi tệ quốc trộn lẫn cái vị trí vương hầu. Lời nói này đi ra, chính ngươi sẽ tin sao? Thắc bạn sĩ si đạo, ngươi cho rằng tại tái ngoại làm to lớn nhất thị tộc là chuyện tốt sao? Tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng, thiên cơ lâu nơi đó có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như tái ngoại chỉ có một cái thị tộc, ta đương nhiên vui lòng một mực tại tái ngoại làm ta tiêu giao vương, có thể tái ngoại một khi xuất hiện cái thứ hai thị tộc, vậy liền sẽ có vô số tranh chấp. Dù là hôm nay chúng ta có thể buông xuống ngày xưa thành kiến, chân thành hợp tác, có thể tương lai đâu? theo tình thế ổn định lại, thiên cơ lâu nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, mà hai đại thị tộc muốn tiếp tục phát triển, tất nhiên lại quấn không ra vô số lợi ích và chạm. Chúng ta ba cái, diệt đi một cái, rời đi một cái, đây là kết quả tốt nhất. Ngờ lúc, ta chỗ này có cơ hội mà thôi. Hạ Lan ngang trầm mặt một lát, các ngươi thật muốn đi. Thác Bạt Xì, si, không đi sẽ phiền báis hơn, tái ngoại là thiên cơ lâu đại bản doanh, chỉ cần còn có tranh đấu khả năng, bọn hắn liền nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách thuyết phục đồng thời đến đỡ các ngươi tới đối phó Thác Bạt thị tộc, cho đến cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cho đến cuối cùng, người chết ta vòng. Hạ Lan Ngang, ngươi xem một chút Lao Phu, ta năm nay hơn 200 tuổi, từ 40 năm trước cho tới bây giờ, khí huyết một ngày so một ngày suy bại, nhan sát một ngày so một ngày khó xử, qua 20 năm nữa, 30 năm, đến lúc đó, Lao Phu giả đến không động được, nhưng ta những tử tôn kia lại nên như thế nào tự xử. Người ta đều rõ ràng, lẫn nhau lục cảnh đến cùng là thế nào tới, giống chúng ta người như vậy. Thọ nguyên có thể cùng bình thường lục cảnh tu sĩ xa xa không so được, ta cũng nên là tử tôn lo lắng nhiều một chút. Lao đầu tử mỗi một câu nói đều vô cùng chân thành Bởi vì đây chính là nói thật. Văn Triều Sinh cùng hắn nói qua, trừ Phi thị tộc cực kỳ tư hận sự tình, nếu không không cần giấu diếm, bởi vì hắn lần này vốn chính là chạy cùng Tiên Cơ lâu về mặt, đồng thời cùng Hạ Lan thị tộc chân thành hợp tác mà đến. Hắn càng chân thành, càng nói nói thật, thành ý liền sẽ tăng đủ, thuyết phục đối phương khả năng cũng sẽ tăng cao. Chương 656, nghị sự chương 656, nghị sự phản kháng thiên Cơ lâu đối với tái ngoại thị tộc tới nói là một kiện thiên đại sự tình, cho nên lão tộc trưởng không tiếc miệng lưỡi, ở phương diện này nói rất nhiều rất nhiều lời. Một chút tương đối nhanh nhẹn linh hoạt lời nói thuật lực sát thương cố nhiên rất lớn, nhưng lực sát thương lớn nhất vẫn là đích thân tới nơi đây lão tộc trưởng bản thân. Nếu như là đổi thành một cái khác thác bạn thị tộc thành viên tới đây cùng hắn giảng những này, Hạ Lan ngang đại khái sẽ không phản ứng đối phương. Hảo hảo nghĩ rõ ràng đi, đây là thiên cơ lâu cơ hội, càng là cơ hội của chúng ta, ngàn năm qua khả năng chỉ lần này một lần. Bỏ qua lần này, chúng ta tương lai đời đời con cháu đều sẽ nhận thiên cơ lâu nô dịch, thậm chí sẽ bị đổ sát, rốt cuộc lật người không nổi. Hạ Lan ngang không có lập tức trả lời lão tộc trưởng, hắn trầm mặc một hồi, đối với lão tộc trưởng nói ra Ta cần thời gian suy nghĩ, cho ta một ngày thời gian, sau một ngày ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Thắc bản si phụ cần mà gửi, thắc bản thị tộc tùy thời hoãn nên các hạ quang lâm. Đối phương chỉ cần một ngày thời gian, đây cơ hồ đại biểu cho Hạ Lan ngang đã bị hắn thuyết phục, hắn chỉ là cần thời gian đi chỉnh lý suy nghĩ của mình, cùng cân nhắc cả sự kiện lợi và hại. Mặt khất trước khi đi, thắc bản si đã dặn dò đối phương một câu, chuyện này can hệ quá lớn, nếu không phải là ngươi tuyệt đối thân tín, chớ nhiều lời. Hạ Lan ngang nhíu mày, nhưng lại nghĩ đến đối phương thế mà biết được bọn hắn chung yến sự tình, liền tưởng ép đem loại này không vui nuốt xuống. Ta sẽ thật tốt thanh lý một lần trong thị tộc phản đồ. đã được hắn khẳng định trả lời chắc chắn, thác bạn si rời đi. Người sau đi không lâu sau, hạ lang ngang một bước phóng ra, thân ảnh liền biến mất ở trong tòa cổ điện này, rất nhanh, hắn xuất hiện ở mặt khác một tòa cửa đại điện, mà tòa này trong điện có không ít người ngay tại nghị sự. Mà bọn hắn trô nói chuyện sự tình, tự nhiên chính là liên quan tới Lam Hà công quốc nội bộ phát sinh hết thảy cùng như thế nào cùng đàn vu hợp tác, cộng đồng đối phó thác bản thị tộc. Vài ngày trước chúng ta một cái trốn tới thị tộc Thành Biên nói, các bạn thị tộc tại Lam Hà công quốc bên trong, đối với những khác thị tộc thành viên triển khai một vòng mới thanh đẩy, không ít không phải hạch tâm thành viên đều bị xử tử, hạ trang thảm liệt, thi thể của bọn hắn còn bị đặt ở công quốc từng cái trên đường phố, phản phất là đang thị uy. Các bạn thị tộc khinh người quá đáng. Không sai, chính mình sẽ bỏ hiệp ước trước đây, chúng ta không có đi tìm bọn họ hỏi tội, bọn hắn lại còn dám làm ra loại chuyện này. Cũng không làm ra phản kích, ta hạ Lan mười phần uy nghiêm ở đâu? Uy tín ở đâu? Đám người càng nói càng gấp, lòng đầy căm phẫn, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Phản phất ước gì lập tức khai chiến. Lúc này, có trong thị tộc tuổi lớn hơn, suy nghĩ hơi tỉnh táo một chút lao nhân mở miệng, "Thác Bạt thị tộc thực lực mạnh mẽ, nội tình phong phú, mặc dù những năm này thị tộc tại Thiên Cơ lâu đến đỡ phía dưới dần dần trở nên hương thịnh, nhưng là chính diện cùng Thác Bạt thị tộc khai chiến, phần thắng nhỏ bé. Tốt nhất vẫn là đợi đến đang Vu thị tộc bên kia đáp lại đằng sau, hai nhà liên hợp cùng nhau tiến công." Tiếng nói của hắn rơi xuống, rất nhanh lại bị phản bác, "Đan Ngum, một đám rùa đen rút đầu mà tôi, đều bị người cưỡi tại trên đầu đi đi tiểu, còn muốn cái ngàn năm mương bắt đạn một dạng co đầu rút cổ ở nơi đó?" cái dám cũng không dám thạ một cái. Hắn đối diện nữ nhân kia từ tốn nói, chờ bọn hắn là không thể nào, đám lao già kia tinh rất, cùng Thác bạn thị tộc khai chiến là chuyện sớm hay muộn, nhưng bọn hắn sẽ không động thủ trước, hai chúng ta nhà ân oán đồng dạng không biết, nói là muốn liên hợp lại, kỳ thật sau lưng ai cũng để phòng ai. Bất quá môi hở răng lạnh, ngày mai ta dẫn người đi đàn vũ thị tộc bên trong cùng bọn hắn người hào hảo tâm sự, trận chiến tranh này, Hạ Lan thị tộc có thể xung phong. Trước tiên có thể đổ máu, nhưng nhất định phải nhìn thấy thành ý của bọn hắn. Nữ nhân này lời nói, đạt được một bộ phận người duy trì. Bất quá rất nhanh, những người ủng hộ Thanh Âm đều mai danh nhận tích, bởi vì giữa đại điện xuất hiện một vị tăng nhân thân ảnh. Gặp được Hạ Lan Ngang xuất hiện, đám người lập tức đứng dậy, đối với hắn bị xuống đất mà bái. Gặp qua lão tổ. Hạ Lan Ngang quét mắt một chút đám người, điểm danh nói ra, Hạ Lan là thù, Hạ Lan Huyền, Hạ Lan Ngọc Giác, ba người các ngươi lưu lại, liên quan tới Lam Hà công quốc sự tình, ta tự có định đoạn, những người còn lại về trước đi các loại mệnh lệnh. Không có bị gọi bên trong danh tự những người kia, giữa lẫn nhau mịt mờ nhìn thoáng qua nhau, trong lòng cũng nhẹ nhàng tỏ ra. Chuyện này thật phi thường khó giải quyết, hơi làm không cẩn thận rất có thể sẽ ảnh hưởng thị tộc tiền đồ tương lai, thậm chí liên quan đến bọn hắn tổn vong. Ai cũng sợ đứng ra, nếu là làm sai lầm gì quyết định, tương lai rất có thể sẽ trở thành thị tộc tội nhân thiên cổ. Bây giờ, bọn hắn thị tộc tộc trưởng nguyện ý tự mình đến xử lý chuyện này, đối bọn hắn tới nói, liền tương đương với tháo xuống trên vai tòa kia nặng nghề núi lớn. Những người còn lại rời đi về sau, Hạ Lan ngang phất phất tay, lực lượng cường đại lập tức ngăn cách tòa đại điện này, thanh âm của bọn hắn lại không có thể chuyển đi. Vị gọi lại danh tự ba người thấy thế, trong lòng thầm run, biết được sau đó Trước mắt tộc trưởng sợ là muốn bàn giao một chút hết sức nghiêm túc chuyện trọng yếu. Thị tộc bên trong, ta tín nhiệm nhất ba vị, chứ ba vị đối với thị tộc trung thành bên ngoài, còn có 3 vị năng lực cùng ánh mắt, sau đó ta muốn nói sự tình, có thể sẽ đối với ba vị có cực lớn trùng kích, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ba người hai mặt nhìn nhau, lúc trước nói mình ngày mai muốn đi đan vua thị tộc Du thuyết nữ nhân Hạ Lan huyên mở miệng nói, tộc trưởng mới nói. Nàng bây giờ tuổi trên 50, Thái Dương Niệm Sương, mặc dù tu vi của nàng chỉ có tứ cảnh, nhưng ở trong tộc có địa vị vô cùng quan trọng, tham dự thị tộc qua lại rất nhiều đại sự nhiêu đầu cùng danh. Hạ Lan Nang nhìn lướt qua ba người, cùng bọn hắn kết nối một chút ánh mắt, chậm rãi nói, "Thác bạn Si tới tìm ta." Hắn muốn chúng ta cùng hắn hò tác, liên thủ diệt đi đàn vu thị tộc. Ngắn ngủi hai câu nói, trực tiếp để ba người này suy nghĩ toàn bộ nổ tung. Bọn hắn mới tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến, trong ngáy mắt liền bị vỡ tung. Đối với chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Hạ Lan Nang không có trực tiếp bàn giao vừa rồi Thác bạn Si cùng hắn giảng những lời kia, hắn muốn trước nghe một chút ba người này bàn sơ ý nghĩ, sau đó lại đem Thác bạn Si giảng thuật những chuyện kia nói ra. Ba người trầm mặc hồi lâu, trong lúc nhất thời, vậy mà không ai mở miệng. Hạ Lan ngang nghiêm túc thần sắc dần dần chậm, không cần có áp lực, nghĩ cái gì thì nói cái đó, các ngươi đều là thị tộc bên trong thành viên nòng cấp nhất, có thể nói thị tộc có thể có hôm nay huy hoàng, chứ bị không thể bỏ qua công lao, cho nên ta đối với các ngươi tuyệt đối tín nhiệm, cũng tuyệt đối bao dung. Chương 657, đây là tự cục chương 657, đây là tử cục Hạ Lan ngang nói cho mấy người, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nói thoải mái, không gì kiêng kỵ. Có lời hứa của hắn, Hạ Lan huyên trước hết nhất mở miệng. Ta cảm thấy không có khả năng cùng bọn hắn hợp tác, cùng Đan Vũ thị tộc hợp tác, chúng ta còn còn có chu toàn không gian. Dù sao Đan Vu mặc dù cường đại, nhưng cùng giữa chúng ta chênh lệnh còn có thể đánh giá, mà nếu như chúng ta cùng Thắc bạn thị tổng hợp tác, muốn phá hủy Đan Vu thị tộc không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng tuyệt không cần bỏ ra bao lớn đại giới. Tái ngoại thế lực nguyên bản là tạo thế chân bạn, có vi diệu cân bằng, qua lại ở giữa, nếu như lẫn nhau có cái gì khá lớn mâu thuẫn, thiên cơ lâu đều sẽ xuất thủ điều đình, nhưng lần này khác biệt, Lam Hà Cung Cốc phát sinh chuyện lớn như vậy, thiên cơ lâu bên kia lại động tính gì cũng không có chuyển ra, bọn hắn không có khả năng không biết, ta có thể nghĩ tới duy nhất giải thích chính là Đối với lần này thị tộc Trình Tiệp, Thiên Cơ Lâu là ngầm đồng ý. Không có Thiên Cơ Lâu nhúng tay, Dị Vãng Kiên Cố cân bằng liền sẽ trở nên càng yếu đất. Thác Bạt thị tộc đồng thời đối phó chúng ta cùng Đan Vu hoàn toàn chính xác ăn không quá tiêu, nhưng nếu như Đan Vu bị diện, cũng quá mức đến Thác Bạt muốn đối phó chúng ta, vậy coi như là bắt vào tay. Tuyết Nguyệt dễ trôi qua, tuổi tác không còn, nàng nhan trị theo gió tản đi, làn da cũng biến thành không còn bóng loãng, Năm đó nàng cũng là thị tộc bên trong nổi danh mỹ nhân, bây giờ tại nhiều năm quan tâm phía dưới, dung nhan xinh đẹp biến thành bộ phận bén nhọn tay nhiệt, duy trì có cho nàng lưu lại một đôi lóe ra trí tuệ cùng tình cáo con người. Y thật trên đời này có rất nhiều người cầm quyền cũng không so những người khác càng thêm thông minh, ưu thế của bọn hắn ở chỗ, đối mặt lựa chọn thời điểm có thể tỉnh táo suy nghĩ, có thể quả quyết lại dung cảm cho ra đáp. Còn lại hai người trong mắt đều có thần sắc hiện lên, Hạ Lan ngang kỳ thật có thể nhìn ra hai người bọn họ đối với cùng thác bạn thị tập hợp tác là có mục đích, nhưng Hạ Lan huyên nói tới những sự tình này, đồng dạng cũng là tâm bệnh của bọn hắn. Cho nên cuối cùng bọn hắn cũng đồng ý Hạ Lan huyên cách nhìn. Đứng tại góc độ của bọn hắn, cùng thác bạn thị tập hợp tác qua tại mạo hiểm, cũ tử nhất sinh. Hạ Lan ngăng khẽ gật đầu hắn đối với ba người thái độ rất hài lòng, tại cái gì cũng không biết tình hình dưới, trong bọn họ nếu có người tùy tiện muốn đồng ý cùng Thác bạn thị tộc hợp tác, ngược lại mới có vấn đề. Rất tốt. Vậy kế tiếp, ta sẽ cùng các ngươi giảng một chuyện khác, sau khi nghe xong các người làm tiếp quyết đoán. Hạ Lang ngang sẽ từ Thác bạn xin nơi đó lấy được hết thảy đều giảng cho ba người nghe. Ba người sau khi nghe xong, cứ thế ngay tại chỗ, la động cũng không dám động, nói cũng không dám rằng. Trên người bọn họ mồ hôi lạnh bốc lên không ngừng. Nguyên bản bọn hắn coi là Thác bạn thị tộc tới tìm hắn bọn họ hợp tác là vì đối phó đang vu thị tộc giải trước mắt hơn cấp, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, địch nhân của bọn hắn nguyên lai không chỉ là Đan Vũ, còn có sau lưng của Hán Thiên Cơ Lâu. Đối với tứ có người, nhất là Văn Triều Sinh bọn hắn mà nói, Thiên Cơ Lâu lại lớn cũng bất quá chính là một cái giang hồ thế lực, bàn tay của bọn họ không đến đông đủ quốc triều đình đến, thậm chí liên giang hồ bên trong cũng rất ít nghe được liên quan tới bọn hắn từng gió. Nhưng tái ngoại người đối với ba chữ này lại có một loại tẩm cốt thấu tủy giống như sợ hãi. Nhất là bọn hắn những này dựa vào Thiên Cơ Lâu đến đỡ mới từng bước một làm lớn thị tộc, bọn hắn rất rõ ràng Thiên cơ lâu phía sau đến cũng có như thế nào kinh khủng một thế lực, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Lao tổ, nghĩ lại a. Lớn tuổi nhất hạ Lan thu diệp trực tiếp quỳ trên mặt đất, nằm rạp người tại trước. Hắn năm nay đã qua một giáp có thừa, bất quá khí huyết thịnh vượng, nhìn qua như cái hơn 40 tuổi trắng niên, tại trong mấy người, hắn đối với cái nhìn đại cục phán đoán so ra kém hạ Lan Nguyên, không sống qua đến càng lâu khiến cho lịch duyệt của hắn càng sâu, khiến cho hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế, đối với nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh muốn càng thêm lợi hại. Mặc dù Hạ Lan ngang ngoài miệng không có giảm, bất quá Hạ Lan thu diệp cũng từ một chút không quan trọng chi tiết bên trong cảm nhận được nhà mình lão tổ có dự định muốn cùng Thác Bạt thị tộc hợp tác ý đồ. Cái này nguy hiểm tín hiệu gọi hắn tại chỗ không chịu nổi. Hai người khác nhìn nhau, sắc mặt kỳ kém, nhưng là không có mở miệng. Hạ Lan ngang cũng không có bông tha bọn hắn, nhưng đầu đối với Hạ Lan Huyên nói tiểu huynh, ngươi luôn luôn rất am hiểu quyết định, trước đó thị tộc phát triển trong lúc đó, trải qua nhiều lần chập trùng, đều là do ngươi làm cuối cùng quyết sách, lần này ta muốn lại nghe nghe ngươi ý kiến. Hạ Lan Huyên mấp máy chính mình hơi khô chất chất ngôi. Nơi đó có một biệt tường không ra được khổ. Ta nàng cổ họng khẽ nhúc đích, muốn nói cái gì toàn bộ đều cắm ở trong cổ họng, một chữ sau lại là dài dòng trơ mặc. Về sau, nàng thở thật dài một cái. "Lão tổ, đây là sự cụ. Thắc bản xin nếu như nói chính là thật. Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng ta khả năng khuynh hướng hắn nói là sự thật, lần này thị tộc ở giữa phát sinh chuyện lớn như vậy, Thiên Cơ lâu chẳng quan tâm, cũng chỉ có loại giải thích này có thể nhất nói thông được. Mà nếu như đây hết thể đều là thật, chớ nói hai nhà liên hợp, liền xem như tăng thêm Đan Vũ thị tộc, chúng ta muốn bận ngã Thiên Cơ lâu cũng không khác người xì si nói." Ngậu. Chúng ta là không cùng thắc bạn thị tổng hợp tác, cuối cùng rất có thể đều sẽ. Vong tộc diệt chủng. Đối với tái ngoại thị tộc tới nói, vong tộc diệt chủng là một cái rất nặng nghề, rất kiêng kỵ từ ngữ. Có thể không che giấu chút nào tại nhà mình lao tổ trước mặt dùng ra cái từ này, vậy liền đã chứng minh tình thế tại Hạ Lan huyền trong mắt đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Vong tộc diệt chủng. Nói như vậy, dưới mắt đích thật là cơ hội duy nhất. Thiên cơ lâu tuyệt đại bộ phận thế lực bây giờ đều tại Tề Quốc đô lúc này nếu không thừa dịp thế cục hỗn loạn làm ra lựa chọn, tương lai sợ là không có tương lai. Hạ Lan hít thở sâu. Dù là hắn thân là lục cảnh chí cường giả, có thể trên đời này vẫn có hắn không treo chọc nổi tồn tại. Những năm này, hắn vẫn muốn tận các loại phương pháp đến để cho mình về việc tu hành có chỗ thành tích, mà không phải đơn thuần rựa vào thiên cơ lâu cho thiên cơ đi mà lên. Chỉ là ngũ cảnh đằng sau đường khó hơn lên trời, liền ngay cả lý liên thu loại tồn tại này đều trẻ đứng tại nửa đường, hắn cái này không có quá trình người tu hành thì sao có thể đi được càng xa đâu. Lúc trước hắn tốn hao to lớn khí lực bảo vệ Ma Kha, đem Ma Kha mời đến trong tổng hàn cảnh, cùng luận đạo hội võ, chính là muốn từ Ma Kha trên thân tu mạch được hắn đã từng không có độ vận. Đáng tiếc, hắn thân duy nhất đối với hắn hữu dụng chính là Ma Kha lưu lại các loại cải tiến sau võ học, những cái kia võ học hắn có thể miễn cưỡng học tập, thế nhưng là nếu như muốn để hắn giống Ma Kha một dạng tới suy đoán, đi cải tiến lời nói, hắn lại làm không được. Ý vị này, hắn rất khó dựa vào năng lực của mình đi tiến bộ. Hắn từng thiếu thốn đồ vật, cho dù là nhiều hơn nhất trọng cảnh giới cũng vô pháp đi ngủ. Cho nên hắn cùng thắc bạn si mặc dù mặt ngoài là lục cảnh, khi thực bọn hắn thực lực chân chính chỉ có ngũ cảnh đến lục cảnh ở giữa. Bọn hắn so tuyệt đại bộ phận ngũ cảnh lợi hại hơn, nhưng là đối mặt bình thường tu hành đến lục cảnh tu sĩ, nhưng lại không đủ khả năng. Loại trình độ này Hiển nhiên người giả bị đụng không được tiên cơ lâu một chút. Đợi đã, còn có một canh trong vòng nửa canh giờ phát kiểm tra một chút lỗi chính tả. Chương 658, Diệt Quốc Thái Dương chương 658, Diệt Quốc Thái ương lão tổ. Trong ba người từ đầu đến cuối tương đối trầm mặc Hạ Lan Ngọc rắc chậm rãi mở miệng. Hắn là trong mấy người người trẻ tuổi nhất, chưa đến trung trận, là trước mắt thị tộc bên ngoài người dẫn đầu phụ thân. Về thời gian chỉ sợ đến không quá cùng. Chúng ta hôm qua nhận được tuyên báo, Tề Quốc Đông Bộ chiến trường 10 phần thảm liệt, tan đến so trong tưởng tượng nhanh, những quân đội kia tự thương vượt qua một nữa. Những người còn lại đã chạy tán loạn, mà cái kia 10 lắm tiên tử che thiên điện tới thánh hiền cũng bị vây chết tại Táng Tiên Uyên. Hạ Lan ngang ánh mắt một nhịp nháy. Vây chết 10 lắm tiên che thiên điện lục cảnh. Mà lại, bọn hắn tại sao phải đi Táng Tiên Uyên? Táng Tiên Uyên chính là tể quốc chi đồng, triệu quốc phía tây lệch bắc một chỗ truyền địa, nơi đó núi như lao gọn, vết tường giống như dịu cê, dưới chân hạp bên sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào, ngay đồn nơi đây tiên nhân cũng không có thể độ, cho nên được xưng là Táng Tiên liên. Nơi này chính là binh gia hiểm địa, dễ thủ khó công, rất nhiều nơi chỉ cần có người chiếm đóng qua cầu. Chính là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông không ai biết nhưng khẳng định lúc đó bọn hắn tao nộ 10 phần nghiêm trọng trọngệt thức nếu không sẽ không hướng cái chỗ kia đi 15 người này đều là thiên hạ tu sĩ mạnh mẽ nhất lại đang địa phương như vậy chỉ cần chính bọn hắn giữ vững vô luận là quân đội hay là mắt khác người tu hành đều rất khó sông đi bảo nhưng giới mắt lớn nhất cũng là phiền toái nhất vấn đề là tất cả mọi người biết táng tiên viên bên trong không có gì đồ ăn Mặc dù những người này có thể dựa vào hạ xương cùng nham thủy còn sống nhưng lâu không ăn đồ vật chỉ sợ sẽ là thánh nhân tới cũng chịu không được à cho đến lúc đó bọn hắn đói đến choáng đầu hoa mắt, lại có mấy thành khí lực đi đối địch, xung chi bọn hắn bên ngoài không chỉ có người tu hành, còn có quân đội. Đem 15 người này triệt để vây chết, tối đa cũng liền 2 3 tháng thời gian, đến lúc đó, Tế quốc khoảng cách vòng quốc cũng không xa. Mà lại, từ tình huống dưới mắt đến xem, tiến triệu hai nước tại Tiền Cơ lâu trợ giúp bên dưới muốn cầm xuống Tế quốc, không cần bỏ ra quá lớn đại giới. Tiến quốc chiêu này lầm trận quay giáo, thật sự là làm. quá tuyệt. Lão tổ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, sau 3 tháng, Tế quốc tham thiên điện 15 tên thánh hiền tất cả đều chết bởi táng tiên uyên. Đến lúc đó dựa vào lăng bất phi quân đội cùng che trời trong điện ba người còn lại, lại có thể chịu được được bao lâu đâu. Khi thể quốc cục thịt béo này bị triệt để nuốt mất, thiên cơ lâu liền sẽ đưa ra bó lớn tinh lực, bọn hắn sẽ trở nên so dị vãng càng kinh khủng, cho đến lúc đó, coi như chúng ta cùng thác bạn thị tộc chân thành hợp tác, lại có bao nhiêu lớn tác dụng đâu. Hạ Lan Ngọc giác dàng thuật ra chính mình lớn nhất sở lo. Hoàn toàn chính xác, thác bạn si có một chút không có nói sai, đó chính là đứng tại thị tộc trên lợi ích đi cân nhắc, dưới mắt đích thật là bọn hắn duy nhất khả năng quyết định chính mình bận mệnh cơ hội. Nhưng các bạn suy si giảng thuật tất cả mọi chuyện đều có một cái điều kiện trước tiên. Tiên đề này chính là đế quốc không có khả năng bại. Chí ít trong thời gian ngắn tuyệt đối không được. Coi như đế quốc bại, vậy cũng nhất định phải là yến Triệu cùng Thiên Cơ lâu thắng thảm, ba nhà này nguyên khí đại thương, vậy bọn hắn thị tộc nếu như đoàn kết lại còn có đến chơi. Có thể dựa theo Hạ Lan Ngọc giác lấy được tuyên báo, dưới mắt đế quốc đã lâm vào cực kỳ không ổn hoàn cảnh, như ba nhà không cần tốn nhiều sức cầm xuống đế quốc, thiên Cơ lâu quay đầu muốn thanh toán bọn hắn thị tộc, vậy thì cùng uống nước một dạng đơn giản. Chỉ có thể nói Ba người này không hổ là quản lý lo liệu thị tộc nhiều năm người quản lý, ý nghĩ của bọn hắn gồm có các nơi, có thể làm cho Hạ Lan ngang suy nghĩ thời điểm càng thêm rõ ràng. Ta đã biết, các người ba vị đi về trước đi, mặc các nhớ kỹ, hôm nay nói tới sự tình không có khả năng cùng bất luận kẻ nào dạng. Dừng một chút, hắn cường điệu nói, bất luận kẻ nào, nghe hiểu sao? Ba người cũng biết bọn hắn hôm nay nói chuyện sự tình đến cùng đến cỡ nào nghiêm túc, nhẹ gật đầu, hai người rời đi. Hạ Lan ngang trở về nguyên lai mà Kha lưu lại võ học địa phương, tại dưới tinh không khô tọa suốt cả đêm, đợi đến sáng sớm mặt trời mọc thời gian. Hàn Mộ biến mất tại nơi đây. Tề Quốc Đông Bộ Thẩm Liệp chiến báo không chỉ là bị Hạ Lan thị tộc chỗ bắt được, cũng truyền đến Văn Triều đình trong tai của bọn hắn. A Thủy nghe Thác Bạt thị tộc lấy được chiến báo, tựa hồ đã mất đi uống rượu thảo hứng, lông mày một mực nhíu lại. Trên bản chất nàng hay là Tề Quốc nhân, nghe được Tề Quốc bây giờ tình trạng, trong nội tâm nàng cố nhiên sẽ không dễ chịu. Khi Phong Thành 400, không không huynh đệ bị Vương tộc phản bội thời điểm, A Thủy đã từng có muốn nhìn đến Đông Đỗ Quốc, quốc cảnh muốn nhìn gặp thành bị Thành đại hỏa, cuối cùng đem cái này vô tình Quốc cũng đốt thành tro bụi. Nhưng mà Bây giờ thật nghe được tề quốc có diện quốc nguy hiểm lúc, nàng lại nhịn không được lo lắng. Cái ngoại rượu thật là khó uống, khó mà vào trong bụng. A Thủy cùng Văn Triều Sinh phần nạn. Văn Triều Sinh nhìn thoáng qua ngồi tại ven hồ A Thủy, trả lời, chớ có nóng nội, chờ hay vừa mở màn. A Thủy trầm mặt một hồi, tay nhỏ nửa chống đỡ mặt, trước mặt cần câu phía trước co lại co lại, nhưng nàng nhắm mắt làm ngơ. Không có hào khí, phong thành 400, không không tướng sĩ không lại, tiến quốc phản bội, các loại cái kia 15 người vừa chết, long tướng quân một người nhịn không được. Văn Triều Sinh nhìn qua phía trước con muỗi bay múa hồ, ánh mắt sâu thẳm. Thật muốn dễ dàng như vậy đem tề quốc đoạn xương này gầm xuống đến, bọn hắn liền không đến mức phí hết tầm tưưu mưu đổ đã nhiều năm như vậy. Long Bất Phi muốn mượn tay người khác diệt đi che thiên điện, nhưng cũng sẽ không cho phép bọn hắn chết như thế không có giá trị. Dựa theo chúng ta lúc trước suy nghĩ, tề quốc đông bộ trận chiến đầu tiên, Long Bất Phi là cố ý cầu bại, chết một nửa, chạy trốn một nửa, còn lại cái kia một nửa rất có thể đã sớm an bài đường lui. Đối phương thắng được quá dễ dàng, tâm cao khí ngạo, sau đó chính là Long Bất Phi hội hợp. Táng Điện Huyền sẽ có một trận đại chiến thảm liệt, mà trận đại chiến này mới có thể bắt đầu chân chính quyết định thế cục đi hướng chương 659, không làm vương tộc chương 659, không làm vương tộc cùng Thắc bạn thị tộc đứng chung một chỗ. Quan triều sinh bắt đầu tiếp thụ lấy càng ngày càng nhiều đến từ Đế quốc Đông Bộ biên quan chiến sự, bây giờ nhất là lo lắng không ai qua được ngồi tại bàn lòng cung trung đế vương. Hắn lấy quân chủ một nước tên tuổi phát bài phong bái thiếp mang đến thư viện, mang đến che thiên điện, nhưng cho tới bây giờ nơi đó từ đầu đến cuối bắt vô âm tín. Che trời trong điện còn lại ba người kia tựa như là chết bình thường, đối với biên quan cái kia thảm liệt chiến sự chẳng quan tâm. Khi biết che thiên điện cái kia 15 người toàn bộ bị vây chết tại táng tiên nguyên lúc, bọn hắn tự hồi hoàn toàn không có cảm giác cấp bác Không ai biết bọn hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, Tề Vương thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến che thiên điện cái kia ba cái lao già sẽ không ngạo mạn đến thật sự cho rằng che thiên điện vô địch thiên hạng, cho là bọn họ chuyển về tin tức là giả. Hắn tại bàn long trong cung dạ bước, cả đêm khó mà chắc mắt, tuổi còn trẻ tiểu thụy giống như già đi 10 tuổi. Tề Vương đã để binh bộ mấy vị lao thần gửi thư tín cho long bất Phi, đến nay chưa Hắn Dương có đoán trước Đông Bộ sẽ có một trận thua trận, nhưng hắn không nghĩ tới cái này thua trận đến mức như thế đột nhiên, đến mức như thế tận mãnh. Long Bất Phi quân đội tan tác, tử thương thảm trọng, mà càng quan trọng hơn che thiên điện 15 tên thánh hiền bị vây chết tại Táng Tiên Uyên, một khi bọn hắn bại vòng, Tề Quốc chỉ sợ cũng thật muốn mất nước. Bọn này nớ ngẩn, thiểu năng trí tuệ. Các người có 15 người, hướng chỗ nào rút lui không tốt, không phải? Không phải hướng nơi nào đây? Tề Vương từ khi leo lên ngôi vị đằng sau, liền tại Bình Sơn dạy bảo phía chế che giấu mình cảm xúc, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên giống như ngày hôm nay Nơi đó là tử lộ, là tuyệt lộ, mẹ nó ngay cả thể cốt tiểu hài tử đều biết tán tiên duyên không thể bảo, các ngươi, các ngươi, bị vô số người phá hỏng tại cái chỗ kia, các ngươi muốn người khác làm sao cứu? Tề Vương chửi ầm lên, hai mắt dần dần tím hồng. Như thế tuyệt địa cơ bản chỉ cần dừng lại quan khẩu đều là dễ thủ khó công, tiến triệu người không tốt trực tiếp đi vào làm thịt cái kia 15 người, nhưng đối phương cũng đồng dạng không tốt đi ra, mà phiền toái nhất vấn đề là, người bên ngoài muốn cứu bọn họ cũng là khó như lên trời. đằng sau, Tề Vương vó nằm ngang ở lớn như vậy trong điện, hắn hai mắt hơi có vẻ tăng dã. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu Cao Diêm, dùng sức hô hấp. Chẳng lẽ Tể Quốc thật muốn hủy ở trong tay hắn? Hắn cứ như vậy nằm xuống đất trên mặt, cho đến màn đêm buông xuống, tinh huy rơi xuống bừng sáng lung lung là lớn như vậy, Vương Công nhộm đậm tính mịch, một bộ áo trắng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tể Vương cảm thấy mình mệt mỏi cực kỳ, nhưng hắn ngủ không được, cũng không cách nào ngủ. Ngoài điện ánh sáng nhạt chiếu vào, rơi vào hắn đầu gối trở xuống khu vực, hắn an tính tựa như là một bộ thi thể, trên thân nhìn không thấy một chút xíu sinh khí. Chờ hắn lại một lần nữa ngồi dậy thời điểm, là bởi vì ngoài điện một đạo vội vàng bước chân. Cái kia đạo bước chân mang đến tiếng mưa rơi, Kỳ thật mưa rất sớm liền tại hạ, nhưng là Tề Vương tinh thần hoảng hốt, dĩ nhiên thẳng đến không có nghe thấy. Người tới là binh bộ thị lang la Mẫn Kiểu. Ngoài điện mưa cũng không lớn, nhưng hắn buôn ba hồi lâu, trên thân vẫn như cũng là ướt đẫm. Lam Mẫn Kiểu trên ống quần còn dính lấy rất nhiều bùn chấm nhỏ, hắn lồm nào, vội vội vàng, vàng vàng chạy tới trong điện, ủy gối Tề Vương trước mặt. Gặp được hắn, Tề Vương tinh thần lại là chấn động. "Là thị lang?" Có lẽ là bởi vì quá kích động, hắn hét lớn một tiếng, cho Lam Mẫn Kiểu dọa đến toàn thân khẽ Vương điện hạ, Long, Long tướng quân bên kia mà có tin tức trong lòng của hắn rõ ràng Tề Vương đến cùng quan tâm cái gì, không, có dư thừa nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Long tướng quân đầu kia nói thế nào? Làm Mẫn Điểu trong thanh âm lộ ra 3 phần đắng chắc cùng 7 phần sợ hãi. Long tướng quân đệ Tề Vương điện hạ chuẩn bị sẵn sàng. Tề Vương nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? La Mẫn Điểu, Long tướng quân nói, tán tiên nguyên một trận chiến biệt quan hệ Tề quốc quốc vận, trận chiến này như bại, trừ thành thế, nếu quốc 500 năm hoa sẽ triệt để hóa thành tro bụi. Tề Vương sau khi nghe xong, bờ môi ngậm ngừng nói, nửa ngày không có thể nói ra nói đến. Hắn có thể làm cái gì đâu? Hắn giống như cái gì cũng không làm được. Tê Vương dùng cực kỳ dài dòng thời gian nhớ lại một chút chính mình nửa đời trước, đột nhiên tự chào nói thật không có ý tứ. Trong khoảng thời gian này, làn mận tiểu nước mưa trên người là một nửa, tóc từng cỗ từng cỗ bạn thành dây thử, quắc lên trên trán, để hắn nguyên bản liền không tuấn tiếu dung nhan lộ ra càng thêm chật bật xấu xí. Nhưng hắn xấu xí vào giờ phút này lại không hiểu lộ ra hợp với tình hình. Hắn có sự, Quốc đồng dạng có sự. La Thị Lang Long tướng quân chưa hề nói cái gì khác sao? Thí dụ như, cần quả nhân hỗ trợ tại tài chính vương diện ủng hộ một chút." Tề Vương mấp máy môi, thanh âm lại có một loại ăn nói khép nép. Cái này tự nhiên không phải đối với Lam Mẫn Điểu, đối phương cũng biết, có thể thấy Tề Vương lộ ra loại tư thế này vẫn không khỏi kinh ngạc trong đáy mắt, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của mình, tập trung ý chí, lắc đầu nói, "Long tướng quân, cái gì cũng không muốn." Mà lại Lam Mẫn Điểu tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng đến bên miệng, hắn lại không dám nói. Tề Vương đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn, truy vấn mà lại cái gì Lam Mẫn Kiểu bị hỏi đến sắc mặt có chút kém. "Tề Vương, rất khó dạng." Lam Mẫn Kiểu thành thật trả lời, "Rất khó." "Tề Vương, vô luận ngươi nói cái gì, quả nhân tha thứ ngươi thất ngôn chi tội." Đạt được Tề Vương hứa hẹn, Lam Mẫn Kiểu rốt cục nói ra, lòng tưởng muốn nói, trận chiến này, hắn không làm điện hạ mà ứng, dưới trướng hắn máu của bên sĩ, cũng không vì điện hạ, không làm Tề Quốc Vương thất mà chạy. Tề Vương nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, "La thị lang, làm phiền ngươi ngày mai đi một chuyến nữa, mang lên quả nhân thụ "Nhớ kỹ, cái kia phong thủ dụ nhất định phải tự mình giao cho trong tay của hắn." Vừa rồi Lam Mẫn tiểu thuật lại lời nói đã là đại nghịch bất đạo, đối với một vị quân chủ mà nói, cái này không chỉ là đối với vương quyền xem thường cùng mạo phạm, thậm chí đã nghiêm trọng xâm nhập đến hắn hạch tâm quyền lực, nhưng Tề Vương nhưng lại chưa sinh khí, cái này khiến Lam Mẫn tiểu cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Ờ, Lam Mẫn tiểu biến mất tại vương cung bên ngoài trong màn mưa, Tề Vương đi chân trần đi tại trước cửa điện, hắn giẫm ở ảm đạm phát sáng, đem đưa tay ra ngoài cửa, tiếp nhận một mảnh mưa, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, có thể những nước mưa kia nhưng vẫn là thuận hắn giữa ngón tay rời đi. Thể vương nắm chặt tay. Đợt. Hôm nay mà khắc canh một sẽ hơi chậm điểm. Chương 660, nguy trang. Chương 660, nguy trang. Trải qua thắc bạn thị tộc thiết lập khảo thí đằng sau, Văn Triều Sinh tại Đàng Liên Thành Nội thời gian bỗng nhiên trở nên tốt lên rất nhiều. Nhất trừ quan biểu địa là A thủy có uống không hết rượu. Mã táo nói cho Văn Triều Sinh, luôn hiển có song trọng thân phận. Một phương diện, hắn tại vì Thiên Cơ lâu làm việc, một phương diện khác, hắn cũng tại vì thắc bạn thị tộc làm việc. Mà Sở Dĩ Vương Hiền nguyện ý giúp trợ thắc bạn thị đối phó Thiên Cơ lâu, cũng không phải là bởi vì thị tộc thu mua lòng người công phu lợi hại đến mức nào. Mà lạ bởi vì Vương Hiển từng thu dưỡng con nuôi Vương Xuân Tạo chính là chết bởi Thiên Cơ Lâu một trận trong âm u. Trận kia âm u dính đến thị tộc ở giữa tranh chấp, cùng hắn con nuôi không có quan hệ, nhưng bọn hắn thương đội lúc đó vận khí không tốt, bước vào cuộc phân tranh này bên trong, bị Thiên Cơ Lâu thuận tay lợi dụng trở thành dây dẫn nổ. Khi đó, Vương Hiển con nuôi dẫn đầu đội ngũ đang chạy trốn quá trình bên trong bị bắt lại, nhưng hắn đến chết cũng không có nói ra Vương Hiển tung tích của bọn hắn, có thể về sau bọn hắn vẫn là bị Đan Vu thị tộc người tới, may mắn được thác bạn thị tộc người. Phát hiện lần này tranh chấp chớ quái gì, Cha rõ ngọn nguồn, ở lúc mấu chốt bảo vệ sắp cái chăn vô thị tộc sự tử vương Hiền bọn người, đây mới gọi là hắn cùng một đội kia 56 người nhặt về đĩ mệnh. Khi Vương Hiền tìm tới chính mình con nuôi thời điểm, hắn đã bị sói hoang gặm ăn đến bảy tám phần, toàn thân trên giới cơ hồ không gặp một khối tốt xương cốt, đều bị lấm nát, cũng không biết đến cùng khi còn sống đã trải qua cái gì, nếu không phải hắn một góc áo bên trên treo tài thần tiền, Vương Hiền đều không nhận ra hắn. Cái này tài thần tiền là hắn tại Vương Hiền 60 đại thọ thời điểm chuyên môn về Trần Quốc thập phương tự dùng nhiều tiền cầu tới. Vương Xuân Tảo trời sinh tính rất mình, bị Vương Hiền thu dưỡng 23 năm, Cơ hồ chỉ nghe Vương Hiền lời nói, cũng đối Vương Hiển rất tốt, qua lại tại tái ngoại hành thương màn trời chiếu đất, một đường ai trần, hắn đều sẽ sớm chuẩn bị sớm, đem Vương Hiển chiếu cố vô cùng tốt, bởi vậy rất được Vương Hiền yêu thích, phụ tử tình cảm cực sâu. Về sau Vương Xuân tạo chết oan chết uổng, Vương Hiển từ Thác bạn thị tộc nơi đó biết được chuyện này, nguyên nhân gây ra là bởi vì thiên cơ lâu phát toa đằng sau, liền dưới đáy lòng chôn xuống hạt giống cừ hận. Về sau Thác bạn thị tộc có người tìm tới hắn, khi biết có thể có cơ hội cho thiên cơ lâu mang đến phiền phức thời điểm, Vương Hiển không do dự đồng ý thân phận của hắn rất tốt, nguyên bản là chín trong bài hát giả thương đội đội trưởng mà chín ca cùng tiền cơ lâu kết giao lại rất sâu, chỉ cần hắn muốn, tự có người ra tiến. Khi biết Vương Hiền sự tình đằng sau, Văn Triều Sinh trong lòng hơi có vẻ thổ thức. Hôm nay hắn ở trong viện cùng A Thủy thảo luận lên tiêu giao du vấn đề, ngoài viện Mã Táo đùng nhiên xâm nhập, hắn một thân phong trần, đối với Văn Triều Sinh nói Văn tiên sinh, ngươi muốn tìm cái kia Vương Tiêu đầu có tin tức. Văn Triều Sinh nghiêng đầu nhìn xem Mã Táo, hỏi, hắn ở đâu? Mã Táo trả lời, tại Đan Vu thị tộc trong tay, bị bắt về Bắc Kaiser, Vương Hiền nói đó là chúng ta người, nhưng này kỳ thật căn bản không phải người của chúng ta. Văn Triều Sinh nhíu mày, bọn hắn không giết chết vương tiêu đầu, mà là đem vương tiêu đầu mang về Bắc Ngai Sơn. Mã Táo Đạo, chúng ta tin tức hẳn không có sai, người cũng đừng quá coi thường Thác Bạc thị tộc, làm tái ngoại lớn nhất thị tộc, cũng là sớm nhất quật khởi thị tộc, chúng ta có thật nhiều thủ đoạn cùng tiềm ẩn thế lực. Vô luận là Đan Vu hay là Hạ Lan, đều có đại lượng Thác Bạc thị tộc nằm vùng nhãn tuyến, có lẽ chúng ta không có cách nào tiếp xúc tầng sâu nhất bí mật, nhưng tìm người cũng không có. Ban Triều sinh sợ lên cái cảm, trong sân dạ bước. Nếu vương hiền là người của các người, vậy hắn hẳn là sẽ không đối với các ngươi nói láo. Bất quá ta rất ngạc nhiên chính là Bọn hắn vì cái gì không giết Vương Tiêu đầu, mà là đem hắn mang về bắt Ngai Sơn? Má táo, điều này nói rõ bọn hắn là chạy các ngươi tới, hoặc là ngươi, hoặc là Vương Hiển, nhưng xác suất lớn là ngươi. Lúc trước chính ngươi cũng giảng, tại các ngươi tiến vào tái ngoại thời điểm, từng trên thương đạo tao ngộ Đan Vu thị tộc chặn đường, các ngươi giết bọn hắn rất nhiều người, mà Hạ Lan thị tộc cùng Đan Vu thị tộc lúc trước lại là quan hệ hợp tác, cho nên các ngươi xuất hiện tại Lịch Thủy đỉnh hành tung hơn phân nửa là bị Hạ Lan thị tộc bàn đi. Bọn hắn tới tìm các ngươi trả thù, cái này rất bình thường. Thống chi, bây giờ trong mắt bọn họ Các bạn trọng chính mang theo tề quốc trọng yếu đến bẩn, còn đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp trở lại Lam Hà công quốc, bọn hắn khẳng định cũng để phòng chiêu này, đoán chừng hoài nghi bên trên các ngươi. Vất quá vấn đề không nghiêm trọng lắm. Văn Triều Sinh nhìn về phía hắn, Vương Tiêu Đầu cũng nhìn qua yến đông trên người lá thư này. Mã táo sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cho nên hắn cũng biết các ngươi hiện tại ngay tại đang liên hành. Văn Triều Sinh chính là Mã táo lại hỏi, hắn lại bán đứng các ngươi sao? Văn Triều Sinh nói vị mạng sống, xác suất lớn lại bán đứng chúng ta. Hắn có người nhà, sẽ không nguyện ý tùy tiện chết tại tái ngoại. Ma táo nhẹ gần đầu. Vậy cũng không có quan hệ gì. Đang Yên Thành có không ít thị tộc thủ bệ, nếu là ta không cho đi, bọn hắn muốn đánh tiến đến rất khó. Thương chi, ngay cả Ma Kha cùng Ngọc Lâu La đều không phải là đối thủ của ngươi, ở chỗ này, ta thật không nghĩ tới bọn hắn muốn làm sao đối phó ngươi. Cũng không thể vì thu thập các ngươi mấy cái, để bọn hắn tộc trưởng tự thân xuất mã. Ta đến đem tin tức này nói cho ngươi, chỉ là muốn nhìn xem ngươi có muốn hay không đi cứu vị đồng bạc kia. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi đại khái là không muốn đi cứu. Văn Triều Sinh nói cũng không phải là không muốn, mà là bất lực liên quan tới hắn sự tình, hay là làm phiền thành chủ giúp ta quan tâm kỹ càng một chút, nếu có cơ hội, ta muốn đem hắn mang về. Mã táo khoát tay náo, việc rất nhỏ. Đợi chút nữa trong thành có một cái diễn hội, tham dự đều là trong thị tộc trọng yếu hơn thành viên, ta cho hai vị lưu lại vị trí, đến lúc đó các ngươi có thể ở nơi đó thỏa thích ăn uống. Văn Triều Sinh cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Trong lòng của hắn minh bạch, kỳ thật trận này diễn hội chính là Mã Đao muốn cho hắn cùng các bạn thị tộc thành viên hạch tâm biết nhau. Mã táo sau khi đi, A Thủy Bình tỉnh mở miệng nói, không đối. Văn Triều Sinh nhìn xem nàng. Không đúng chỗ nào. Hắn đi buông xuống ở trong tay vào rượu, cùng hắn nhìn nhau. Triều Sinh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đan Vu thị tộc bắt người liền bắt người, bọn hắn tại sao muốn ngụy trang thành Thác bạt thị tộc người đâu? Văn Triều Sinh biểu lộ trở nên vị rượu, hắn ngược lại là không có đối với việc này nghĩ lại, bị A Thủy vừa nhắc nhở như vậy, hắn cũng cảm thấy không được bình thường. Chương 661, mức độ nghiêm trọng của sự việc chương 661, mức độ nghiêm trọng của sự việc Hạ Lan thị tộc cùng Đan Vu thị tộc sau lưng thông tin tức cũng không kỳ quái, kỳ quái là Đan Vu thị tộc tới bắt người thời điểm, lại là ngụy trang thành Thác Bạc tộc người. Điểm này để Văn Triều Sinh có chút khó hiểu. Đây có phải hay không là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Bọn hắn bắt người liền bắt người, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra Ngụy Trang thành Thác Bạn thị tộc? A Thủy cảm thấy, chuyện này nơi nào có vấn đề, mà lại thị tộc người chỗ nào dễ dàng như vậy Ngụy Trang cùng giảm bạo. Trên người bọn họ đều có đặc thù tiêu ký, trừ phi những người kia tất cả đều là đàn vô thị tộc xếp vào tại Thác Bạn thị tộc bên trong nội ứng, A Thủy nói, ngón tay nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương, vén lên rủ xuống tóc đen. Không đối, đi lại Hiện tại là nói bọn hắn tại sao phải ngụy trang thành thác bạc thị tộc sự tình nàng mặc dù phát hiện vấn đề, lại tại suy nghĩ bên trong trở nên hỗn loạn. Chăm mặt ở giữa, A Thủy có chút nghi đầu, nhìn về hướng Văn Triều Sinh. Nàng muốn tự Văn Triều Sinh nơi đó đạt được đáp án. Nhưng Văn Triều Sinh sắc mặt trở nên có chút kém. Hắn sẽ rất ít lộ ra vẻ mặt như thế, bây giờ là bởi vì trung quanh không có người khác, chỉ có A Thủy, cho nên Văn Triều Sinh không cần làm ra biểu tình gì cả lý. Hắn có thể chân thành biểu đạt chính mình. Có hai loại khả năng, một loại là Vương Hiền nói dối, còn có một loại chính là Lan mu thị tộc hoặc là Hạ Lan thị tộc biết Vương Hiền vẫn luôn cùng Thác Bạt thị tộc giao hảo, lúc đó đang tìm kiếm Vương Hiền bọn hắn thời điểm, muốn dùng Thác Bạt thị tộc đem Vương Hiền dụ dỗ đi ra. Ngươi biết điều này có ý vị gì? A Thủy hơi suy nghĩ một chút, trả lời, bọn hắn biết. Liên đại biểu lấy Thiên Cơ lâu cũng biết. Nàng nói, đột nhiên phía sau lưng lông tơ dựng lên. Thiên Cơ lâu vẫn luôn biết Vương Hiền là Thác Bạt thị tộc danh thế. Nếu như Vương Hiền không có nói láo, chỉ sợ bọn họ còn không biết chính mình rất nhiều thứ đều đã bại lộ tại Thiên Cơ lâu dưới mí mắt. Văn Triều Sinh trầm ngâm một lát, đối với A Thủy đạo, ta phải đi gặp Mã Đao. Chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức thông báo thác bạn thị tộc. A Thủy suy nghĩ hối loạn, nói ra, "Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Mã Táo cũng là thiên cơ lâu người." Văn Triều Sinh trầm ngâm một lát, thế tử của hắn là thác bạn thị tộc thành viên hành tâm, mà lại hắn có thể cùng thác bạn thị tộc lao tộc trưởng có biết, hẳn là đang tin. "Ta đi một chút liền về." A Thủy gật gật đầu. Văn Triều Sinh cấp tốc đi gặp Mã Táo, mới vừa vào đi, nhưng Mã Táo ngay tại hội kiến khách nhân, đóng chặt trong phòng có mơ hội đảm thanh, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Triều Sinh liền trực tiếp đẩy cửa vào, đập vào mi mắt liền gặp một vị người quen. Vương Hiển. Hai người đối mặt ở giữa, Vương Hiển chống đỡ cái bản đứng dậy, đối với Văn Triều Sinh không người cúi đầu, thỉnh tội nói Văn Tiên Sinh, lúc trước trên đường Lao Phu bất đắc gì đối với người có chỗ dấu giếm, mong rằng tiền sinh thứ tội. Văn Triều Sinh không để ý khoát khóa tay. Không sao. Nếu đều là người trên một con thuyền, vừa lại không cần nhiều lời. Thú hồ, người cũng không có làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Bất quá. Vương lĩnh đội, người làm sao lại đống nhiên xuất hiện ở đây? Vương Hiển thở dài. Còn không phải là vì Vương tiêu đầu sự tình. Văn Tiên Sinh cũng biết, kỳ thật lần này tái ngoại chi hành Vô tội nhất chính là hắn, La Phu vốn chỉ muốn các loại làm xong việc đằng sau, liền lập tức an bài hành trình, đưa Vương Tiêu Đầu trở về. Hắn dù sao cũng là người có gia thất, thê tử cùng hài tử cũng còn chờ lấy hắn trở về đâu, kết quả không nghĩ tôi à, ra cái này việc ngoài ý muốn, này nha hắn lời nói ở giữa cô ấy nãy, đi ra trước đó, Vương Hiền hoàn toàn chính xác có nghĩ đến muốn đem Vương Tiêu Đầu còn sống mang về, nhưng có một số việc cuối cùng vẫn là vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn bên ngoài. Văn Triệu Sinh nhìn thoáng qua một bên Mã táo, chưa từ Mã táo trên khuôn mặt phát giác được dị thường sau, Phần sắc hắn hơi có vẻ bừng lòng chút, đối với Vương hiền nói ra, "Vương lĩnh đội, có kiện sự tình, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lúc trước ngươi nói, ngươi cùng Vương Tiêu Đầu là gặp Thác Bạt thị tộc người, có thể ngươi cùng Thác Bạt thị tộc có biết, vì sao lúc đó muốn chạy trốn?" Vương hiền cười khổ nói, lao đầu tự khẳng định đến trốn à, lao đầu tự thân phận chắc hẳn Mã thành chủ đã cùng ngài nói qua, loại này mẫn cảm thân phận, tất nhiên không thể để quá nhiều người biết, cho nên, lao đầu nhi cùng Thác Bạt thị tộc trên mặt nổi đi được cũng không gần, phần lớn là thương nhân cùng khách nhân quan hệ, Thác thị tộc phần lớn người căn bản không biết lão đầu. Còn nữa loại tình kia, Phàm là hơi hiểu rõ một chút tái ngoại thế cục người liền sẽ nghĩ đến, Thất bạn thị tộc người gần như không có khả năng sẽ ở cái kia thời gian xuất hiện tại địa điểm kia, ta lúc đó nhìn thấy bọn hắn trước tiên liền cảm giác không thích hợp, lại bởi vì là thời kỳ nhạy cảm, cho nên mới mang theo Vương Tiêu đầu đào tổng. Điểm này, Mã Táo cũng cho xác minh, Thất bạn thị tộc đúng là lớn một số người không biết vô hiền. Vương Hiền cho trả lời rất hợp lý, Văn Triều Sinh tạm thời không có lấy ra cái gì mà bệnh, thế là liền đối với Vương Hiền nói ra, còn xin Vương lĩnh đội tránh một chút, ta có chuyện, muốn cùng Mã thành chủ đơn độc tâm sự. Bị hạ lệnh đuổi khách. Vương Hiền cũng không có suy nghĩ, có chút đối với Mã Táo không người, tiếp lấy liền ra cửa đi, cũng đem cửa phòng là hai người đóng ký. Văn Tiên Sinh có lời gì, người nói. Văn Triều Sinh đối với Mã Táo đạo, Vương Tiêu đầu bây giờ tại Đan Vu thị tộc trong tay, mà Vương Hiền lúc trước lại nói gặp phải chính là Thác Bạt thị tộc người, ta nhớ được các ngươi khác biệt thị tộc ở giữa có đặc tù hình xăm đến phương chia, mà lại cái kia hình xăm là không thể tùy ý dùng riêng, nó có ý nghĩa là thủ. Đây có phải hay không là nói rõ, Thác Bạt thị tộc bên trong xuất hiện phần đồ. Mã Táo trả lời, nhất định có. Bất quá Bọn hắn đều không phải là thành viên Hắc Tâm, cũng liên quan đến không đến Hạch Tâm Lợi ích cùng bí mật. Văn Triều Sinh nói vậy nếu như các ngươi Hạch Tâm bí mật đã bại lộ đâu? Mã Táo trong mắt tinh quang đột nhiên một nháy. Văn tiên sinh đây là ý gì? Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, Mã thành chủ, lúc trước cùng ngươi hiệp đàm, ta cảm thấy ngươi nên một cái ánh mắt cùng lòng dạ đều không yếu người, ngươi liền không có nghĩ tới, lúc đó Đan vô thị tộc người đi tìm chúng ta thời điểm, tại sao muốn ngụy trang thành cho các ngươi thân phận. Tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi trờ mạc, Mã Táo biểu lộ dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn buộc ý thức nhìn về hướng cửa ra vào. Nhìn về hướng Vương Hiển rời đi phương hướng, Văn Triều Sinh thanh âm tiếp tục tại bên thai của hắn vang lên, nếu như ta nhớ không lầm, Vương Hiển tựa hồ tham dự các người lần này kế hoạch, mà lại hắn biết đến sự tình rất nhiều. Mã Táo tụ hạ thủ chỉ nắm chặt, xoay người lại đến đái khách bên cạnh bàn, đưa tay khoác lên trên ghế dựa. Vô sự, coi như Thiên Cơ Lâu biết Vương Hiển bối trong đất tại Cùng Thác bạn thị tổng hợp tác, nhưng Vương Hiển nhiều năm như vậy đến, muốn lôi phó Thiên Cơ Lâu tâm ý tuyệt đối là thật, hắn sẽ không phản bội chúng ta. Nếu không các ngươi dọc theo con đường này, gặp phải coi như không chỉ là điểm ấy phiền toái Triều Sinh khẽ đầu. Mã Thành chủ ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiên Cơ Lâu căn bản không cần sử dụng Vương Hiền. Đó là bầy tinh thông âm như người, bọn hắn chỉ cần thông qua Vương Hiền một chút phản hồi cùng phản ứng, liền có thể biết được rất nhiều chuyện hướng đi. GS hôm nay xin phép nghỉ, hôm nay là chó lười hôm qua. Chương 662, thần bí biến mất chương 662, thần bí biến mất văn Triều Sinh để Mã Táo đem những tin tức này cáo tri cùng lao tộc trường. hắn không biết Thiên Cơ Lâu đến cùng từ Vương Hiền nơi đó đạt được bao nhiêu bí mật cùng tin tức, nhưng nhất định phải kịp thời cắt lỗ, nếu không hậu hoạn vô tận. Mà lại chuyện này Tuyệt đối không thể lấy nói cho Vương Hiền mã táo nghe vậy túi đầu lấy tay ma sát thành ghế một góc hỏi lại đang làm gì vậy Văn Triều sinh trả lời Vương Hiền một khi biết chuyện này hắn sẽ cùng thiên cơ lâu người tiếp xúc liền sẽ đặc biệt coi chừng thôi không cẩn thận sẽ bị thiên cơ lâu người phát hiện khi đó Vương Hiiền chỉ có hai loại kết quả hoặc là mất đi giá trị trực tiếp bị thiên cơ lâu người xử lý sạch hoặc là lưu lại Vương hiền một mạng nhưng thiên cơ lâu từ đây đối với Vương Hiền liền có đề phòng muốn lấy thêm hắn cho thiên cơ lâu làm c gần như không có khả năng ngắn ngủ sau khi cho mặt mã áo cảm cái nói hay là Văn Tiên sinh suy tính chú đáo, ta sau đó liền biết thư sai người đi thông chi lao tộc trưởng, để bọn hắn làm tốt đề phòng. Bởi vì Mã Táo cúi đầu, bởi vậy Văn Triều Sinh nhìn không thấy nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy thanh âm của hắn có chút im lìm trầm. Việc này liên quan đến trọng đại, mong rằng thành chủ mau chóng. Văn Triều Sinh gặp Mã Táo đã biết được chuyện này nghiêm trọng, lúc này mới rời đi, quay về chỗ ở trên đường, Văn Triều Sinh gặp được phía ngoài hai tên hạ nhân tại đạo bên cạnh châu đầu ghé hai, không biết đang nghị luận cái gì, trông thấy Văn Triều Sinh từ Mã Táo chiêu đãi khách nhân địa phương sau khi đi ra, Bọn hắn lập tức đình chỉ nghị luận, đối với Văn Triều Sinh gật đầu bày ra lễ sau liền tách ra. Mấy người kia nhìn qua mắt, Văn Triều Sinh mặc dù tại Mã Táo trong phủ đệ ở đến không lâu, nhưng hắn đối với hai người này có chút tấn tượng, bọn hắn tựa hồ chuyên môn phụ trách phục thị Mã Táo người một nhà ăn ở, nhìn thấy hai người thần thần qua quái, quái, Văn Triều Sinh đáy mắt lướt qua một vòng dị dạng, nhưng không có đuổi theo, quay người hướng về chính mình khách viện mà đi. Nhưng mà, khi Văn Triều Sinh lại một lần nữa trở lại chính mình chỗ ở địa phương lúc, nhưng không có nhìn thấy A Ảnh. Hắn đầu tiên là hai tiếng, trong trong ngoài ngoài lại tìm một bóng Ngay cả nhà sĩ đều đi xem qua lại cái gì cũng không có tìm tới Văn Triều xinh tâm dần dần chìm xuống dưới hắn về tới trong phòng cấp tốc bắt đầu tìm kiếm lên dấu vết để lại nhưng mà quỷ dị nhất chính là trong phòng hết thẻ như cũ không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích thậm chí không có bất kỳ người nào là dấu vết lưu lại cái này rất không thích hợp lấy A Thủy thực lượng hôm nay cùng cảnh giác trình độ cho dù lao tộc trưởng người như vậy muốn đưa nàng vô thanh vô thức mang đi trong phòng cũng tuyệt không có khả năng một chút dấu vết cũng không còn lại chẳng lẽ là mình rời đi Văn Triều Sinh tinh tế suy nghĩ, cảm thấy A Thủy nếu như là chính mình rời đi, vô luận nguyên nhân gì, dù sao cũng nên cho lưu lại một chút manh mối mới đối. Không có để lại bất cứ tin tức gì, xem ra ngay lúc đó tình thế phi thường nghiêm trọng, nàng không dám lưu lại bất cứ dấu vết gì, xe bị phá rác. Bất quá còn tốt Văn Triều Sinh bây giờ còn sống, chứng minh A Thủy cũng còn sống. Mà lại, nếu như trong phòng không có manh mối, cái kia tại một nơi khác có lẽ sẽ có manh mối. Chỉ là, Văn Triều Sinh nghĩ mãi mà không rõ, tại hắn rời đi trong đoạn thời gian đó, A Thủy đến cùng gặp cái gì, lại muốn dạng này vô thanh vô tức rời đi. Tế quốc tri đông, bạch thạch lâm. Nửa tháng đi qua, nơi đây phức tạp địa thế đã bị xây lên từng đảo mắt trần có thể thấy công sự phòng ngự. Tại thạch lâm ẩn nấp chỗ cao, một tòa trong doanh trướng, ngọn đèn mở nhạt Thiên khung rơi xuống mưa nhỏ, âm miên không tiêu tàn, tại cái này vốn là trói trang ngày mùa hè, mưa lại lạnh đến giống như là năm ngoái còn không có cởi tận dư đông, một tên máu mẹ khắp người, mang theo thương cùng bụi binh sĩ đã tới nơi này, trên người hắn rất nhiều vết đau, một chút thương thế sâu hơn lật ra ngoài huyết dục cũng có đạt được hơi tốt quản lý, giờ này khắc này đã bắt đầu thối giữa chảy mủ, nhưng hắn toàn không thèm để ý, suy yếu nhìn xem trong doanh trướng Lê Hải Lâu, cùng hắn nói ra, "Ngụy tướng quân, an bài kế hoạch xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chúng ta tự thương thảm trọng, những người còn lại, trên thực tế chỉ sợ chỉ có lúc đầu bốn thành." Lê Hải Lâu chính là lúc trước Ngụy Cẩm Xuyên từ trong quân đội điều đi ra 6 tên phụ trách ở chỗ này xuất lĩnh nhân viên hậu cần tu kiến công sự phòng ngự người một trong, mục tiêu của bọn hắn chính là ở chỗ này chờ đợi đồng thời tiếp ứng Minh Kim rút lui trở về binh sĩ, tận khả năng bảo tồn một nhóm này quân đội sinh lực. Bọn hắn tất cả đều là nghiêm trình huấn luyện tinh mình, tính kỷ luật cùng đối với thế cục sức phán đoán đều là đỉnh tiêm, nếu chỉ là cùng đối phương quân đội gặp phải, lần này mình kim chí ít có thể bảo tồn 7 78 phần chiến lực, có thể có cao cảnh người tu hành tham dự chiến tranh thật sự là quá tàn khốc cùng điên, bọn hắn đang chạy trốn trong quá trình tự thương thảm trọng, lại bị Chu Diệt trọn bẹn một hai vạn chi chúng. Có rất nhiều doanh các huynh đệ chủ động hy sinh, chúng ta mới miễn cưỡng bỏ rơi những người tu hành kia, bọn hắn không có đội tới, toàn bộ quay đầu trở về Táng Tiên nhưng là, tiến quốc lần này phái tới rất nhiều truy binh, đoán chừng có 150000 chi chúng cùng một chút ba bốn cảnh người tu hành một số, bọn hắn theo sát phía sau, ước chừng 3 ngày sau liền sẽ đến, bọn hắn hành quân tốc độ muốn so chúng ta cảm nhanh, chúng ta muốn từ Bạch Thạch Khâu Lâm trực tiếp rút về Tây Quốc. Rất khó, đoán chừng đến nơi này cùng bọn hắn đánh một cầm mới được. Nghe tên này Tiếu Tham giản thuận, Lê Hải Lâu cùng lúc trước bị Ngụy Cẩm Xuyên hủy nhiệm năm người kia đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn ở chỗ này tu kiến công sự phòng ngự đích thật là vì ứng đối dạng này bất cứ tình huống nào, mà bởi vì Ngụy Cẩm Xuyên sớm màng dao, cho nên phòng ngự của bọn hắn công sự tại tu kiến thời điểm một chút cũng không có lời biếng, đương nhiên chỉ dựa vào bọn hắn vài trăm người lực lượng, khẳng định là xa xa không đủ, cho nên, Ngụy Cẩm Xuyên sớm từ trong quân đội tuyển bật ra bọn hắn cái này 6 tên đối với địa lý có tiên tiên tiên phú người. Dựa vào có hạn nhân lực đi lợi dụng địa lý ưu thế, cũng tận khả năng phát huy uy lực của nó. Lê Hải lâu cùng một chút am hiểu đánh trận bảo trạch cẩn thận thương thảo qua, nếu như bọn hắn ở chỗ này đúng chiến, vấn đề lớn nhất không phải khí giới, sĩ khí chờ chút nhân tố, mà là nhất là trực quan lương thảo. Lúc trước hành quân thời điểm, Nguyễn Cẩm Xuyên liền lưu lại một bộ vật lương thảo ở chỗ này, có thể những này lương thảo là xa xa chống đỡ không nổi 3-4 bạn quân đội tiêu hao. Cho nên, hoặc là bọn hắn ở chỗ này một trận chiến đánh tan địch nhân, sau đó lui về Tây Quốc, hoặc là liền phải nhanh sai người về Tây Quốc đòi hỏi lương thảo, nếu không quân đội tại nơi hoang vu này cuốn đốn bao lâu, bọn hắn sẽ bị tươi sống ngoài chết. ĐoS còn có một canh hơi trọng điểm, dạng sáng đằng sau. Chương 663, chỗ nào không đúng lắm. Chương 663, chỗ nào không đúng lắm. Nô Đông Dung, người đi theo Ngụy tướng quân lâu nhất, ta không ham hiểu đánh trận cùng làm quyết đoán, người đến. Lê Hải lâu dù sao tuổi trẻ, vừa nghĩ tới hơn 4 vạn người sinh tử toàn bộ hệ với mình một tay, hắn liền có chút hoảng hốt. Một bên Ngô Đông Dung hai tay chống tại giản dị làm bằng gỗ trên mặt bàn, giữa ngón tay bên cạnh vỡ ra vằn đen khảm hố trọng, khẳng hắn những năm gần đây gió sương, Ngô Đông Dung nhủ một cái mắt trái, nơi đó là cái lỗ thủng, lúc trước ánh mắt của hắn bị lâm thủng, bị thương nghiêm trọng, một tên Vân Du bốn phương bác sĩ dùng đào hái được hắn con mắt kia, cho thoát thuốc, từ từ mới tốt. Tiếng quốc đám phản đồ kia nếu quyết định một đội tới đấy, hiện nhiên chính là chạy muốn đem chúng ta lần này theo huy tướng quân xuất chinh binh để toàn bộ đồ sát sạch sẽ mà đến. Không để cho bọn hắn thấy máu, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện lui lại. Mới tại Táng Tiên Nguyên đầu kia đã trải qua thảm liệt đổ sát, lại là mấy ngày đảo vòng bua ba, các huynh đệ trạng thái hiện tại phi thường hỏng bét, nếu như không ở chỗ này chỉnh đốn, quay đầu thật cùng Niên Quốc truy binh đuổi tới, chỉ sợ hạ chàng thảm liệt. Quân hội chúng ta đã tại này mà chuẩn bị mấy ngày, một trận, nhất định phải đánh. Chiến báo đã truyền về, Long tướng quân cùng Tề Vương bên kia mà nên có động tĩnh, coi như không có, về thời gian cũng được. Chờ một chút chúng ta một phong thư, để mấy vị huynh đệ cùng nhau theo Tiếu Tham đưa về Đế quốc, vấn đề lương thảo có thể giải quyết, trận chiến này trực tiếp liên quan đến Đế địa khu an ổn. Vương tộc không có khả năng trợ ư. Lô Đông Dung vừa dứt lời, tên kia vết thương chẳng trị tiếu thang ngập ngừng nói khô nứt khoe miệng, "Chuẩn niệm nói, nếu như bọn hắn thật trợ ư, chúng ta lại nên làm như thế nào?" Phong Thành một chuyện rõ mồn một trước mắt, thậm chí rất nhiều chết tại Phong Thành người chính là hắn đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ, khi biết bọn hắn lọt vào tề quốc vương tộc phản mỗi lúc, trong lòng của hắn phun chào già trước nay chưa có lựa giận cùng oán hận, nếu không phải là Long bất phi trong quân kỷ luật niềm mình, chỉ sợ hắn rất có thể muốn đi vương thành tìm những hôn vương tộc hỏi rõ ràng. Về sau theo thời gian dần dần làm hao mòn, nội tâm của hắn loại này toán hạt biến thành bất đắc dĩ cùng mà mị. Hắn lời này giống như nói thẳng đến mấy người đáy lòng, để cái này nguyên bản liền bấu không khí nặng nề như bùn trong doanh trướng càng thêm tích mịch. Sau một hồi, Lô Đông Dung mở miệng nói, "Không biết, chiến báo đã một phong tiếp một phong truyền về Tây Quốc, trận chiến này cùng dĩ vãng các biệt, trực tiếp liên quan đến đám kia tạm thái Anguy, chớ nhìn ngày bình thường đám kia tạm thoái cao cao tại thượng, thật nếu là uy hiếp đến địa vị của bọn hắn, thậm chí sinh tử. bọn hắn so với ai khác đều sợ điều sợ. Chờ một chút trong lá thư này, chúng ta trực tiếp biết rõ." Tiên quốc 10 vạn đại quân đã tiếp giáp biên cảnh, chúng ta chính là tề quốc cuối cùng một đạo đông bộ phòng tuyến, trận chiến này như vậy, tiên quốc quân đội sợ muốn trực tiếp tiến quân thần tốc hắn phối hợp nói, trong lòng cũng dần dần có chủ ý, thế là gọi người đi lấy giấy bút đến, đám người cùng nhau suy nghĩ phái từ là cẩm, sau việc đằng sau, khi bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy tương đối hài lòng, này mới khiến người cầm. Tin mang theo tên kia trọng thương thiếu tham cùng nhau trở về tề quốc. Thiếu tham sau khi đi, cùng ngày đêm dài thời điểm, Ngụy Cẩm xuyên giới trướng đạo vòng quân đội liền bắt đầu một nhóm lại một nhóm về tới nơi này, bọn hắn máu me người, có ít người còn thiếu cánh tay thiếu chân. Trên mặt trừ vết máu bên ngoài còn có bùn đất, nhìn thấy đã từng đồng sinh cộng tự huynh đệ biến thành bộ dáng này, Lê Hải lâu mấy người tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt fiếng hồng. Bọn hắn là tề quốc quân nhân, là long bất phi mang gia binh, là đã từng tùy ý ghé qua trên chiến trường sắc nhọn nhất mũi tên, khi nào từng chịu qua dạng này hết áp. Những cái kia toàn thân thương thế cùng mệt mỏi binh sĩ rút về nơi đây lúc, nô Đông Dung trong mắt bọn họ gặp được chưa từng dập tắt lửa, ngọn lửa kia chưa từng bởi vì bọn hắn mỏi mệt cùng hư nhục thân thể mà tiêu tát, ngược lại Cũng chính là gặp được các huynh đệ trong mắt thiêu đốt lên hỏa, kiên định nô Đông Dung bọn hắn muốn đánh một trận quyết tâm. Tề Quốc Cô Nhân không có sợ chiến hèn nhát, chỉ có tự trận lệ quỷ. Không có những đại tu hành giả kia, trận chiến này, chúng ta phải tất yếu đem chết đi các huynh đệ thanh danh đánh trở về. Để những cái kia yến quốc xúc sinh minh bạch, cái này 500 năm đến, Tề Quốc rựa vào cái gì có thể một mực cưới tại bọn hắn trên đầu. Đêm khuya, Văn Triều Sinh xếp bằng ở trong phòng của mình, dựa vào tiêu giao du lực lượng tiến nhập tiểu doanh châu bên trong. Nơi này trừ số rất ít mấy tên đạo môn nhân sĩ bên ngoài, cũng chỉ có hắn cùng A Thủy có thể tiến vào, Văn Triều Sinh nghĩ đến, nếu như A Thủy muốn cho hắn lưu lại đầu mối gì hoặc là tin tức, hẳn là liền sẽ ở chỗ này. Nhưng mà, hắn tại Tiểu Doanh Châu bên trong chờ đợi suốt cả đêm, đã không có tìm tới A Thủy ở chỗ này lưu cho hắn manh mối, cũng không có nhìn thấy A Thủy bản nhân. Mặt trời mọc thời điểm, xếp bằng ở trên giường mình văn Triều Sinh chậm rãi mở mắt, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn không có tại Tiểu Doanh Châu bên trong đợi đến A Thủy. Loại tình huống này cực không hợp lý, tại văn Triều Sinh suy nghĩ bên trong, A Thủy nếu như ngay cả tiến bảo Tiểu Doanh Châu thời gian đều không có, vậy nàng nhất định gặp vô cùng phiền phức, phiền phức mà lại qua văn Triều Sinh đã trước tiên thông tri Ma Đao, đối phương phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm A Thủy tung tích. Nhưng lại cho đến hôm nay sáng sớm, bọn hắn cũng không có tìm tới A Thủy. Có người chụp vang lên Văn Triều Sinh cửa phòng, đem hắn bữa sáng đặt ở phía ngoài trên mặt bàn, Văn Triều Sinh cũng không có tâm tình đi ăn điểm tâm. Hắn lúc ra cửa, gặp được quen thuộc bóng lưng, đội vàng gọi lại người kia. Cho hắn đưa bữa sáng người kia quay đầu lại, do hỏi, tiên sinh nhưng còn có phân phó khác. Người này chính là hôm qua Văn Triều Sinh tại đại khách bên ngoài phòng gặp mặt đến cùng một người khác châu đầu ghé hai hạ nhân, bởi vì nơi này đến mã táo người nhà nơi ở tiễn đường, cho nên hắn liền cũng phụ trách lên Văn Triều Sinh ăn uống. Văn Triều Sinh mới có thể đối với hắn nhìn qua mắt. Ngươi qua đây, ta hỏi ngươi vấn đề." Tên hạ nhân kia nhìn thấy Văn Triều Sinh đối với hắn quát, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi tới. Tiên sinh có chuyện gì chỉ cần phân phó, thành chủ lúc trước đã phân phó, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực. Hắn cũng không dám đắc tội Văn Triều Sinh, mà táo lúc trước đã cùng bọn hắn nói qua Văn Triều Sinh chính là các bạn thị tộc quý khách, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Văn Triều Sinh hỏi, "Hôm qua các ngươi tại phòng tiếp khách bên ngoài nói cái gì?" Người kia biểu tình nghiêm trọng, sau đó nói, "Ân, cũng không nói cái gì, chính là..." Lôi kéo một chút về nhà. Văn Triều Sinh nhấn mạnh, tay cũng khoác lên trên vai của hắn. Đến cùng nói cái gì? Nói cho ta biết, như có như không sát khí đem hắn bao phủ, tên hạ nhân kia trên người lồng tơ một chút nổ, run dày nói thật, thật không có cái gì, liền, chính là giảng một chút thành chủ sự tình văn triều sinh bén nhẹ bắt được cái gì, hắn có thể có chuyện gì. Tên hạ nhân kia thần sắc khó coi, cũng không có việc gì, chính là, chỗ nào cảm thấy không đúng lắm. chương 664, thành chủ dị thường chương 664, thành chủ dị thường tại trong phủ thành chủ vọng nghị thành chủ, còn nói không phải cái gì tốt nói, cái này nếu là sau đó bị thành chủ biết, bọn hắn nhẹ thì bức bỏ làm việc, nặng thì mất đi tính mệnh tác động đến người nhà, tên kia trong phủ hạ nhân tự nhiên không dám nói lung tung, chỉ là bây giờ văn Triều Sinh ánh mắt giết người kia thực sự dọa người sắp bén, trong đó băng lánh, để hắn hoảng hốt gặp được chính mình chết đi bộ dáng. Dưới sự sợ hãi, tên này trong phủ hạ nhân rốt cục vẫn là nói ra hôm qua sự tình. Cũng không nói lên được, ta cùng lão hoàng vẫn luôn tại phục thị mã thành chủ một nhà, nhưng hai ngày này lại cảm thấy bọn hắn nơi nào có chút không đối. Cụ thể là nơi nào không đối, ta cũng không nói lên được. Chính là cảm giác. Đối phương rất cẩn thận, tim từ cũng cực kỳ cẩn thận, tựa hồ sợ mình nói sai lời gì. Văn Triều Sinh nhìn kỹ một chút người trước mặt, thấp giọng nói, người suy nghĩ kia một chút, đến cùng là nơi nào không đối. Thanh âm, hình dạng, tính cách, thái độ tên này Hạ Nhân dựa theo Văn Triều Sinh nhắc nhở từng cái đem những này đều nhớ lại một lần, cũng không có phát hiện những này Văn Triều Sinh nói lên nguyên tố chỗ đó có vấn đề, bất quá, đang tìm kiếm hồi ức chi tiết lúc, hắn cũng bắt được một cái rất nhỏ chi tiết. "T, ta nhớ ra rồi." Tên này Hạ Nhân đột nhiên đang nhớ lại bên trong tìm kiếm đến cái gì, nói ra, "Ta di vang lúc sáng sớm sẽ cho Mã Thành chủ đưa sớm một chút, hắn nhất là thích uống nóng lạc đà sữa." Bất quá, Mã Thành chủ uống nóng sữa thời điểm có một cái rất nhỏ chi tiết, chính là hắn sẽ bên cạnh chuyển cái chén bên cạnh uống, thói quen này đã kéo dài ước chừng hơn 2 năm, nhưng là gần nhất 2 ngày này ta cho Mã Thành chủ đưa sớm một chút thời điểm, hắn đều là cầm lạc đà sữa trực tiếp uống. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao người thói quen kiểu gì cũng sẽ biến văn chiều sinh khẽ cho mày, Truy vấn, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái kia Mã Thành chủ trên thân trừ cái này thói quen nhỏ bên ngoài, còn có hay không mặt khác biến hóa? Thí dụ như gương mặt hắn, tóc, thân cao người kia cũng không biết văn Triều sinh ở chỗ này truy vấn đây là vì sao? Chỉ cảm thấy Văn Triều Sinh vẻ mặt này do người, bất quá cũng không phải tất cả mọi người ký ức cùng đối với sự vật phán đoán đều chính xác như thế, hắn lại khái so với một chút, liền lắc đầu nói ra, không biến hóa, thành chủ vẫn là như cũ. Văn Triều Sinh cẩn thận quan sát một chút ánh mắt của hắn, gặp hắn không giống như là đang nói láo, liền thả hắn rời đi. Hôm qua hắn đi tìm Mã Táo trò chuyện Vương Hiển Sự tình lúc liền cảm giác Mã Táo nơi nào có một chút không thích hợp, cho nên, hôm nay khi tên này cho tới nay chiếu cố Mã Táo cùng hắn người nhà cấp dưới cũng nói Mã Táo không đúng chỗ nào lúc, Văn Triều Sinh vô ý thức liền có một cái ý niệm trong đầu. Mã táo bị người đánh cháo. Tại ý nghĩ này sinh ra trong đáy mắt, Vạn Triều Sinh liền có một loại dùng mình kinh ngạc cảm giác. Tại trong vô thanh vô tức đem mã táo đánh cháo lại không bị một tên chiếu cố hắn mấy năm cấp giới nhìn ra rõ ràng mấy khỏe, đây tuyệt đối không phải phổ thông dịch dung thủ đoạn liền có thể làm được. Muốn làm đến điểm này, hắn nhất định phải đối với mã táo bình thường sinh hoạt cực kỳ thấu hiểu, muốn chứng thực đến sinh hoạt chi tiết các mặt, đến mức liên thân gần người đều không cách nào phân biệt đi ra. Nếu mã táo bị đánh cháo, cái kia thật mã táo đi địa phương nào? Mã táo cũng miễn cưỡng là cái tứ cảnh, tòa phủ đệ này bên trong còn có không ít tứ cảnh thủ vệ. Hắn lớn như vậy một người sống hay là thành chủ, như thế nào vô thanh vô tức biến mất có nhiều vấn đề không cách nào đạt được giải đáp, Văn Triều Sinh trong ngóc nghi hoặc càng ngày càng nhiều, dối bời thành một đoàn, để hắn không cách nào phân biệt. Nếu như Mã Táo bị thay thế đi, người nhà của hắn phải chăng cũng xảy ra vấn đề, nhất là thê tử của hắn. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Văn Triều Sinh xoa nắn lấy mi tâm của mình, lại một lần nữa cảm nhận được thiên cơ lâu đáng sợ. Ngắn ngủi phiền nhiễu đằng sau, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước đó Mã Táo cùng lão tộc trưởng đã gặp mặt, lão tộc trưởng đến cùng là một vị lục cảnh, ánh mắt sắc bén, Đối phương lại thế nào càng dễ, cũng nên không dám ở lão tộc trưởng dưới mí mắt làm yêu, cho nên chí ít vào lúc đó Mã Táo còn không có bị đánh cháo. Muốn tra rõ ràng Mã Táo là lúc nào bị đánh cháo, kỳ thật phương thức tốt nhất chính là đến hỏi những cái kia trong phủ thường cùng Mã Táo tiếp xúc qua người hầu, hỏi bọn họ một chút Mã Táo trước đó đến cùng đi qua chỗ nào. Thế nhưng là Văn Triều Sinh không có làm như vậy. Bây giờ tiết tấu đã đều bị đối phương công chế, hắn lấy được rất nhiều manh mối không biết là thật vẫn là đối phương cố ý thả cho hắn sơ ngủ, cũng không biết trong phủ thành chủ này đến cùng có bao nhiêu người là tiên cơ lâu nằm vùng lâu la, muốn phản kích đối phương Bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước, là hắn trước tiên cần phải gãy mất đối phương bố cục thiết đấu. Nếu là hắn mỗi một bước đều dựa theo đối phương cho hắn thiết trí tốt cái bẫy đi vào trong, sẽ chỉ bị càng bộ càng sâu, đến cuối cùng dây thường nắm chặt cổ của hắn, để hắn triệt để không thể tránh thoát. Cho nên, Văn Triều Sinh quyết định làm một kiện đối phương ngoài dự liệu sự tình, đánh trước loạn đối phương bố cục, lại từ đối phương chỗ sơ suất bên trong tìm cơ hội. Nhìn qua đỉnh đầu dần dần dâng lên mặt trời rực rỡ, Văn Triều Sinh trong lòng dần dần có chủ ý. Thiên Cơ lâu, Lý Liên Thu ngồi tại trong bệnh viện, ăn đơn giản một mạc đồ ăn, nghe một tên người áo đen hướng hắn báo cáo đảng yên trong thành chuyện phát sinh. Lão nhân ăn quá thanh đạm, vô luận là loại thịt hay là rau quả, đều là nấu nước, phía trên tùy tiện gắn một chút muối, phần lớn người đối với hắn ăn những vật này cơ hội không làm sao có hứng nổi, nhưng lão nhân lại ăn đến say xương co lạnh, hắn ngay kỹ nó chậm, thưởng thức đồ ăn nguyên bản hương vị. Vạn tướng các người đã dựa theo kế hoạch bố cục, thay thế mã táo cả đám, nhưng nhưng cái gì? Chúng ta đang chuẩn bị tìm cơ hội đối với phong rượu dưới nước tay thời điểm, nàng lại biến mất. Lão nhân nghe vậy, kẹp đến một nửa rau xanh lại lần nữa thả lại trong âm, hắn nhìn về phía người áo đen, thiếu kỳ nói, "Diêm La, người mới vừa nói." Phong rượu nước biến mất. Diêm La gật đầu, thanh âm mang theo cổ gái. "Thân." Lao nhân cười nói, "Lớn như vậy một người, làm sao lại hư không tiêu thất đâu?" "Diêm La, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, thậm chí lúc đó hoài nghi là Văn Triều sinh phát hiện cái gì, đưa nàng dấu đi, đêm qua hắn còn chuyên môn tìm được mã táo để hắn hỗ trợ cùng một chỗ tìm, nhưng là chúng ta phát động người tìm suốt cả đêm, từ đầu đến cuối không có tìm tới nàng bất kỳ tung tích nào." Lão nhân cẩn thận suy tư một chút, Nàng biến mất trước đó một lần cuối cùng tiếp xúc người là ai? Diêm la trả lời, nàng hẳn là một mực tại trong viện kia không có đi ra qua, một lần cuối cùng tiếp xúc người, chính là Văn Triều Sinh. Lao nhân ánh mắt chậm nhất. Cho nên chiều ý của người, là Văn Triều Sinh phát hiện kế hoạch của chúng ta, sau đó sớm đưa nàng giấu đi. Diêm la trầm mặc thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Thuộc hạng U rốt, có thể nghĩ tới chỉ có loại tình hôm nay. G.S. còn có một canh sau đó. chương 665 Từ Trần Quốc đi qua chương 665, từ Trần Quốc đi qua sự tỉnh là Hoài Hóa ba huynh đệ bọn hắn bày kế, trước đó bọn hắn lấy được ta ban cho mật lệnh, sau đó tại vạn tướng trong các tìm tới người, an bài một loạt kín đáo kế hoạch, kế hoạch này tại thi hành trước đó đã từng giao cho ta xem qua qua, không có chỗ sơ xuất. Cái này nghe Triều Sinh thật như vậy thông minh, thật nhạy cảm như thế, thật như thế. Cảnh giác. Diêm La lần này không trần chờ chút nào. Hắn chính là thông minh như vậy, nhạy cảm như thế, cảnh giác như vậy. Nếu không ban đầu ở khổ hải viện, hắn không sống nổi. Tại thư viện, hắn không sống nổi. Tại Trần Quốc Hắn đồng dạng không sống nổi. Lý Liên Thu nhìn chăm chú lên Diêm La thời gian rất lâu, ánh mắt tựa hồ không có xen lẫn bất kỳ tâm tình gì, nhưng từ hắn trong mắt bắn ra ánh mắt, dù là chỉ là tầm thường nhất, đơn thuần nhất tho nhìn, cũng đủ làm cho người kinh tâm động phách. Diêm La đứng ở nơi đó, tùy ý Lao nhân nhìn chăm chú hắn, không nói một lời, giống như là một tòa pho tượng, tìm tới nàng, đưa nàng đầu người mang về, ta muốn đưa Triều Sinh một món lễ lớn. Diêm La đầu tiên là tùy trên mặt đất bằng lòng xuống tới, quay người đi vài bước lại dừng lại. Làm sao, còn có sự tính hắc. Sau lưng truyền đến lão nhân thanh âm, Diêm La trở lại Câm Lưng nói ra, thuộc hạ cả gan hỏi nhiều một câu, thông qua loại phương pháp này đi kích thích hắn, có thể hay không? Hàng quá hóa dở, Lao nhân cười cười, người a, làm sao lo lắng bên trên hắn? Diêm La lắc đầu, ta không phải lo lắng hắn, ta là lo lắng ngài, người này cùng Thiên Cơ lâu qua lại chủ tính trung tiên tài toàn không giống nhau, hắn là thuộc hạ cái này nửa đời người gặp qua nhất người kinh tài trừ diễm, có lẽ lâu chủ ngài thật có thể ở trên người hắn tìm tới đáp án. Có thể hai người này tại khổ hải huyện cũng biết, một đường song hành đến nay, giao tình không ít, lúc này nếu là giết phong diệp thủy Sợ dẫn xuất nghe chiều sinh tâm ma, đem tiên tài như này ủy ở trong trứng nước. Lý Liên Thu khẽ lắc đầu. "Không đối, không đối." Lao nhân nói liên tục hai cái không đối, Diêm La ngơ ngẩn. "Không đúng chỗ nào?" Lý Liên Thu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, nụ cười kia để Diêm La hai hùng kết bỉễu, hắn luôn có một loại chính mình giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất bí mật đều bị đối phương xem thấu ảo giác. Lý Liên Tu không có trả lời hắn vấn đề này, chỉ làm phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Nếu đối phương không nói, Diêm La cũng không cần thiết hỏi lại lần thứ hai. Hắn rời đi đằng sau. Lý Liên Thu gấp lên trong bát một miếng thịt, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, đống nhiên thở dài, ném xuống đất. Thật tốt một miếng thịt, nói thế nào hỏng liền hỏng. Cách đó không xa, nằm trên mặt đất vẻ vải phơi nắng cầu nhi ngửi thấy mùi thịt, chạy tới, nó đầu tiên là ngầm đầu nhìn lao nhân, tiếp lấy đem trên mặt đất thịt khỏa vào trong miệng, không có nhai hai lần liền mất vào. Tế quốc, Bác Cương. Long Bất Phi nơi đó nhận được chỉ báo, trong doanh dựng lên cờ trắng, tưởng niệm lấy huynh đệ đã chết cùng Nguy Cầm Tướng quân khác gặp được chiến báo đằng sau đều mười phần lo lắng, mấy lần xin chỉ thị Long Bất Phi, muốn mang binh tiến về Táng Tiên Uyển nghị cách cứu viện bị vây nốt cái kia 15 tên che thiên điện thánh hiền. Quả thật, bọn hắn đối với cái kia 15 người không có một chút xíu hảo cảm, thậm chí còn dấu trong lòng nồng đậm oán hận, trong mắt bọn họ, lúc trước Phong Thành muội lư kia, cũng có 15 người này thăm dự. Chỉ là dưới mắt, tình huống này đã không phải do bọn hắn lại tiếp tục nội chiến đi xuống. Phong Thành thống tướng Long Bất Phi dưới trướng gần một nửa binh lực, nếu như lúc này che thiên điện lại nguyên khí đại thường, mà triệu hai nước dùng khỏe ứng sau hôm đó rựa vào bọn hắn, rất khó chống lại yến quốc cùng triệu quốc quân đội cùng đại tu hành giả liên thủ tiến công. Bây giờ tình thế đã đến lựa cháy đến nơi tình trạng, chỉ là theo chiến báo đưa tới mấy ngày, Long Bất Phi nơi đó nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì đáp lại, giống như hắn hoàn toàn không có xuất binh trợ giúp táng tiên huynh ý nghĩ. Mấy tên tướng quân bí mật nghị luận nhiều lần, bọn hắn nhất trí cho rằng, tại dưới mắt giai đoạn này trọng yếu nhất đã không phải là ân oán cá nhân, bọn hắn cùng che thiên điện ở giữa thủ, có thể tại chiến tranh kết thúc về sau tại giúp cho thanh toán. Dưới mắt chi gấp, là muốn nghĩ biện pháp trước đem yến triệu hai nước giặc ngoại xâm chống cự ở bên ngoài. Mà làm đến điểm này Bọn hắn cần che thiên điện trợ rút. Rốt cục tại hôm nay giữa trưa, Long Bất Phi đầu kia chuyển đến mệnh lệnh, yêu cầu tất cả tướng quân tiến về chủ doanh một lần. Chúng tướng quân nghe được cái này thì mệnh lệnh đằng sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Chiến trường thế cục thay đổi trong mấy mắt, cái kia 15 tên che thiên điện thánh hiển thị vào tán tiên nguyên địa lý hữu thế, ngược lại là cũng có thể chèo chống một đoạn thời gian, có thể tiếp tục mang xuống, chúng quy dễ dàng để thế cục trở nên càng không thể làm gì chế. Đám người nhanh chóng tập hợp tại Long Bất Phi trong chủ doanh, gặp được hoàn toàn như trước đây Long Hắn đứng ở một tấm to lớn địa đồ trước mặt, cũng không biết đến cùng nhìn bao lâu. Long tướng quân, khi nào xuất binh? Một tên lao tướng đã làm tốt chuẩn bị, lương thảo khí giới hắn đã sớm thông chi binh sĩ hậu cần chuẩn bị tốt, chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể lấy xuất phát. Long Bất Phi quét mắt đám người một chút, mặc dù những ngày này hắn không cùng đám người trao đổi qua, nhưng là tựa hồ đã biết ý nghĩ của bọn hắn. Trư bị đều cảm thấy, Táng Tiên duyên một trận nhất định phải đánh, có đúng không? Trư ổn lại thanh nghiêm lạnh lùng phảng phất mãi mãi cũng có thể để người ta cảm thấy yên ổn, Long Bất Phi mới mở miệng, chủ doanh luôn nóng hốt không khí trong nháy mắt lại. Long tướng quân, một trận chúng ta nếu là không đi, cái kia 15 người sẽ giống đồ bỏ đi một dạng chết ở nơi đó. Bọn hắn vừa chết, Tề Quốc chỉ sợ cũng không phải là bây giờ cái này tình trạng. Long Bất Phi có chút quay người, nhìn xem trước mặt dựng thẳng tại trước mắt mọi người địa đồ. Trông thấy Táng Tiên duyên sao? Đó là ma quỷ miệng, đi bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đám người chỗ nào không rõ đạo lý này, một tên lao tướng xúc động thở dài, tướng quân, chúng ta không được chọn. Tề Quốc nếu là bằng quốc, chúng ta mấy trăm ngàn các huynh đệ ra quyến chỉ sợ, không có mấy cái có thể sống hay. Mấy người còn lại phụ họa, tướng quân, ngài từng một mực dạy bảo chúng ta Chiến tranh tàn khốc tưởng thường không nhận quân nhân ý chí tà hữu, chúng ta chết, đế quốc mới có thể sống, đế quốc sống, người nhà của chúng ta mới có thể sống. Chúng tướng đã báo tử chí, Long Bất Phi lại tại lúc này nói ra, còn có một cái phương pháp, nhưng sợ chư bị không tiếp thụ được. Trong chủ danh, chư bị tướng quân hai mặt nhìn nhau, đối với Long Bất Phi trong miệng cái này không tiếp thụ được phương pháp cảm thấy hiếu kỳ, nhau nhau hỏi thăm. Long Bất Phi nhàn nhạt mới mở miệng, liền để bọn hắn tê cả da đầu, bác hành, tiến vào yến đất, tàn sát người yến. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, vô luận vương tộc hoặc bình dân, đối xử như nhau toàn bộ giết chết. Tiên quốc người biết được, nhất định sẽ ngay đầu tiên trở về thủ, mà lại là rút về số lớn quân đội cùng người tu hành. Làm như vậy, chúng ta trực tiếp tiến công Táng Tiên Nguyên đi cứu bọn họ, hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Hắn sau khi nói xong trong doanh chướng trầm mặc thời gian rất lâu. Vẻ mặt của mọi người rất đặc sắc, rất vi diệu, mỗi người có tâm tư riêng, nhưng lại không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc, ngồi tại Long Bất Phi bên trái vị thứ hai nhìn qua tương đối tuổi trẻ tướng quân mở miệng, "Long tướng quân, lại không nghị luận tán sát bách tính chuyện này, chúng ta có thể hay không làm ra được? Tiên quốc lần này xuất hành, nếu sớm quyết định phản bội, khẳng định đề phòng chúng ta, Bắc Cương công thành đến muốn đột phá, chỉ sợ rất khó bọn họ đích sắc dung manh thiện chiến, bọn họ đích sắc hung hãn không sợ chết. Nhưng ở trên vùng bình nguyên hoặc lợi dụng địa hình giao chiến, cùng công thành là không giống với. Đúng chi bọn hắn muốn công tỏa thành kiến là yến quốc xây dựng mấy trăm năm biên canh trọng thành. Lúc trước Triệu Quốc tiến công Phong Thành thời điểm, Phong Thành tại không có chút nào bên trong viện bình tình hình dưới, đều để Triệu Quốc bỏ ra giá cao cực kỳ thẳng trọng, đi không có bao khác nhau. Ngược lại là người sau Còn có thể có 15 tên che trời trong điện thánh hiền nội ứng ngoại hợp, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Đối mặt đám người chất vấn, Long Bất Phi rất bình tĩnh nói ra một câu, "Không đi phía bắc, chúng ta từ Trần Quốc đi qua." Chương 666, đột nhiên xuất hiện tin chương 666, đột nhiên xuất hiện tin Long Bất Phi ngự không kinh người chết không ngớt, một câu từ Trần Quốc đi qua để ở đây tướng quân đều chình lăng ngay tại chỗ. Cái này Long tướng quân, từ Trần Quốc đánh tới, có thể hay không quá chậm? Trần Quốc quân lực cố nhiên bình thường, nhưng chúng ta muốn đột phá đối phương thành phòng cũng không phải một ngày chi công, trong thời gian này Đã đầy đủ đối phương đem tin tức mang đến Yến quốc cầu viện, dù là Yến quốc không cứu, chính bọn hắn cũng sẽ có điều phòng bị đối mặt bọn thuộc hạ lo nghĩ. Long Bất Phi lại chậm rãi nói, nếu có người dẫn đường, chúng ta tại Trần quốc liền sẽ không gặp phải trở ngại, một đường hành quân, có thể thẳng tới Yến quốc lãnh thổ. Mà lại, chúng ta còn có thể ngụy trang thành Trần quốc quân đội, tại đối phương không có phòng bị thời điểm trực tiếp cầm xuống, lại tiến quân thần tốc, thông hành không trở ngại. Trong doanh trướng, chúng tướng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiểu rõ Long Bất Phi, đối phương xưa nay sẽ không nói nhảm, nếu Long Bất Phi đưa ra dạng này tưởng tượng, vậy đã nói rõ loại này tưởng tượng nhất định có có thể áp dụng tính. Lăng tướng quân đã tìm kiếm tốt dẫn đường nhân tuyển. Lão tướng Ma Cảnh Tinh tự hồ có cảm giác triệu, trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Long Bất Phi một mực cầm nắm bên hông trường kiếm cái tay kia mở rộng một chút. "Ân, mọi người ở đây ngay vậy, trong lòng đều cảm thấy tò mò, có thể làm được điểm này người dẫn đường, nó thân phận tại Trần Quốc nhất định cực kỳ trọng yếu, Long Bất Phi lâu tại cơ ngự, bình thường thời điểm căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Trần Quốc bên kia cao tầng, cho nên trong miệng hắn cái này dẫn đường người đến cùng sẽ là ai chứ?" Trong mọi người có người hiếu kỳ đặt câu hỏi, tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lăng Bất Phi chậm rãi phun ra ba chữ. Lão Trần Vương. Đây là một cái đã chết tại người trong quá khứ, chết tại Trần Quốc Phật môn náo động người, vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại tại Long Bất Phi trong miệng sống lại. Không cần kinh ngạc như thế, lão Trần Vương chết là chính mình bày kế giả chết, mục đích đúng là vì hôm nay. Từng thấy cho không hiểu lão Trần Vương ý nghĩ, lại cảm thấy rung động, hắn trước kia liền nghĩ đến sẽ có hôm nay hình dạng huống. Bất quá, Trần Quốc không phải là cùng Diên Quốc cùng Triệu Quốc trao đổi sao? Hắn làm sao lại bỗng nhiên nguyện ý trái lại giúp chúng ta? Long Bất Phi ngữ khí vi diệu, người này xo so qua hướng biểu hiện ra muốn càng khôn khéo hơn, thiên hạ thế cục, hắn thấy rõ. Tề quốc sống, Trần quốc liền có thể sống. Trái lại, nếu là không có Tề quốc, Trần quốc sớm muộn cũng sẽ bị yến Triệu Hai nước chiếm đoạn. Hơn 500 năm hòa bình, để rất nhiều kẻ dạ tâm đã sớm kìm nén không được, đau kiếm muốn máu, sẽ không dễ dàng trở vào bao. Hắn giúp chúng ta, đã là tại thế cục trong khe hẹp hành động bất đắc dĩ, cũng là qua lại Tề quốc không có đối với Trần quốc khởi xướng chiến tranh độ tín nhiệm. Có hắn hỗ trợ, chiến cuộc này chẳng mấy chốc sẽ phát sinh mười biến số. Lăng Bất Phi lúc trước thiết tưởng kế áp dụng tính không tính quá cao, nhưng có Trần Mường con cờ này đằng sau, tỷ lệ thành công thẳng bước thành Thế là đám người hiện tại chỉ cần đứng trước duy nhất một vấn đề, đó chính là bọn họ là có hay không phải giống như Long Bất Phi nói như vậy, xuất linh tế quốc tinh nhuệ nhất thiết kỷ quét ngang liên quốc. Cái gọi là quốc ngang chính là đồ sát. Bọn hắn là quân nhân, trên chiến trường đối với địch nhân hung đao một khắc này, không có mảy may mềm lòng, không có bất kỳ tâm tình gì ta. Có thể đến quốc những cái kia tay không tấc sát máy tính, cũng không phải là địch nhân của bọn hắn. Chí ít không phải bọn hắn ở trên chiến trường gặp phải trực tiếp địch nhân. Đồ sát những người này, đối bọn hắn ý chí thậm chí là tín ngưỡng, đều có rất lớn trùng kích cùng khảo nghiệm. Trong chủ doanh lão tướng đều không có nói chuyện, bọn hắn đi theo Long Bất Phi thời gian lâu nhất, thiết luật đã thật sâu khắc vào trong đầu của bọn hắn, ở chỗ này, Long Bất Phi nói lời cơ hồ giống như là thánh chỉ, thậm chí muốn so thánh chỉ càng thêm có tác dụng. Bất quá, một chút tương đối tướng lĩnh tuổi trẻ nhưng lại có ý nghị của mình, lại hoặc là nói bọn hắn nhìn thấy còn chưa đủ nhiều, kinh lịch cũng không đủ nhiều, nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn chính là chuyện xấu, bởi vì rằng này, để bọn hắn máu, còn không có hoàn toàn chết lặng. Nếu là muốn bức đối phương trở về, phải chăng không cần độ thành, nếu như chúng ta tiến quân thần tốc thẳng bức đối phương hỗn động, chẳng phải là tốt hơn? Từng thấy cho sắc mặt khó coi, có ý nghĩ như vậy, không chỉ là hắn một cái. Nhưng Long Bất Phi chỉ nói một câu, "Men đường chỗ lịch, không có một màn cỏ." Đây cũng là thái độ của hắn, cũng là trong quân đội nhất định phải chấp hành thiết lệnh. Nếu như những tướng quân này đối với cái này như cũng ôm lấy dị nghị, vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở chỗ này. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết điểm này, mặc dù sắc mặt khó coi đã đến, cũng rốt cuộc không có dị nghị. "Đừng cho địch nhân của các ngươi trông thấy các ngươi lòng từ bi. Hắn sẽ không kính nể ngươi, sẽ không đồng tình ngươi, hắn sẽ chỉ đem sắc bén nhất, băng nhất binh khí đâm vào ngươi mềm mại địa phương." trở về đi, chuẩn bị cẩn thận một chút. Cái này rất có thể chính là chư vị đời này trải qua trọng yếu nhất một trận chiến dịch. Đang diễn thành. Vào lúc giữa trưa, Văn Triều Sinh bỗng nhiên bái phòng lập tức áo, đầy cõi lòng ngày nay hướng đối phương nói ra, "Ma thành chủ, thực sự không có ý tứ, A Thủy Cô nương sự tình cực khổ ngươi phi tâm, lần này tới, là muốn mời ngài hạ lệnh rút về tìm kiếm người của nàng." Mã Táo để tay xuống bên trong chén trà, trên môi còn dính lấy lá trà con, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Văn Triều Sinh, "Cái này không tìm a." Thủy Cô nhiên mất tích, ta suy đi nghĩ lại, Cảm thấy chuyện này vô cùng có khả năng cùng Thiên Cơ Lâu có quan hệ, mặc dù còn không biết Thiên Cơ Lâu tìm Thủy Cô Nương đến cùng là vì cái gì, nhưng những cái kia người xưa nay không làm việc thiện, sợ Thủy Cô Nương thật rơi xuống trong tay bọn họ sẽ có bất chất văn triều đình đánh gãy lập tức áo, ta đêm qua cũng có phương diện này cân nhắc, bất quá hắn tứ phương không người, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, trên thư chữ viết ngay ngắn, nhưng nhất bút nhất họa đều có chút nữ hải tử thanh tú. Lúc trước á Thủy lúc rời đi, kỳ thật lưu cho ta một phong thư, lúc đó nàng đặt ở phía dưới gối đầu, kết quả không biết sao đến phong thư này cho rơi vào đầu giường một trong khe ta sờ ý không có nhìn kỹ, thật sự là cho thành chủ thêm phiền thoái. Văn Triều Sinh nói xong, lại đem tin gấp lại, hắn cũng không có cho trước mặt Mã Táo xem xét trên thư nội dung cụ thể, chỉ là ước chừng làm cho đối phương nhìn thoáng qua trên thư chưa biết. Mã Táo đáy mắt lướt qua một tia dị dạng, ánh mắt hữu ý vô ý một mực liếc nhìn Văn Triều Sinh trong tay lá thư này, nói ra, cũng không có gì, dù sao bây giờ ngươi cùng chúng ta thị tộc xem như người một nhà, bất quá. Ngươi xác định Thủy Cô Nương không có việc gì a? Gần nhất bên ngoài thực sự không yên ổn, Thiên Cơ lâu lại một mực nhìn chầm chầm các ngươi, sợ Thủy Cô Nương đi được xa, ra biến cố gì. Văn Triều Sinh cười nói, không sao, tối nay nàng liền muốn trở về. Ta đi cửa thành tiếp nàng. Mã Táo suy tư một lát, nói ra, ta cùng người cùng nhau đi thôi, nơi này trong thành tất cả đều là thị tộc người, còn có chú quân, thật gặp phiến phước, có thể có chiếu ứng. Văn Triều Sinh gật đầu, đối với Mã Táo chắc này vậy liền. Làm phiên thành chủ phí tâm. Đợi ép hôm nay dạ cậu quyết định cho mình thả một ngày nghỉ, lý do là thật hư. chương 667, đào mệnh chương 667, đào mệnh Văn Triều Sinh sau khi đi, Mã Táo lâm vào suy tư Hắn khuôn mặt ở giữa biểu lộ có từng tia mất tự nhiên, mà phần này mất tự nhiên đầu luôn chính là thật sự là hắn không có tìm được Á Thủy. Hôm qua, Quan Triều Sinh ngay đầu tiên nói cho hắn biết Á Thủy mất tích thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy sự tình không thích hợp, cơ hội phát động toàn thành chủ quân tìm kiếm, nhưng thủy chung không có tìm được nàng. Suy tư ở giữa, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng bước chân. Một tên dáng người thẳng tắp lão nhân đẩy cửa ra, tóc hắn trắng bệ, hình dung giản mô nhưng lại đẹp đẽ, toàn thân cao tất cả vị trí đều xử lý 10 phần bạn, cách rất gần, còn có thể nghe được hắn trên thân truyền ra nhàn nhạt Phần lớn người tại gia đằng sau thân thể đều sẽ tản mát ra khó người bùi, người tu hành cũng không ngoại lệ, bất quá tên lão giả này lại khác, hán bộ pháp nhẹ nhàng, quên thân chỉ có lôi cuốn lấy hương hoa thanh phòng, không, có mùi vị khác thường. Nhìn thấy lao nhân, má táo vội vàng khép lại hai chân, dùng 10 phần tiêu chuẩn tư thế hướng lão nhân thi lễ một cái, nói tiếp: "Điền đại nhân, người này tên là Điền Tĩnh, thiên cơ giới lầu vạn tướng các đời thứ 12 môn chủ, hắn thường hành tẩu ở giang hồ, tham dự qua rất nhiều giang hồ đại sự đồ, nhưng chưa bao giờ lưu lại bất luận cái gì liên quan tới chính mình danh tự." chỉ có trước mắt Mã Táo trong lòng minh mạch, lao nhân này lợi hại đến mức nào, đáng sợ cỡ nào. Hắn vừa rồi tới qua, Lao nhân mới phơi xong thái dương, tâm tình rất tốt, khuôn mặt ở giữa từ đầu đến cuối treo vui vẻ mỉm cười. Hắn nhìn qua rất dễ nói chuyện, Mã Táo cũng không dám làm cản, vẫn là chính và Táo nguy đứng, nói chuyện nghiêm túc còn có tâm có mắt. "Ân, hắn tới tìm ta, nói Phong Diệu Thủy tìm được, không có ném, để cho ta đem tìm Phong Diệu Thủy người rút lui." Điên Tính sở lên dâu mép của mình, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn to hạ, Mã Táu lập tức cho hắn lò pha trà. Điển Tính nhẹ nhàng nhấc một miếng Trầm Dái nói, "Nữ oa oa kia ở nơi nào?" Mã táo trần chờ một lát trả lời, Văn Triều Sinh nói, "Nàng là chính mình rời đi đi lấy thứ gì trọng yếu, cho lúc trước hắn lưu lại một phong thư, là đặt ở đầu giường phía dưới, kết quả lá thư này không cẩn thận trượt đến một khe hở ở giữa, dẫn đến hắn không nhìn thấy điển tĩnh thì thảo một tiếng." "Tin? Phía trên viết cái gì?" Mã táo lắc đầu, thuộc hạ không có nhìn thấy trên thư nội dung cụ thể, nhưng nghĩ đến là Phong Diệu Thủy để lại cho hắn chính mình trố đi cùng rời đi nguyên nhân đi Văn Triều Sinh rằng tối nay Phong Thủy liền sẽ về đàng thành, hắn muốn đi ra ngoài tiếp ứng một chút, thuộc hạ cảm thấy sự tình có chút lạ. Lo lắng tiểu tử này chơi l đượca cho nên đến lúc đó sẽ dẫn người cùng hắn cùng một chỗ Điên điiềnĩnh ánh mắt thanh tịnh cũng không có bởi vì chuyện này trách cứ hắn cái gì chỉ nói là người sẽ không hư không tiêu thất nữ hoa hoa kia Tứ cảnh không có xúc địa thành thốn thần thông tuyệt đối không thể dưới mí mắt chúng ta chạy đi hắn nói nghiêng đầu nhìn phía cửa ra vào đẩy xuống ánh nắng. hắn hẳn là phát hiện cái gì đem nữ hoa hoa kia ẩn ẩnắp rồi mã đáo như mày nhưng hắn canh trừng rượu nước giấu đi làm cái gì đây chúng ta hành động tiền mật trừ hạch tâm nhất mấy cái tham dự thành viên bên ngoài không có bất kỳ người nào biết Văn Triều Sinh liền xem như phát hiện chúng ta nguy trang, chẳng lẽ hắn không nên chính mình đào tẩu hoặc là nói chỗ sao? Mấy người cũng không phải là lần thứ nhất giúp Thiên Cơ Lâu làm việc, bọn hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, hành động lần ngấp, cơ hội chưa từng sinh ra sai lầm. Kế hoạch này bản thân cũng giao cho Thiên Cơ Lâu lâu chủ nhìn qua, không có gì chỗ sơ suất. Chẳng lẽ chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ, có người để lộ bí mật? Nếu nói điển tính suy đoán hoang đường, cái kia mã táo cái này một thì suy đoán liền càng thêm hoang đường, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không có khả năng. Bởi vì Văn Triều Sinh không có bất kỳ cái gì tài nguyên đi suy dục bằng hắn. Văn Triều Sinh cùng Thiên Cơ Lâu, về tình về lý, bọn hắn đều hẳn là đứng ở phía sau người phía kia. Người của bọn hắn trừ Phi là đầu góc nước vào, mới có thể phản bội Thiên Cơ Lâu đi liệu mình cứu Văn Triều Sinh. Phản đồ không đến mức, không cần phải lo lắng, lần này hành động là đo cấp, chúng ta mang ra người, tất cả đều là đối Thiên Cơ Lâu trung thành nhất người, tuyệt không có khả năng xuất hiện phản đồ. Nếu Văn Triều Sinh tiểu tử kia nói nữ hoa oa kia tối nay sẽ trở về, vậy chúng ta tối nay liền theo hắn cùng nhau ra khỏi thành, xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Mặt Khắc Điển Tính nói đến đây, nghĩ đến một đầu khác sự tình. Đúng rồi, Mã Táo gia đình kia xử lý sạch sẽ sao?" Mã Táo trả lời, "Mã Táo thi thể đã ném đi cho ăn sói, nhưng hắn thê tử thác bạn Hừng Ngọc rất thông minh, tại cùng ta lần đầu tiên tiếp xúc lúc liền đã nhận ra dị dạng, nàng mang theo hài tử trốn ra thành, bất quá thuộc hạ đã ngay đầu tiên điều động nhân thủ đuổi theo giết bọn hắn, nàng một vị phụ nhân, chỉ có hai con ngựa, mang theo ba cái tiểu hải, đi không xa." Điền Tính cặp kia Nhu Hòa trong mắt lướt qua một kia lo tàn, rất nhanh liền lại khôi phục như thường. Mặt trời lặn trước đó, có thể trông thấy thi thể của bọn hắn a." Mã Táo, hẳn là có thể." Điền Tính đối với chén trà thổi khí, Lão lang nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, lâu chủ cũng đã có 11 năm không có dạng này là một cái người làm to chuyện, chúng ta mới tới, sự tình liền phát sinh biên số." Lão phu cũng không muốn chọc lâu chủ không cao hứng, làm một việc, bất luận cái gì không có thấy tận mắt đến đều có thể sẽ trở thành không thể làm gì nhân tố, nhìn thấy thi thể của bọn hắn, lão phu mới có thể an tâm. Mã táo 10 phần cung tính nói: "Ngài yên tâm, một khi thi thể bị mang về đàng nghiên thành, ta nhất định trước tiên mang đến cho ngài xem qua." Hoang mạc, khói bụi che mắt, hoàng sa lượn lở. Hai con ngựa đạp khói mà đến, một đường hướng về phía trước trên một con ngựa trở đi một tên phụ nhân, phụ nhân trong ngực túi buộc lấy một tên 2 tuổi lớn tiểu nữ hải, một con ngựa khác bên trên thì là một tên ngây thơ chưa lui bước thiếu niên và ước chừng chỉ có 8 9 tuổi nữ hài. Nữ hài ngồi tại độ ngực của thiếu niên phía trước, dùng phía sau lưng dính sát ca ca của mình làm ngực, trên mặt đều là lo nghĩ cùng thần sắc kinh cùng. Bởi vì thời gian quá dài buồn ba, sợi tóc của bọn họ cùng khuôn mặt ở giữa khẳng nạm lấy màu vàng cắt sỏi, bờ môi lên già, nhan dung cực kỳ chất vấn, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không dám dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Cho đến trước mặt thiếu niên nữ rốt cục chịu đựng không nổi, kêu đau đớn đứng lên. Bọn hắn mới cuối cùng tìm chặt lao vụt con ngựa. Thiếu niên xuống ngựa, đem muội muội của mình cẩn thận từng ly từng tí phủ hạ ngựa đến. Đối phương bên đùi đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tiên diễm lại giữ tợn, nữ hài căn bản đứng không thẳng, tại Thiếu niên nâng đỡ hai chân giù lên. Nàng cùng mình mẫu thân cùng ca ca khác biệt, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, phụ thân lại là đại thành thành chủ, sinh hoạt tại phụ thân cánh chim phù hộ phía dưới, nàng cũng không có nghiên cứu thuật cưỡi ngựa, lúc này liên tục 3 ngày 4 3, trực tiếp cho nàng hai chân kiều nộn làn ra mài hồng màn lớn. "Ca, mẹ, ta, ta đi không được, các ngươi đi thôi." Kịch này liền đau đớn gọi nàng thụ chi không nổi, có thể nàng cũng biết dưới mắt thời khắc nguy cấp, không muốn bởi vì chính mình làm hại mâu thân cùng ca ca muội muội mất đi tính mạng. GS, còn có một canh rạng sáng đằng sau. Chương 668, thành thụ thiếu niên chương 668, thành thụ thiếu niên không được, A muội, muốn đi cùng đi. Huy muội tình thâm, thiếu niên nghiêm từ cự tuyệt nữ hài đề nghị, dừng một chút, hắn nhìn qua Thác bạn Hồng Ngọc nói mẹ, ngươi trước mang theo tiểu muội đi, ta lưu tại nơi này chiếu cố một chút nhị muội, đợi nàng rất nhiều, chúng ta lại cùng lên đến. Thác bạn Hồng Ngọc vốn định muốn nói thứ gì, Có thể theo nàng cẩn thận tra xét nữ hài giữa hai chân thương thế, lại phạm vào khó, đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, ngay sau đó, thác bạn hồng ngọc bỏ lên trên lưng ngựa, đứng lên nhìn ra xa trùng quanh một vòng, sát mặt mở mịn lại nôn nóng. Bọn hắn đảo vòng con đường này căn bản cũng không có tha cho bọn họ tránh nẻ chỗ ẩn thân. Từ đăng niên trong thành sau khi đi ra, bọn hắn một mực không dám mảy may chỉ hoãn, trốn đến nơi này, trên đường cơ hồ không chút nghỉ ngơi cùng tiếp tế, mã nhi coi như chịu nổi nhưng người đã có chút hoảng hốt. Bọn hắn rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, nhưng Thác Bạn Hồng nó biết, nơi này khoảng cách Thác Bạn Thị tổng hợp tâm nơi ở trí ít còn có 200 dặm hành trình. Lấy bọn hắn thời khắc này trả thái, cái này 200 dặm đường đủ để giết chết bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Có thể Thác Bạn Hồng Ngọc không dám dừng lại. Nàng biết, những cái kia đuổi giết bọn hắn người không phải cái gì phổ thông không đủ, mà là thiên cơ lâu điều động mà đến. Đối phương có tổ chức có dựng nưu, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bọn hắn dừng lại, tùy thời đều có thể sẽ bị đối phương đợi kịp, cho đến lúc đó. Sợ là ai cũng không sống nổi. Thác bạn Hồng Ngọc có chút vô lực ngồi liền tại lập tức trên lưng, nàng mím chặt đôi môi khô khốc, vô ý thức cởi xuống con đũi, hai tuổi tiểu nữ hoa oa ở bên trong bị che đến quá sức, thác bạn Hồng Ngọc giải khai áo, ngay tại cái này trên hoang mặt vì mình tiểu nữ nhi cho bú. Kỳ thật nàng cũng không xác định chính mình có hay không sữa. Liên tục ba ngày, nàng cơ hồ không có ăn cái gì đồ vật, ngựa eo bên cạnh buộc lấy khối kêu bánh mì đến bây giờ đều không có gặm xong. Tại tái ngoại sinh sống rất nhiều năm thác bạn Hồng Ngọc hiểu được, ăn làm như vậy lương sẽ rất tiêu nước, bọn hắn dọc theo con đường này cũng tịnh không phải không có tiếp tế nguồn nước địa phương, có thể này vừa đến vừa đi sẽ trở hướng bọn hắn lúc đầu hành kinh lộ tuyến, lúc nào cũng có thể sẽ bị truy binh sau lưng bắt lấy. Dưới mắt, trợ phụ của nàng đã giữ nhiều lạnh ý, cái này ba đứa hài tử là Mã Táo lưu cho nàng hết thảy, nàng không có thời gian tưởng niệm chính mình tình cảm chân thành, trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là tại thời gian ngắn nhất mang theo chính mình ba đứa hài tử đến thị tộc hội tâm nơi ở chỉ có đến nơi đó, mới xem như thoát ly nguy hiểm. Nhìn xem chính mình nhị nữ nhi Giữa hai chân máu thịt bé bé bộ dáng, nàng thân là thân, trên mặt lại không gặp đau lòng, có, chỉ có cực độ mệt mỏi đằng sau mê mang cùng trong cặp mắt từ đầu đến cuối tiêu di không được tơ máu. Bọn nhỏ, phải đi, chúng ta phải đi. Thác bạn Hồng ngọc quên lơn chính mình hai đứa bé, nhưng không có chú ý tới, chính nàng ngựa khí cũng hết sức yếu ớt. Thiếu niên đứng người lên, đi tới mâu thân mình bên cạnh, tại đối phương sắp ngã quỹ thời điểm kịp thời ôm đỡ nàng. "Mẹ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là tại như thế chạy xuống đi, coi như chúng ta có thể đuổi tới thị tộc, hai cái muội muội chỉ sợ cũng chịu không được. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Thiếu niên tên là Mã Khâu Ẩn, lời nói cử chỉ bên trong có cùng niên kỵ không tương xứng thành thủ. Mã Khâu Ẩn biết mình phụ thân làm một cái rất đáng gờ người. Hắn thưởng xuyên nghe người khác, nghe mâu thân, nghe trong phủ những quản sự kia nói mã táo khôn khéo tài giỏi, thế là cái kia lúc đầu thân hình liền cực kỳ cao lớn phụ thân càng trở thành lập tức đổi vận thần dụng, hắn lấy phụ thân của mình làm minh, cũng thể tương lai mình nhất định phải trở thành thậm chí là siêu việt phụ thân của mình. Có mục tiêu, hắn tự nhiên nghiêm tại kiềm chế bản thân, tự nhiên lớn lên cũng nhanh. Nhưng chân chính để thiếu niên trong nháy mắt lão thành, là cái kia trên đường đang chạy chỗ lúc, chính hai nghe được mâu thân mình nói phụ thân đã hơn phân nửa chết bởi thiên cơ lâu chi thủ trong mấy mắt. Người chính là kỳ diệu như vậy, rất nhiều người trưởng thành không phải một cái quá trình khá dài chính là một sát na sự tỉnh. Mã ẩn không biết Thiên Cơ lâu tại sao muốn giết chết bọn hắn một nhà, cũng không biết Thiên Cơ lâu đến cùng khủng bố cỡ nào, nhưng hắn minh bạch một việc, lại như thế tiếp tục bỏ mạng lao vào xung dưới, cho dù là bọn họ sau lưng không có truy binh, hắn hai cái muội muội thậm chí mâu thân đến thị tộc hạch tâm nơi ở lúc, cũng giữ nhiều lành ít. Thế là, cái này chỉ có 12 tuổi thiếu niên, tại nhìn một cái này vô ngần trong hoang mạc lần thứ nhất, vì mình người nhà làm ra quyết định, tạm thời thay thế mình mưu thân trở thành trong nhà người quyết định. Các bạn Hồng Ngọc cho tới bây giờ là một cái tài giỏi lại người lý trí, tại cái này tái ngoại Nàng là số ít tự thân giá trị phải lớn tại giới tính giá trị nữ nhân, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện cùng trượng phu rời đi để thác bạn Hồng Ngọc loạn trận cướp, bây giờ, chính mình hài tử trong mắt bệnh kia quen thuộc ánh sáng cùng chân tĩnh, lại để thác bạn Hồng Ngọc trong hoang hốt gặp được trượng phu của mình. Tốt. nàng căng thẳng dòng dã ba ngày cảm xúc, tại thời khắc này rốt cục thư ran xuống, nàng đem hai con ngựa buộc tại trên cánh đồng hoang một gốc cô thụ bên cạnh, con ngựa kia mà cũng lạc đói, cái gì đều ăn, mặc kệ là mặt đất cỏ dại hay là đỉnh đầu lá cây, thậm chí liền cành lá ở giữa nhanh cây đều cùng một chỗ nhai nát nuốt xuống dưới. Tại thác bạn Hồng Ngọc dạy bảo bên dưới, Mã khâu ẩn sẽ mở y phục trên người coi như sạch sẽ hai khối bố, cái chốt thành dài mảnh, tiếp lấy hắn dùng nước uống hơi thành tẩy một chút mội bội trên đùi thương, dùng bố cho nàng con tốt. Nhị mội bết thương ở chân rất nghiêm trọng, không có khả năng lại tiếp tục cưới ngựa, mẹ, làm sao xử lý. Thác bạn hồng ngọc nhìn chầm chầm nữ hài, thở dài, không có cách nào, quay đầu chỉ có thể dùng sợi dây, đưa người cùng thải vi buộc trùng một chỗ, nguyện nhi hai chân hướng phía một bên cũng ngồi, hy vọng có thể chống đến thác thị hạch tâm nơi ở